Thái tử ở AK trong sở cho đùa dai, sai xử bọn nô tải bắt sâu dọa đại AK cùng tam AK, hoặc là bắt lao thử phóng đại AK cùng tam AK trong phòng. Huệ tần vinh tần trên mặt tuy nói không oán giận cái gì, cứ thế mãi khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Khang Hy đau đầu, giáo dục thật nhiều hồi, cũng không kịp lần này thái tử người một nhà nhận chi hiểu chuyện, không chỉ có chính mình tới thỉnh an, còn mang theo bảo thanh cùng giận chỉ cùng nhau. Nha! Đây là mệnh, thái tử như vậy hiểu chuyện ai ra thật là vui mừng. Hoàng đế cũng muốn nhắc nhở hắn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, này còn nhỏ đừng mệnh chết thân mình. Hoàng tổ mâu nói chính là, bảo thành thông minh đã nhiều ngày chấm xem ở trong mắt, hắn là chậm dãi hiểu chuyện. Khang Hy đi qua từ Ninh Cung lúc sau, an tần sự tựa như chưa từng phát sinh giống nhau, thật sự như Thái Hoàng Thái Hậu dự đoán giống nhau, kia an tần liền như rơi vào thủy bùi bẩm không hề gọn sóng. chương 18 chương 18 Ô nhã đáp ứng sinh sản ngày ấy là 10 tháng đế, ấm áp vẫn luôn nhớ kỹ nhật tử. Trong lịch sử ung chính hoàng đế sinh với Khang Hy 17 năm 10 tháng 30 ngày. Ngày này sáng sớm ấm áp đi cấp huệ tần thịnh an, Huệ Tần lưu chữ nàng cái cổ, cố ý vô tình nói làm nàng nghe lời không cần có cái gì tiểu tâm tư linh tinh nói. Ấm áp nghe xong trong lòng cười lạnh trên mặt cười gật đầu phụ họa. Giờ thì mặt thời điểm, bên ngoài có người vội vã tiến vào, là trung tuy cung chính điện chạy chân thái giám. Nương nương, thừa càn cung bên kia sáng sớm truyền thái y liễu. Hoàng quý phi bị bệnh. Huệ Tần không chút để ý. không lắm để ý nương nương chẳng lẽ là bên kia phát động ấm áp lúc này nhỏ giọng nói huệ tân vốn là không chút để ý nghe xong ôn thường đang nói nói ngồi thẳng thân mình nhìn chằm chằm kia thái giám hỏi thừa càn cung bên kia trừ bỏ thỉnh thái ý ý nhưng cho mời người đi càn thanh cung nô tài trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến thừa càn cung bên kia có người hướng càn thanh cung đi kia thái giám chính là nhìn đến có người đi càn thanh cung suy đoán là bên kia muốn sinh sản lúc này mới vội vàng trở về bờ báo Huệ tần nương nương vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, chính là tưởng trước tiên hảo biết bên kia phát động thời gian. Thật tốt ta, cuối cùng là thời điểm tới rồi. Huệ tần đột nhiên cười ra tiếng, ô nhã đáp ứng sinh sản, hoàng quý phi cách hướng nhật tử tới, nàng trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Ôn muội muội đi thôi, đi thửa càn cung nhìn một cái hoàng quý phi nương nương, này sáng sớm thỉnh thai y y chúng ta này đó làm phi tần đến đi thăm thăm tỏ vẻ tỏ vẻ quan tâm mới là. Đúng vậy, ấm áp đứng dậy. này tương lai ung chính hoàng đế ra đời, nàng hiện giờ có cơ hội chứng kiến, có thể đi nhất định phải đến đi một chuyến. Trung túy cung ly thừa càn cung thực khẩn, hai cung rửa gần, thừa càn cung bên này thỉnh thái y tự nhiên không thể gạt được trung túy cung người, bên này thủ vệ thái giám nhìn thấy huệ tần nương nương lệnh ôn thường ở tiểu chủ nhi lại đây, lập tức cung thân thỉnh an, cấp huệ tần nương nương thỉnh an, ôn thường ở tiểu chủ nhi an. Nghe thái giám vội vàng hồi cung nói bên này thỉnh thái y, cũng không biết là chuyện gì. bổn cung liền lại đây nhìn một cái chẳng lẽ là hoàng quý phi nương nương có dạng huệ tấn liếc mắt thỉnh an bọn thái giám nâng nâng tay ý bảo miễn lễ bẩm huệ tần nương nương nói hoàng quý phi nương nương rất tốt là ô nhã đáp ứng tiểu chủ nhi phát động trong đó một vị thái giám trả lời nha là ô nhã muội muội phát động nhìn nhật tử là không sai biệt lắm nhưng đi thỉnh hoàng thượng bên trong sinh sản sở cần hết thể nhưng chuẩn bị thỏa đáng Buồn cung dù sao cũng là sinh dục quá người ô nhã đáp ứng sinh sản không kinh nghiệm buồn cung nhưng đến đi chỉ điểm chỉ điểm nàng mới là, mau cấp buồn cung dẫn đường. Huệ Tần vừa nghe sắc mặt lược hiện lo lắng, giống như bên trong người đối nàng nhiều quan trọng dường như. Bất quá nhắc tới Hoàng Thượng, Huệ Tần trong lòng nắm chắc, Hoàng Thượng hẳn là không nhanh như vậy đã đến, bởi vì hôm nay Hoàng Thượng đại triều, giờ tị mặt có thể hạ triều liền không tồi. Huệ Tần khi nói chuyện, thừa càng cung ra tới một người cung nữ vội vã ra tới, một thân nhất đẳng cung nữ ăn mặc, là Hoàng Quý Phi bên người đại cung nữ minh nguyệt. Huệ Tần Nương Nương cho mời minh nguyệt đối với Huệ Tần Nương Nương làm cái thỉnh thủ thế. Huệ Tần Vung trong tay khăn gấm từ nạp ma ma đỡ vào thừa Càn Cung, ấm áp theo sát sau đó, vào cửa trong nháy mắt dư quang trung nhìn thấy một đạo minh hoàng sát thân ảnh. Các nàng tới rất nhanh, được đến tin tức lập tức lại đây, không nghĩ tới hoàng thượng cũng nhanh như vậy lại đây, hôm nay không phải đại triều. Vẫn là nói này trong cung tình huống không ngừng sinh sản đơn giản như vậy, cho nên Hoàng Quý Phi lúc này mới thỉnh hoàng thượng lại đây. Thừa Càn Cung là cái hai tiến sân. cửa chính hướng nam lặc bài thừa càn môn màu vàng ngói lưu ly li nghỉ sơn thức đỉnh mái rác thả tẩu thú mái trong ngoài là long phượng cùng tỉ màu hoa, cùng trung tuy cung vẻ ngoài không sai biệt lắm nhưng thừa càn cung hoa cỏ chiếm đa số dựa ven tường đình hòng gió giếng đình bốn phía đều là cây xanh hoa cỏ chủng loại kỳ nhiều ấm áp đi theo huệ tần nện bước đi có chút mau vòng qua chính điện hành lang gấp khúc đi mặt sau tây phối điện còn không có tới gần tây phối điện liền nghe được từng đợt thảm thiết hô đau thanh huệ tần ngồi mội tới ngươi mau vào đi giúp bổn cung cấp ố nhã đáp ứng của vũ ngươi rốt cuộc sinh dục quá có kinh nghiệm nàng này phát động quá nhanh trước sau đều không đến một canh giờ bổn cung sáng sớm đi thỉnh thái y y lúc này mới vào phòng sinh liền như vậy hoàng thượng còn không có tới ngồi mội tới bổn cung này tâm cũng có thể định nhất định huệ tần không nghĩ tới tiến vào là cái này tình huống bị hoàng quý phi chảo này tay chủ động thỉnh nàng hỗ trợ cấp ố nhã đáp ứng của vũ giảng kinh nghiệm nàng vốn di chính là đánh đến xem tình huống giúp ô nhã đáp ứng thuận lợi sinh sản tâm tư hoàng quý ngạch như vậy làm nàng sửng sốt ô nhã đáp ứng phát tắc quá nhanh một canh giờ không đến nàng không nghe nói qua có nhanh như vậy trừ phi nơi này có cái gì nội tình hoàng quý phi chính mình không đi vào làm nàng đi vào chẳng lẽ là muốn làm cái gì tân thiếp vừa mới tiến vào thời điểm tựa hồ nhìn hoàng thượng thân ảnh ấm áp nhìn nhìn hoàng quý phi lại xem huệ tần nhỏ giọng nhắc nhở nói nay trong cung sự hoàng quý phi chính mình không nhúng tay còn có thai y ở Lại làm Huệ tần đi vào, chỉ sợ là bên trong có cái gì, nàng cùng Huệ tần cùng nhau tới, cũng không thể làm Huệ tần liên lụy tới rồi. Huệ tần vừa nghe Hoàng thượng tới, vậy không nàng chuyện gì, duỗi tay vô vô Hoàng quý phi tay. Hoàng quý phi nương nương đừng lo lắng, sinh hải tử là sẽ như vậy, mỗi người trạng hướng không giống nhau, thái y không phải ở chỗ này, Hoàng thượng liền mau tới, ô nhã đáp ứng trong bụng hải tử sẽ bình an. Hoàng quý phi tay một đốn, thu hồi tay, ánh mắt một phiết ôn thường ở, trong mắt hiện lên sắc bén quan mang. Làm ấm áp nhịn không được rụt rụt cổ. Nheo nhéo tay, Hoàng Quý Phi nhìn mắt Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bước nhanh ra sau điện, không trong chốc lát một trận bước nhanh thanh âm. Ấm áp, Huệ Tần, Hoàng Quý Phi quay đầu lại. Khang hy một thân minh hoàng sắc triều phục, mang theo triều quan, phía sau đi theo Vinh Tần chủ tứ. Minh Nguyệt đi ở mặt sau cùng, đối với Hoàng Quý Phi khẽ gật đầu. Hoàng Quý Phi chính chính diện dung, ở Huệ Tần, ấm áp còn không có tới kịp thỉnh an thời điểm, vội vàng mở miệng. hoàng thượng. Ô nhã đáp ứng tình huống Thái Y y nói phát động quá nhanh, cung khẩu chưa khai, không gặp nạn sản hiện ra, thân thiếp bất đắc dĩ làm người đi thỉnh hoàng thượng, chậm trễ tiền triều đại sự. Hoàng Quý phi còn chưa nói xong, Khang Hy mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Không có việc gì, Thái Y đi ở nơi nào, nhưng có cái gì biện pháp? Lúc này Thái Y đi từ một bên tiểu đại sảnh ra tới, trong tay cầm một trường phương thuốc, vội vội vàng vàng thỉnh an. Cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng, đây là một phần trợ sản phương thuốc. ô nhã đáp ứng tình huống bất đắc dĩ chỉ có thể dùng trợ sản dược nhiên này dược đối sản phụ có hao tổn dễ thương thân hậu kỳ khó điều vọng hoàng thượng quyết đoán huệ tần vừa nghe trong mắt hiện lên tinh quang đúng lúc mở miệng này hoàng thượng này nếu là bị thương thân mình đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau nhận nuôi cho hoàng quý phi như vậy ô nhã đáp ứng sau này không hảo sinh dục chẳng phải là quá mức tàn nhẫn hoàng quý phi cắn răng nhìn mắt huệ tần hoàng thượng Con vua quan trọng, hiện giờ hài tử vội vã ra tới, nếu là trì hoãn thời gian hài tử ở trong bụng có cái vạn nhất nhưng như thế nào cho phải, con vua quý trọng a. Thái y già, tình huống này chính là chỉ có thể dùng trợ sản dược. Nhưng có ôn hòa một ít dược. Khang Hy nhìn thái y già hỏi. Đúng vậy thái y già méo méo trong tay dược phòng trả lời. Ô nhã tiểu chủ nhi tình huống đặc thù, ôn hòa dược vô pháp mau chóng mở ra sàn đạo, hài tử ở trong bụng nghẹn lâu rồi khủng có nguy hiểm, vọng hoàng thượng quyết đoán. kia liền ngao dược đoan đi vào khang hy trầm ngâm một chút mở miệng chương 19 chương 19. chín kia liền ngao dược đoan đi vào khang hy trầm ngâm một chút mở miệng hai tử ở trong bụng nghẹn lâu rồi dễ dàng ra vấn đề hoàng gia từ trước đến nay con nối roi làm trọng ô nhã đáp ứng sinh dục có công đến lúc đó cho nàng để đề vị phân đó là hoàng quý phi cười lạnh nhìn nhìn kia phương thuốc đối với một cái nha đầu phân phó chạy nhanh đừng chậm trễ thời gian hoàng thượng Đi chính điện ngồi chờ tin tức đi, nơi này một chốc cũng không nhanh như vậy, trời giá rét. Ô nhã đáp ứng chỉ là một cái tiểu đáp ứng, Khang Hy có thể tới là bởi vì nàng trong bụng hài tử, làm đế vương, thật sự là sẽ không ở phòng sinh bên ngoài chờ, ô nhã đáp ứng cũng không này phúc khí. Trong chính điện, Khang Hy cùng đồng quý Phi ngồi ở thượng đầu, Huệ Tần cùng Vinh Tần phân biệt ngồi ở hạ đầu tưởng đối vị trí. Lúc này thừa càn cung ngoại mặt khác Phi Tần cũng lục tục được đến tin tức lại đây, ấm áp cũng liền không có vị trí nhưng ngồi. trực tiếp đứng ở huệ tần phía sau mặt khác phi tần tới thỉnh an lúc sau mồm năm miệng 10 đầu tiên là tỏ vẻ một phen lo lắng khang hy ngại xảo nâng nâng tay xoa xoa cái chán trong đại sảnh mồm năm miệng 10 thanh âm lập tức không có chỉ có thể mơ hồ nghe được điện thờ phụ truyền đến ô nhã đáp ứng hô đao thanh hoàng quý phi trong tay bưng cung nữ đi lên trà túi đầu trong mắt hiện lên tức giận hoàng quý phi bổn tính toán bỏ mẹ lấy con cố ý vội vàng thỉnh thái y đi tới làm trung tuy cung người phát giác kia huệ tần tới thời gian nhất định so hoàng thượng mau lại lấy con vua làm trọng không châu bắt chó đi cậy làm huệ tần đi vào phòng sinh đến lúc đó mặt sau là có thể ấn nàng kế hoạch tới chờ hoàng thượng tới ô nhã đáp ứng khó sinh việc có thể đẩy đến huệ tần trên người nàng bỏ mẹ lấy con vĩnh tuyệt hậu hoạn một công đôi việc nhưng nàng không nghĩ tới phái người đi thỉnh hoàng thượng người rõ ràng nghe xong mệnh có thể kéo một kéo không nghĩ tới nhanh như vậy mời tới hoàng thượng nghe được ôn thường đang nói nhìn đến hoàng thượng thân ảnh nàng liền làm minh nguyệt lập tức thay đổi kế hoạch coi như ô nhã đáp ứng là thật sự khó sinh. Kế tiếp nàng chỉ có thể thúc giục thái y khai trợ sản dược bưng đi vào, miễn cho bị người phát giác khác thường. Ô nhã đáp ứng bụng cảm giác đau đớn vượt qua bình thường cung xúc đau, nhưng bà mụ nói cho nàng cung khẩu chưa khai không thể dùng sức, nàng biết đây là Hoàng Quý Phi phải đối nàng ra tay. Ô nhã đáp ứng từ phát hiện có thai, đến tuân ra tới vẫn luôn lo lắng trong bụng hài tử Hoàng Quý Phi sẽ vứt bỏ. Rốt cuộc Hoàng Quý Phi chính mình có hài tử. Làm bị Hoàng Quý Phi đẩy ra nàng liền minh bạch Hoàng Quý Phi chỉ cần nàng sinh hài tử nhận vôi. Nàng có gia tâm, nàng dung mạo không kém, có thể có cơ hội trở thành phi tần nàng là nguyện ý, cũng liền đồng ý. Nàng không nghĩ tới nàng đứa nhỏ này mới tuân ra tới Hoàng Quý Phi hài tử thế nhưng không có, mà nàng cũng thiếu chút nữa chúng chiêu. Đơn giản là nàng thấp thỏm bất an ăn uống cực kém, kia dược vị nhi trọng uống không dưới. Hoàng Quý Phi đối nàng chưa từng hảo nhan sắc, nàng biết là chính mình hài tử hảo hảo mà Hoàng Quý Phi không có. Hoàng Quý Phi hoài nghi nàng động tay. Nay mấy tháng ở thừa càn cung nhật tử cũng không tốt quá, Hoàng Quý Phi đối nàng luôn là chọn thứ, gõ, cha tấn. Thậm chí bụng hiện hoài sau, trong cung mặt nơi công cộng cũng chưa từng làm nàng suy nghỉ. Nếu không phải Trung Thu Thái Hoàng Thái Hậu xem nàng bụng đại thể lượng nàng cho phép nàng trở về cung, mặt sau còn không chừng sẽ là tình huống như thế nào. Mấy ngày nay nàng làm bên người cung nữ thải vi thời khắc lưu ý thừa càn cung động tĩnh, nàng lo lắng Hoàng Quý Phi sẽ thay đổi. Lúc trước nói tốt làm nàng sinh hài tử nhận nuôi cấp Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi liền cho nàng hướng Hoàng Thượng đề vị phân, dựa vào này mấy tháng nàng đối Hoàng Quý Phi nhận chi, nàng sợ sẽ là bỏ mẹ lấy con. Cho nên, lúc này bên ngoài đưa vào tới dược nàng không dám dùng. Nàng lại một lần phát ra tiếng tiêu thảm thiết lúc sau, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh. Ta cảm thấy ta mau sinh, nay chợ sản dược hẳn là không dùng được. Ô nhã tiểu chủ nhi, nô tài là bà mụ, ngài thân thể trạng vững là cần thiết uống trợ sản dược mở ra sàn nếu không tiểu hoàng tử ở trong bụng càng lâu liền dễ dàng ra vấn đề này không phải ngài chuyển công tác tính thời điểm, huống chi đây là hoàng thượng tự mình phân phó ngao dược đoan tiến vào, ngài không thể không uống. Mama sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, ô nhã đáp ứng cắn răng, đôi mắt phím hồng biểu tình thống khổ nhìn có chút dữ tợn, Thải Vi đẩy ra Mama bổ nhào vào trước giường. Tiểu chủ nhi, ngài thế nào? Ô nhã đáp ứng sắc mặt trắng bệnh, nhìn bưng dược đứng ở trước giường Mama, lại nhìn mắt Thải Vi. Đặt ở bên cạnh người tay cầm nắm tay, móng tay khảm nhập thịt, trong mắt hiện lên hận ý. Thải vi, đoan dược cho ta. Ô nhã đáp ứng lạnh vừa nói nói. Kia ma Mama vốn dĩ cho rằng ô nhã đáp ứng ngay từ đầu không uống dược sẽ động một trận một mép thật sự không được liền ngãnh rót, không nghĩ tới nàng dễ rùa một chút liền đồng ý. Thải vi được ô nhã đáp ứng ánh mắt từ ma, ma trong tay tiếp nhận chén thuốc, đưa lưng về phía Mama ma, ma di rời thân tử chắn chắn ma ma tầm mắt. Chi gian ô nhã đáp ứng ngẩng đầu, đôi tay nửa trống. bởi vì không có đứng dậy thân mình không có ngồi thẳng này dược đến trong miệng sặc tới rồi ô nhã đáp ứng chịu đựng ho khan nỗ lực đem dược uống xong đi đến cuối cùng thật sự không nhịn xuống ho khan trong miệng nổ ra không ít nước thuốc làm ướt trước người chăn Mama thấy ô nhã đáp ứng như vậy trong lòng hoài nghi đi qua đi kiểm tra nhìn nhìn ướt nhạc chăn phát giác xâm ướt cũng không nhiều liền yên lòng ngồi vào một bên chờ sản đạo khai ô nhã đáp ứng chịu đựng đau đớn nhìn mắt Thải vi Thải vi buông trong tay chén quỳ gối trước giường Tay lại lặng yên không một tiếng động dối vào đệm chăn, ngoài miệng nói an ủi nói. Tiểu chủ nhi, ngài nhẫn nhẫn. Cách trong chốc lát ma ma giúp ô nhã đáp ứng kiểm tra thân thể, trên mặt mang theo ý cười nói. Ô nhã tiểu chủ nhi, này sản đạo khai, ngài có thể dùng sức. Trong phòng tình huống ở đoan dược đi vào sau nửa canh giờ, cùng với ô nhã đáp ứng một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, một tiếng trẻ con khóc để thanh truyền ra tới. Trong lịch sử hoàng tứ tử sinh, ô nhã đáp ứng sinh sản có công lại bị thương thân. hai tử sinh ra cùng ngày khang hy niệm nàng bị thương thân thăng nàng quý nhân bị phân ban cho không ít quý báo dược liệu lệnh này hảo sinh tu dưỡng vây vây tay liền trở về cản thanh cung từ ninh cung thọ an cung bên kia được tin tức nghe nói ô nhã quý nhân sinh sản bị thương thân cũng làm người tặng dược liệu lại đây mà hoàng tứ tử vừa sinh ra hoàng quý phi liền ôm tới rồi chính điện hai tử bị ôm đi ô nhã quý nhân mặc không lên tiếng hảo hảo dưỡng thân thể hoàng quý phi niệm ở ô nhã quý nhân có công cũng là ban thưởng không ít dược liệu cho nàng bổ thân mình Ô nhã đáp ứng tất cả đều làm Thải Vi thu lên. Quý chủ nhân, ngài sinh sản gặp tội, này đó dược liệu đúng là ngài sở cần đồ vật, đã kiểm tra rồi không có gì vấn đề, vì sao không cần. Ngươi cảm thấy đâu? Ta thiếu tâm nhãn như sao? Ô nhã quý nhân cười lạnh một tiếng. Húng chi, ta nơi này lại không thiếu bổ thân mình dược liệu. Thải Vi không ngừng như thế nào trả lời, mà không lên tiếng thu thập nhà ở. Sinh sản ngày ấy tình huống ngươi không phải biết. Kia ma ma rõ ràng có vấn đề. Hoàng Quý Phi chỉ sợ muốn hại ta bỏ mẹ lấy con, ta nếu là còn có thể coi như không có việc gì phát sinh dùng nàng đưa tới đồ vật, thuyết minh cái gì. Này thuyết minh ta thiếu tâm nhãn nhi còn tin nàng, như vậy ngược lại làm Hoàng Quý Phi cho rằng ta lòng dạ thâm. Nàng có thể cười cảm kích tiếp được ban thưởng, nàng lại không thể cười dùng. Nàng thân phận năng lực kém nhẫn, nhưng ai còn không điểm nhi tính tình, Hoàng Quý Phi đối nàng đều như vậy, nàng còn có thể dường như không có việc gì coi như không phát sinh, kia mới làm Hoàng Quý Phi kiêng kỵ hoài nghi. chợ sản dược, nàng có từng yêu cầu trợ sản dược. Kia thai ý, ý là hoàng quý phi người, lúc ấy nói như vậy khẩn cấp, dường như chậm một bước con vua sẽ có vấn đề, nàng không thể không uống xong kia trợ sản dược. Nàng bụng đầu một đêm liền có chút dấu hiệu, nàng ở có thai lúc sau hiểu biết quá một ít sinh sản tri thức, biết nàng còn không đến thời điểm. Nàng không nghĩ hơn phân nửa đêm kinh động chính điện, khi đó hoàng thượng chưa chắc sẽ đến, hoàng quý phi phải đối nàng làm chuyện gì là dễ như trở bàn tay. Vì thế nàng sinh sôi nhẫn tới rồi buổi sáng không dám phát ra một tia thanh âm, chính mình cho chính mình kiểm tra rồi một chút, khi đó nàng cảm thấy là lúc, lúc này mới làm thải vi bẩm báo cấp hoàng quý phi. Nàng rõ ràng biết hài tử mau sinh, thân thể của mình biến hóa nàng kiểm tra quá. Nhưng kia sinh sản ma ma lại cắn khẩu nói cung khẩu chưa khai không thể dùng sức nếu không đại nhân tiểu hài tử đều khó bảo toàn. Nàng biết đó là uy hiếp, nàng cấp, nàng đau, lúc ấy kỳ vọng hoàng thượng có thể sớm một chút nhi tới. Hoàng quý phi phái ra đi cản thành cung thái giám kỳ thật là nàng người, nàng a mã thật vất vả an bài người, đặt ở trong cung đã nhiều năm, phía trước vẫn luôn không bỏ được dùng hắn. nàng biết hoàng thượng thực mau liền sẽ tới. Quả nhiên hoàng thượng tới, lại không nghĩ rằng bên ngoài bưng một chén chợ sản dược. Nàng biết này chén dược nàng không thể uống, uống lên nàng thân mình liền suy sụp. Nàng cũng tưởng nháo lên, nhưng lo lắng hoàng quý phi còn có tiếp theo tay chuẩn bị, vì thế nàng tương kế tự kế. Nương thải vi vi dược hết sức, làm dược giả ý vào khẩu. Trên thực tế dùng khăn hút đi đại bộ phận dược Nàng đoán được kia Mama sẽ kiểm tra Cố ý ho khăn lậu ướt chăn Đem dính nước khăn nhét vào bên trong chăn Thải vi cơ linh thu được nàng trên người Hoàn mỹ đã lừa gạt kia đỡ đẻ Mama. Không bao lâu nàng sinh hạ tới hài tử Này trong đó mạo hiểm nàng hiện giờ cũng không dám tưởng tượng Kia quý chủ nhân đi chúng ta sau này làm sao bây giờ Hiện giờ ở thừa càn cung thiên điện Ngầm đầu không thấy túi lầu thấy Thải vi là nô tải Không có chủ tử đầu góc Lo lắng hỏi Nàng đánh bỏ mẹ lấy con tâm tư, không thành công tự nhiên cũng sẽ không muốn nhìn đến ta ở nàng trước mặt lắc lư. Bỏ lỡ tốt nhất thời điểm, hiện giờ động thủ nàng hiểu ý có bận tâm, sợ ta có điều phòng bị, sẽ không dễ dàng động thủ. Lại có ta là hài tử thân mệnh nương, nàng không chỉ có muốn ta mệnh, càng lo lắng ta thân cận hài tử. Ra ở cữ này mỗi ngày thỉnh ăn có thể nhìn thấy a ca thời điểm nhiều, nàng ước gì ta chạy nhanh đi. Ngươi xem đi, không bao lâu ta là có thể rời đi. hiện giờ nàng nhập khẩu đồ vật tất cả đều là thải vi một tay chuẩn bị nàng nổi lên phòng bị chi tâm hoàng quý phi ở nàng có tâm phòng bị thời điểm sẽ không dễ dàng ra tay nàng chỉ cần tiểu tâm một ít chờ ra thừa cản cung nàng liền không cần lại quá kia lo lắng để phòng nhật tử bất quá rời đi nơi này phía trước ta thân thể trạng hướng cần thiết lại một lần giấu giếm được thái y ỉa ngày đó sinh sản lúc sau thái y thì cho nàng bắt mạch có thể giấu giếm được thái y thì còn may mà nàng sớm có chuẩn bị Trong cung mặt mặc kệ làm cái gì đều phải cho chính mình lưu một tay, chuẩn bị một cái đường lui. Lúc ấy Hoàng Quý Phi đối nàng cũng không khoan dung, mỗi ngày dậy sớm tình an, đại trường hợp cũng làm nàng cần thiết trình diện. Nàng lo lắng tình huống thân thể, bị dược, tính toán ở hậu kỳ thời điểm có thể sử dụng thượng, không cần lại lớn bụng to ra cửa. Tỷ như ban kim tiết như vậy đại trường hợp, nàng như thế nào có thể đi. Này dược sẽ làm nhân tạo thành thể hư bại huyết bệnh trạng, vì không cho thái y phát giác thân thể của nàng trạng huống lúc ấy nàng ngoan hạ tâm ăn đi xuống nhưng kia chỉ lo nhất thời còn phải nghĩ cách lại lộng điểm dược tiến vào mới là còn có kia khăn ngươi cho ta hảo hảo lưu trữ ta sớm hay muộn sẽ còn trở về chương 20 chương 20 thưa can cung chính điện hoàng quý phi ở nhà cây dựa vào trường kỷ nhìn mãi ma ma hầu hạ tứ ak tắm rửa trong phòng thiêu vô yên bạc than trời đông giá rét thời gian tiểu hài tử tắm rửa nhất phiền thoái dễ dàng lạnh đông lạnh cái này mãi ma ma là đã sớm liền chuẩn bị tốt là đồng gia đưa vào nội vụ phủ chính là vì chăm sóc tứ a ca tự tứ a ca tắm ba ngày qua đi nhìn dài quá mấy ngày chậm rãi nảy nở tứ a ca hoàng quý phi nhàn rỗi thời điểm sẽ qua tới coi một chút tứ nàng chính mình có thai lại không có lúc sau ô nhã quý nhân trong bụng hải tử nàng bản thân mang theo bài xích nhưng hải tử nảy nở mơ hồ nhìn đến có vài phần hoàng thượng bóng dáng nghĩ đến này hải tử về sau ghi lại chính mình danh nghĩa trung quy đứa nhỏ này vốn chính là nàng cầu tới cũng liền không như vậy bài xích Cửa tiếng đập cửa vang lên, Hoàng Quý Phi đứng dậy, phân phó nãi ma ma nói. Hảo sinh hầu hạ tứ A-ca. Đúng vậy nãi ma ma cung kinh đáp. Chuyện gì? Hoàng Quý Phi ra cửa thấy là Minh Nguyệt chờ ở bên ngoài, mở miệng hỏi. Nương nương, kia thái giám kinh không được hình đã chết. Minh Nguyệt đẻ thấp thanh âm nói. Đã chết. Nhưng có hỏi ra là ai sai xử nàng. Hoàng Quý Phi nhíu mày, một bên hướng chính mình trong phòng đi đến. Chưa từng hỏi ra cái gì tới. Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Nhà kề cùng nhà chính liền cách một cái trà thất, minh nguyệt đi theo vào nhà chính tùy tay đóng cửa. Hoàng quý phi vào nhà liền dựa vào mỹ nhân trên giường, nhữ chặt mày, kia thái giám trước tiên đem hoàng thượng mời đến rõ ràng là sau lưng có người, nhưng miệng lại che đến kín mít, đến chết đều không nói. Ô nhã quý nhân hẳn là không như vậy đại năng lực mua được này thái giám, nay thái giám ở thừa cản cung thời gian không ngắn, nàng khi đó một cái đáp ứng không có gì tiền đồ, không bị chết cắn không buông khẩu không có mệnh. Đó chính là này nàng người. là ai? kia thái giám đã chết liền tìm không đến sau lưng người. hoàng quý phi chuyển khẩu hỏi một người khác. kia lỡ để ma ma như thế nào? kia ma ma tuổi già, trong cung khai ân phóng nàng ra cung dưỡng lão, chỉ là trời có mưa gió thất thường, ra cung trở về ngày thứ hai vô ý rơi xuống nước cứu đi lên đã tắt thở. minh nguyệt đệ thấp thanh em nói. kia nhưng thật ra đáng tiếc, phút cuối cùng không cơ hội hưởng phúc. hoàng quý phi kéo kéo khỏe miệng, sắc mặt hơi hoan nói. kia ma ma vốn là không có ruột thịt thân nhân. bất quá là cái bà con niệm trên người nàng có dưỡng lao săn sóc bạc tiếp nàng qua đi ngày thứ hai liền rơi xuống nước nói là trượt chân không chuẩn làm mưu tài hại mệnh cũng nói không chừng minh nguyện nói thâm cung ngây người cả đời như thế nào không điểm tích tụ Long ngươi khó giỏ lúc này ra cung bị mưu tài chẳng có gì lạ ân ngươi làm người lưu ý các cung đặc biệt là huệ tần vinh tần nghi tần ô nhã quý nhân nơi đó tạm thời không cần phải xen vào nàng hoàng quý phi gật gật đầu Mặc dù có người phát giác kia ma ma đã chết, cũng chỉ sẽ nói là mưu tải hại mệnh. Nương nương, có hay không có thể là ô nhã quý nhân? Hẳn là không phải, nàng không nhanh như vậy tay chân. Nếu là ô nhã quý nhân, kia nàng chính là sớm có chuẩn bị, ô nhã quý nhân động tĩnh ở nàng mí mắt phía dưới, nhất cử nhất động đều trốn bất quá nàng không chế. Thả lúc ấy Hoàng Quý Phi hỏi qua bà mụ ô nhã quý nhân tình huống, biết ô nhã quý nhân phát tắc mau, kia nàng cũng không kịp chuẩn bị. Hoàng Quý Phi không thể tưởng được ô nhã quý nhân là kẻ tàn nhẫn, không thể tưởng được ô nhã quý nhân sớm đã có động tính vẫn luôn ẩn nhận trở hương đông. Bà Mụ cũng không thể tưởng được, bởi vì mỗi cái thai phụ phản ứng không giống nhau, nàng cũng đỡ để quá phát tác tương đối mau thai phụ, cũng không có hoài nghi. Thai y chỉ là căn cứ bà Mụ khẩu thuật trần bệnh, cũng không có tiến phòng sinh, cũng không rõ ràng lắm ô nhã quý nhân phát tác thời gian. Bà Mụ hiện giờ đã chết, vậy chỉ có ô nhã quý nhân chủ tớ hai người chính mình cảm kích. Bổn cung sai mất cơ hội tốt không có thể muốn nàng mệnh, nàng bị thương thân bổn cung lo lắng nàng về sau sẽ muốn hồi hải tử. Lúc ấy biết ô nhã quý nhân sản đạo khai, hoàng quý phi liền nổi lên tâm tư muốn dùng bí dược làm nàng sinh sản sau dòng huyết, đồ vật đã ở đỡ để ma ma trong tay, chỉ chờ nàng ý bảo. Hoàng thượng tới quá nhanh còn không có tới cập dùng dược, không khỏi bị phát giác, cũng chỉ có thể lấy này nhẹ chặt đứt nàng bay lên cơ hội, một cái vô con nối roi bao con nhộng sinh ra, đến quý nhân xem như đến cùng. Không có địa vị cũng đừng muốn hồi hài tử, bất quá tương lai sự cái gì đều nói không chừng, vì phòng có cái gì biến cô ô nhã quý nhân là cần thiết chết. Hiện giờ lại động thủ nàng nhất định có phòng bị khó tránh khỏi sẽ lưu lại cái gì nhược điểm, chờ nàng rời đi thừa cản cung buồn cung lại thu thập nàng, đến lúc đó nàng sẽ ra chuyện gì buồn cung cũng không cần gánh cái gì trách nhiệm. Nương Nương nói chính là, Trung Thúy Cung, ấm áp đem mới cởi bỏ cửu liên hoàn bãi ở trên bàn, đôi tay chi cảm hai mắt vô thần nhìn chầm chằm trên bàn đồ vật. nàng suy nghĩ an tần không có an táng ở hoàng lăng sự tình nguyên lai like trong lịch sử an tần không có ghi lại là bởi vì bị hạch tội thắt cổ tự vẫn mà chết cho nên không có an táng ở hoàng lăng nhưng nàng được đến tin tức an tần quan tài là tiếp trở về lý gia lý gia cũng không có chịu liên lụy bởi vì bình tam phiên võ tướng vẫn luôn đáp dụng lý gia hiện tại còn dùng thượng hoàng thượng không đến mức đưa về an tần thi thể đi an tần vốn là hậu cung phi tần hoàng lăng không phải không có vị trí an trí một cái người chết người chết như đèn diệt Sở hưu hết thể theo người đã chết hẳn là tiêu tán mới đúng. Trong lịch sử khang hy hậu phi đông đảo, đối hoàng hậu trọng tình, đối phi tần lãnh tình, ra sử thượng tiên đế bởi vì đồng ngạc phi vắng vẻ ngay lúc đó đồng phi, cuối cùng lại nhân nữ nhân buồn bực không vui mà chết. Cho nên khang hy đối nữ nhân nhiều vì sủng, không mới mẻ liền đổi một cái. Tiêu đối an tần đâu. Nàng cũng suy nghĩ thừa càn cung ngày đó tình huống, ô nhã quý nhân ngày đó sinh sản không thuận lợi, phát động quá nhanh. Ô nhã quý nhân lòng thâm Thực có thể nhẫn, từ lớn bụng bị Hoàng Quý Phi tra tấn này trung gian chưa từng xuất hiện thai khi không xong tình huống, người ngoài xem ra là Hoàng Quý Phi yêu cầu nàng bụng, khá vậy chưa chắc không phải ô nhã quý nhân chính mình có quan hệ. Lại giống như quả đổi làm chính mình muốn nhận nuôi hài tử, nàng liền sẽ không làm ô nhã quý nhân tồn tại. Thời gian mang thai hậu kỳ thái y kia đã có thể bắt mạch ra thai nhi giới tính biết là Hoàng tử, đồng quý phi hẳn là sẽ sớm làm chuẩn bị, làm ô nhã quý nhân khó sinh mà chết không phải việc khó. Vì sao ngày đó ố nhã đáp ứng cuối cùng chỉ là bị thương thân? Theo nàng tới tin tức, thừa càn cung ngày đó đi càn thanh cung báo tin thái giám cẩm thu nói người này ngày ấy qua đi ở không có xuất hiện. Còn có ngoài cung đỡ để ma ma ngoại ý muốn ngoài ý muốn trượt chân mà chết, thật là trượt chân sao? Sợ không phải đơn giản như vậy. Hùng chi trong lịch sử Đức Phi sinh dục như vậy nhiều con nối roi, này thương thân sợ không phải thật sự thương thân. Bên này ấm áp phát ngốc tưởng sự tình, bên kia Khang Hy đi vào trung túy cung cửa. dừng một chút bước chân đi đến nhưng cũng không có đi chính điện trực tiếp đi tây phối điện làm cửa trông cửa thái giám kinh ngạc đợi cho nhìn không tới hoàng thượng thân ảnh thời điểm lập tức chạy tới thông báo huệ tần nương nương từ an tần chết bất đắc kỳ tử đến bây giờ không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng thời gian ở tứ a ca thuận lợi sinh ra lúc sau khang hy này hai ngày khôi phục hậu cung bình thường hành tẩu nhật trình một thế hệ đế vương cho tới bây giờ đã trải qua không ít đau lòng thời điểm tiên đế băng hà tám tuổi đăng cơ đến sau lại hoàng ngạch nương cũng rời đi sau khi thành niên nguyên hậu sau đó lần lượt hoang thệ nhiều danh con vua chết non thật sự sẽ không vì an tần ảnh hưởng lâu lắm tỏa chiều ba ngày cũng bất quá là vì tiền triều việc lý ra rốt cuộc không phải đơn giản họ của dân tộc hắn nhà tam phiên chưa định lý ra còn phải dùng đến đế vương sinh hoạt mỗi ngày đều là thượng triều phê duyệt tấu tắc triệu kiến đại thần khang hy tuy là vị cần lao phụ trách hoàng đế mệt mỏi thời điểm liền sẽ muốn tìm một châu ngồi ngồi thay đổi tâm tình khang hy tại đây viện nhi đã tới hai lần Đối ôn thường ở ấn tượng đều cũng không tệ lắm, hôm nay phê duyệt tấu trương là đột nhiên nghĩ tới kia một đôi thanh triệt đôi mắt, nếu nghĩ tới vậy lại đây ngồi ngồi. Khang Hy đứng ở ngoài cửa nhìn đến chính là ôn thường ở đôi tay chống đỡ cảm, đôi mắt nhìn trên bàn giải rác ngọc chất linh kiện nhi, trong mắt hiện lên kinh ngạc, đối với phía sau lương cửu công phất phất tay đang muốn hướng trong đi. Viễn nhi cách gian trong phòng cẩm thu đi ra, nhìn thấy hoàng thượng tới hoang mang rối loạn tình an. Cấp hoàng thượng tình an! Hoàng thượng! Ấm áp vốn dĩ ở nghiêm túc tưởng sự tình, nghe được thanh em hướng cửa nhìn lại, kinh ngạc đứng dậy. Chương 21 Chương 21 Cấp Hoàng thượng Thình An, Hoàng thượng như thế nào lúc này tới? Ấm áp hành lễ Thình An, không nhịn xuống nghi hoặc hỏi ra tới, lúc này chính là ban ngày, Hoàng thượng ban ngày tới nàng nơi này chính là đầu một hồi. Nghĩ đã nhiều ngày không có tới ngươi nơi này, ngươi hủy đi cái này. Khang Hi thuận miệng nói, chỉ chỉ trên bàn đồ vật. Đã nhiều ngày không có tới. Nói cách khác nhớ rõ nàng người này. Kỳ quái, bọn họ hai cái trừ bỏ ngủ hai rác ở ngoài, mặt khác thời điểm nhưng không có gì giao lưu, như thế nào cấp hoàng thượng để lại ấn tượng. Vẫn là nói ban ngày ban mặt hoàng thượng suy nghĩ, cho nên tới. Bởi vì ban ngày ban mặt không hảo đường đột tần chủ nhân nhóm, cho nên tới hoác hoắc nàng cái này nho nhỏ thường ở. Tần thiếp mới mở ra. Ấm áp nhỏ giọng trả lời, nhìn mắt Cẩm Thu phân phó nói. Cẩm Thu, đi pha trà, trước đó vài ngày huệ tần nương nương tặng tần thiếp một tiểu vại lá trà, tần thiếp vẫn luôn luyến Hôm nay tần thiếp liền mượn hoa hiến phật. Khang Hy gật gật đầu không ý kiến, nhìn mắt trên bàn cựu liên hoàn, này hoàn có thể giải, lại không hào giải. Cho tới bây giờ Khang Hy còn không có tìm được có thể giải người, trừ phi người này tâm tư thông thấu, tâm vô tạc nghiệm, kiên nhẫn cực hảo, Người như vậy rất khó đến, Khang Hy xem ấm áp ánh mắt trở nên ôn hòa. Phí nhiều ít thời điểm. Đối mặt như vậy ánh mắt ấm áp nhịn không được run run, này ánh mắt làm nàng sợ. Trước hai lần bởi vì này ánh mắt, nàng bị tội a. Nàng vốn là lo lắng hoàng thượng là tới hoác hoác nàng, nay ánh mắt càng làm cho nàng như vậy cảm thấy. Hiện tại này ban ngày ban mặt, hoàng thượng nếu là muốn nàng làm sao bây giờ. Ban ngày tuyên. Dâm, đối hoàng thượng tới nói là nhất thời hứng khởi, nhưng đối nàng tới nói liền không giống nhau. Nàng hiện tại cẩn thận chặt chẽ sợ người khác nhìn chằm chằm nàng, nếu là có người lấy việc này làm văn, nhưng lên mị hoặc quân chủ tội danh đều có khả năng. Ấm áp tâm tư nhiều lần chăm chuyển, trên mặt lại ngượng ngùng mở miệng. Nhàn rỗi thời điểm tần thiếp liền sẽ nghĩ có thể hay không mở ra nhìn xem, này sơ soạn gần một tháng, đức quáng hôm nay mới cho hủy đi tới. người đây là có bao nhiêu nhàn rỗi, như vậy so sánh với chấm thế nhưng mạc danh cảm thấy ngươi nhật tử quá quá. An nhàn. Khang Hy bật cười, đây là nhàn không có việc gì làm kết quả. Phía trước là sao kinh Phật, hiện tại là hủy đi cửu liên hoàn. Hoàng thượng nói đùa, ngài là đế vương nhọc lòng chính là quốc gia đại sự, tần thiếp là tiểu nữ tử, đại môn không gia nhị môn không ngại. Này như thế nào có thể đánh đồng, hoàng thượng như vậy nói hàng ngày cách điệu. Sâu gạo sinh hoạt là hiện đại đại đa số người hy vọng có được, y tới ruôi tay cơm tới há mồm, nàng cũng không ngoại lệ nghĩ tới, nhưng điều kiện không cho phép nàng có được. Đi vào bên này nhưng thật ra quá thượng như vậy nhật tử, nhưng hậu cung đấu tranh lại làm nhân tinh thần căng chặt. Nay hoàng đế xem nàng quá an nhàn thế nhưng tương đối. Kia có chút bất bình khẩu khí là chuyện như thế nào. Bọn họ đều không phải ở một cấp bậc người trên hào đi. ngươi này cách nói khang hy vừa nghe nhịn không được lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười ấm áp rỗi tay thu nhặt trên bàn đồ vật đặt ở một cái trạm giống khắc hoa tráp đang chuẩn bị đóng lại thời điểm dừng lại đột nhiên ngắm ngắm hoàng thượng mở miệng nói hoàng thượng sợ là rất ít có thời gian thưởng thức nhi cái này không bằng thừa hiện tại ngài trang đi lên tần thiếp nhàn rỗi thời điểm lại mở ra cung cấp tần thiếp tìm điểm sự tình làm miễn cho cảm thấy nàng nhàn rỗi trong lòng không cân bằng ngươi nhưng thật ra cho chấm an bài thượng việc khang hy liếc gấm áp liếc mắt một cái tay nhưng thật ra ruội hướng về phía kia khắc hoa chạm rông tráp ấm áp ngượng ngùng cười cười ở một bên hỗ trợ để linh kiện cẩm thu bưng trà tiến vào, an an tĩnh tinh thỉnh an thượng trà cấp tiểu chủ nhi nháy mắt ra giấu nhìn nhìn bên ngoài ấm áp ánh mắt tối sầm lại nàng vốn dĩ tưởng xác nhận một chút không nghĩ tới hoàng thượng hôm nay lại đây thế nhưng không trải qua chính điện này nơi nào là đến xem nàng đây là tới cấp nàng chiêu hận tới đi đi đem trong phòng than hỏa điểm thượng thiên nhi lãnh Cẩm thu không tiếng động đi điểm chậu than, hành động chung cơ hổ không có thanh âm. Ngươi ngày thường không cần. Hỏi xong lại nghĩ đến thường tại vị phân lánh đến phân lệ không nhiều lắm, là sợ không đủ dùng tỉnh. Huệ tần nương nương thương tiếp tần thiếp lén tặng không ít than lại đây, ngày thường tần thiếp không mừng kia than hỏa hương vị cũng liền phóng. Trời giá rét này hoàng thượng một đường lại đây đỉnh gió lạnh, nếu là làm hoàng thượng lạnh tần thiếp đã có thể tội lôi. Nữ tử vốn là thể nhược vẫn là muốn nhiều chú ý, trời giá rét không tiêu than hỏa dễ bị cảm lạnh thương thân. khang hy nghe được ấm áp nhắc tới huệ tần thủ hạ một đốn nhàn nhạt mở miệng nói tạ hoàng thượng quan tâm huệ tần nương nương tặng không ít quần áo mùa đông nguyên liệu trong phòng còn có ấm lò sưởi tay tần thiếp không lạnh ấm áp mặt lộ vẻ cảm kích nói suy ngươi này hai ba câu không rời huệ tần không biết cho rằng ngươi cùng huệ tần quan hệ thật tốt dường như trang hảo cuối cùng một khối linh kiện khang hy tùy tay đi cửu liên hoàn ném tới tráp khẩu khí hơi trâm trọng nói trong phòng thiếu than hỏa dần dần có chút độ ấm ấm áp lại đột nhiên cảm thấy so vừa rồi còn lạnh chút nhẹ nhàng đóng lại cháp nói năng lộn xộn mở miệng Này Tân thiếp là Được rồi Chấm chính là lại đây ngồi ngồi Ngươi này làm cũng quá rõ ràng chút Chấm chính là muốn ngươi thị tẩm cũng sẽ không ở ngay lúc này Thật đường chấm là hôn quân Khang hy sắc mặt thật không tốt Này ôn thường ở cùng huệ tần quan hệ hắn ngay từ đầu tưởng tốt Tái kiến ôn thường ở chữ viết thời điểm Hắn liền cảm thấy không phải như vậy hồi sự Vẽ lại chữ viết lấy lòng người khác tại hậu cung cơ hồ là đóng cửa không ra nghĩ lại một chút là có thể minh bạch nhưng nàng lúc này thế nhưng nhiều lần đề huệ tần lại tưởng tượng câu kết như thế nào lúc này lại đây khang hy như thế nào không minh bạch nàng là cái gì tâm tư ấm áp bạch mặt đứng lên chậm dai ở khang hy trước mặt quỳ xuống nhỏ giọng nói hoàng thượng tân thiếp là lá gan tiểu sợ hãi người sợ cái gì khang hy cười nhạo ấm áp bạch mặt tâm tư đảo lộn vài lần tổ chức ngôn ngữ mở miệng tân thiếp không ngu ngốc Tần Thiếp biết ở trong cung yên lặng không tốt, xuất sắc cũng là không tốt. Tần Thiếp chỉ hy vọng nhàn hạ thời gian Hoàng thượng có thể nhớ rõ Tần Thiếp một vài, một tháng thấy Hoàng thượng một hai lần liền thỏa mãn, dư thừa không dám xa cầu. Tần Thiếp sợ quá khổ nhật tử, cho nên sẽ bắt trước huệ tần nương nương chữ viết lấy lòng huệ tần nương nương. Tần Thiếp sẽ rất ít ra cửa không nghĩ lây dính thị phi, nhưng Tần Thiếp cũng sẽ nghĩ có thể được một phân ân sủng. Viên Tần Thiếp tâm. Khang Hi trên cao nhìn xuống nhìn nó áp, tuy rằng hắn chỉ là lại đây ngồi ngồi. Nhưng bị phi tần cự tuyệt hiểu lầm cái này làm cho hắn trong lòng không thoải mái. Hắn là đế vương, trước nay chỉ có hắn muốn hay không, người khác không tư cách cự tuyệt. Người đứng lên đi, chấm đi nhìn một cái huệ tần. Tiểu chủ nhi, ngài vì sao phải làm như vậy? Bởi vì nàng không nghĩ lúc này xuất đầu, ấm áp không nói gì, đối với cẩm thu phất phất tay làm nàng đi ra ngoài nhìn xem phía trước tình huống. Nàng hiện tại xuất đầu mặt sau lỗ sẽ không dễ chạy, hôm nay hoàng thượng tới trung túy cung thiên điện. Lúc sau Huệ Tần chỉ sợ đối nàng kiên kỵ, đến lúc đó nàng sẽ bởi vì Huệ Tần chèn ép vô sủng. Nàng khí đi rồi Hoàng thượng, Huệ Tần biết được về sau nhiều nhất gian dạy một chút, Huệ Tần vì cố sủng không nói được còn sẽ đẩy nàng ra tới. Lại có lập tức cửa hải cuối năm vô xuống, ở phong bút trước Hoàng thượng hẳn là không có gì thời gian tiến hậu cung. An tiết thời điểm Hoàng thượng nhàn rỗi thời gian nhiều, giống nhau là bồi thái Hoàng thái hậu hưởng thiên luân chi nhạc, hoặc là bồi hài tử, lại phê duyệt một ít khẩn cấp tấu trương. Một ngày xuống dưới cũng không sẽ nhiều nhàn Năm sau nàng chính mình có tính toán Sang năm là nhiều chuyện một năm Này một năm mới là nàng phải bắt được cơ hội thời điểm Quả thực Bên này hoàng thượng đi rồi không sai biệt lắm Nửa canh giờ lúc sau Huệ tần liền tiếp đón nàng đi chính điện một hồi răn dạy luôn nói nàng không hiểu quy củ chọc bực hoàng thượng Làm nàng về phòng đóng cửa ăn ăn Năm trước cũng đừng ra tới Ấm áp vẻ mặt đau khổ trở về nhà ở Đóng cửa lại không để ý tới bên ngoài Bọn nô tài nghị luận lời nói Huệ Tân lạnh mặt gian rẻ ôn thường ở lúc sau, phân phó trong cung nô tài, hôm nay Hoàng thượng đi trước Tây Thiên Điện sự nửa câu đều không thể nói ra đi. Nếu là nói ra đi, Hoàng quý phi đám người còn không được như thế nào chê cười nàng. Hoàng thượng tham mới mẹ thích tuổi trẻ nữ tử, Huệ Tân biết. Nhưng nàng càng tâm tắc chính là Hoàng thượng vào Trung Tuy Cung cũng không tới trước chính điện ngồi ngồi, cái này làm cho nàng cái này chủ vị nhiều không mặt múi. Cũng may kia ôn đáp ứng còn tính biết điều khí đi rồi Hoàng thượng, thuyết minh nàng lo lắng chính điện bên này thái độ trước mắt còn không có cái gì dị tâm. Nạp ma ma bước nhanh đến gần nhà ở, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng Huệ Tần, đầu tiên là một đốn, lại nhìn mắt sau lại trong phòng hầu hạ nô tải đưa mắt ra hiệu làm cho bọn họ đi ra ngoài. Đợi cho bọn họ sau khi ra ngoài bám vào Huệ Tần bên thai nhỏ giọng nói. Nương nương, phía trước ngài làm nô tải phân phó phía dưới cha sự có mặt mày. Thật sự, Huệ Tần nghe được lời này, vẻ mặt lệnh băng tan đi. La, kia thai dám ở ngoài cung bãi tha ma phát hiện. có người nhìn thấy là từ trong cung bí mật vận đi ra ngoài. Kia mấy ngày trong cung vận cái bô thái dám cùng thừa cản cung người tiếp xúc quá, mà phát hiện thi thể thôn dân nhắc tới kia thi thể ngay từ đầu cả người là kia hương vị. Dựa theo ngày đó tình huống, bổn cung phỏng đoán Hoàng Quý Phi là muốn làm cái gì kéo bổn cung xuống nước. Chỉ là Hoàng thượng nhanh như vậy tới thừa cản cung, hẳn là vẫn là Hoàng Quý Phi chuẩn bị không kịp. Lúc ấy chúng ta là cái thứ nhất đến, những người khác trừ bỏ vinh tần là cùng Hoàng thượng trước sau tiến vào ở ngoài. Những người khác nhưng đều là lúc sau mới đến. Nghi tần bên kia có chúng ta người, khi tần sớm như vào lãnh cung giống nhau, kính tần cùng đoàn tần hai người vẫn luôn tương đối an tĩnh, buồn cung phòng đoán, kia thái giám không phải vinh tần người, đó chính là ô nhã quý nhân người. Vinh tần hẳn là không có buồn cung nhanh như vậy biết được thừa cản cung thỉnh thái y đó chính là ô nhã quý nhân. Ha ha, thật là vừa ra cho hay. Nói tới đây huệ tần cười ra tiếng tới, hôm nay bởi vì ôn thường ở sự tức giận, lúc này đã là tan đi. Khang Hy trở về Càn Thanh Cung, đầy người hàn ý, Càn Thanh Cung đốt địa long so trùng tuy cung Tây phối điện ấm áp nhiều. Lương Cửu công tiếp đón cung nữ hầu hạ hoàng thượng thay cho bên ngoài quần áo, ở bưng nước gấm hầu hạ rửa mặt một phen. Khang Hy bình lui tả hữu, không chút để ý chịu phân sổ con mở ra, đơn giản lật xem lúc sau khép lại ném ở trên bàn. Thế nhưng có người sẽ cự tuyệt sùng hạnh, đây là Khang Hy lần đầu tiên gặp được. Cấp gia lý do là không nghĩ xuất đầu. Hậu cung phi tần ai không nghĩ đạt được cân sủng. Long chan đầy vui mừng nên đón hắn đã đến. Hắn cũng là lần đầu nghe nói như vậy lý do, nghĩ lại rồi lại là như vậy một chuyện. Chỉ là một cái nho nhỏ thường ở, nàng sẽ không sợ nói những lời này đó lúc sau như vậy thất sủng. Không đối. So sánh hậu cùng những người khác ôn đáp ứng làm theo cách trái ngược, rõ ràng nói ra, chỉ sợ này đây lui vì tiến dẫn hắn chú ý. Nhưng thật ra làm trò trước mặt chơi thượng tâm kế. Chương 22 chương 22 Hơn tháng, từ A ca trăng tròn ngày. Nhân đứa nhỏ này là nhận nuôi đến hoàng quý phi dưới gối, đó chính là hoàng quý phi hài tử. Trong cung bãi trang tròn lễ không cần đưa thiếp mời thỉnh trong triều đại thần, những người này đều ước gì tiến cung dính dính không khí vui mừng. Trang tròn lễ an bài ở thừa càn cung, các cung phi tần, tông thất phúc tấn triều đình mệnh phụ sôi nổi huề lễ tới hạ, đều mang theo đầy mặt chúc phúc, chúc hoàng quý phi mừng đến quý tử, chúc hoàng tử a ca thân thể khỏe mạnh. Nay vui mừng trường hợp phảng phất tiết nhất thân thích đi lại giống nhau, không biết cho rằng tương giao rất tốt, muội hòa thuận. Ô nhã quý nhân dưỡng một tháng, thời gian mang thai mập mạp cảm đã không có, khôi phục thanh lệ bộ dáng, quy quy củ củ đứng ở Hoàng Quý Phi phía sau mắt nhìn thẳng, thậm chí đều chưa từng xem qua từ a liếc mắt một cái. Không có cái nào đương ngạch nương sẽ không để ý chính mình trên người rơi xuống thịt, huệ tần thờ ơ lạnh nhạt, biết ô nhã quý nhân là cái có tâm kế tàn những người, Hoàng Quý Phi sợ là dọn khởi cục đá sẽ tạp chính mình chân. Này ra ở cữ, kế tiếp mỗi ngày đều có thể thấy ô nhã quý nhân, Hoàng Quý Phi có thể nhẫn như vậy tưởng không nghĩ tới ngày thứ hai được tin tức vĩnh hỏa cung để đó không dùng an tịnh không dễ bị quấy dày, thừa càn cung bởi vì có hải tử dễ dàng xảo đến ô nhã quý nhân không thích hợp dưỡng thân thể hoàng quý phi thông cảm ô nhã quý nhân tự mình cầu hoàng thượng lấy ô nhã quý nhân điều dưỡng thân thể lý do cấp ô nhã quý nhân rời cung ô nhã quý nhân sinh sản khi bị tội bị thương thần khang hy tuy thương tiếc ô nhã quý nhân sinh sản chi khổ thêm chi rời cung một chuyện là hoàng quý phi nói ra ô nhã quý nhân cũng không có ý kiến cũng liền đồng ý Hoàng quý phi tâm tư không có biết, là không nghĩ ô nhã quý nhân cùng tứ hoàng tử thân cận, đã làm nàng nhận nuôi hài tử, hắn cũng sẽ không tại đây điểm sự thượng so đo cũng liền đồng ý. Khang hy đối ô nhã thị tồn một chút ấy náy, từ ô nhã quý nhân rời cung sau, đi rất nhiều lần vĩnh hòa cung. Vĩnh hòa cung vốn là để đó không dùng, ô nhã quý nhân dọn đi vào trụ vào đông điện thờ phụ. Ô nhã quý nhân bao con động xuất thân từ nhỏ liền hiểu được như thế nào lấy lòng người khác, đối mặt hoàng thượng khi ôn nhu tiểu ý. hai tử bị nhận nuôi rời đi ngạch nương bên ngoài biểu hiện không thèm để ý lén ngẫu nhiên sẽ lộ ra thương cảm đối hai tử tưởng nghiệm, lại thức đại thể không cầu cái gì khang hy đi vĩnh hòa cùng nhật tử dần dần nhiều hoàng quý phi không nghĩ tới ô nhã quý nhân ly thừa càn cung thế nhưng có như vậy thủ đoạn lập tức lung lạc trụ hoàng thượng sủng ái từ trước ở thừa cản cung nhìn cụp mi rũ mắt mặc không lên tiếng ra thừa cản cung liền thay đổi thật sự là gấp không chờ nổi nay ô nhã quý nhân nhưng thật ra buồn cung coi thường Không hổ là bao con nhộng nô tài sinh ra, hầu hạ người việc từ nhỏ đi học, bị hội. Minh Nguyệt thấy Hoàng Quý Phi nương nương như vậy sinh khí, khuyên giải nói. Nương nương đừng nóng kia kia ô nhã quý nhân sinh sản vốn là bị thương thân, lúc này thường xuyên hầu hạ Hoàng thượng chưa chắc là chuyện tốt. Nàng nóng lòng hoạch sủng, không lấy thân thể đương hồi sự, nay bất chính trung nương nương tâm ý. Hiện giờ nương nương chính là đối nàng làm cái gì, cũng có thể đẩy đến chuyện này thượng không phải sao. Người nói không tồi. Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng Từ A-ca trăng tròn một quá chính là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, ngày mồng 8 tháng chạp tiết ngày đó trong cung mặt sẽ thống nhất ngao nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Sau đó quan viên các đại thần bắt đầu Phật trước cung cháo, lễ nhạc tế minh, từ Lạt Ma tiến điện nhượng kinh, lại từ hạ lệnh thi cháo, đem cháo phong kín trang hảo đưa đến chúng đại thần trong nhà cùng với các nơi quan viên cũng không thể rơi xuống. Nay yêu cầu tài liệu liền không phải nhỏ tí tẹo, đến sơ sau phía trước chuẩn trước tiên bị thỏa đáng. Nay nấu cháo tổng cộng nấu 6 nồi, một vị cung Phật Nhị vì đế vương cập nội cung người, tam vì vương công đại thần, bốn vì văn võ quan viên cùng các nơi đại quan lại, năm vì kinh thành các chùa miếu tăng nhân lật ma, sáu vì bố thí bình dân. Ấm áp thu được mặt trên ban cho cháo mồng tám tháng chạp đã lạnh, vào đông trời giá rét, cháo mồng tám tháng chạp nấu hảo lại phân xuống dưới nhiều lần trì hoan đã lạnh thấu. Nhưng ban cho cháo mồng tám tháng chạp lại không thể không ăn, đây là hoàng ân không thể cố phụ. Tiểu chủ nhi, nô tì điểm than bếp lò hâm nóng đi. liền như vậy ăn xong đi này dạ dày phải bị cảm lạnh. Ân, ấm áp gật đầu, nhìn cầm thu điểm than buồn, tìm cái tương đối tiểu một chút thao đồng đánh một chút thủy tiến vào đặt ở chậu than bên trong, lại đem ban cho tới cháo bát bảo một trung phong tới bên trong, lại đắp lên một cái thao đồng. nhìn nàng vội xong lúc sau, lại khai một chút cửa sổ thông gió, ấm áp xê dịch ghế dựa đến chậu than trước mặt, tránh đi đầu gió, thuận tiện nướng sửa ấm. Ta làm ngươi nghĩ cách làm ta a mã an bài người an bài hảo không? Cẩm thu ngồi sổn chậu than trước mặt, nhìn tiểu chủ nhi lắc lắc đầu. Người nhưng thật ra chuẩn bị tốt bởi vì ngày mồng 8 tháng chạm tiết duyên cớ, nội vụ phủ nhân thủ không đủ, hiện giờ còn không có đưa qua đi. Tiểu chủ nhi làm xếp vào nhân thủ nàng lý giải, trong cung mặt từ sau đó hoang thể lúc sau đức quáng xếp vào không ít người, nhưng vì sao cố ý nhắc nhở kia một chỗ. Nô tỳ không rõ, vì sao ngài cố ý phân phó an bài nhân thủ qua bên kia. Ấm áp không thể nói cho nàng người kia sẽ là hậu cung người thắng, chỉ nói. Bởi vì ta có cái trực giác, người này sẽ trở thành so nghi tần càng được sủng ái người. Nghi tần nương nương. Nô tỷ cho rằng an tần nương nương càng được sủng ái mới đúng, chỉ là an tần nương nương nàng. Cẩm thu nghi hoặc, tuy rằng an tần nương nương kết cục cuối cùng không phải thực hảo, nhưng lại không thể hủy diệt được sủng ái sự thật. Người sai rồi, an tần cùng nghi tần khác nhau ở chỗ, nghi tần tuy trương dương nhưng biết xem xét thời thế, có thể tiến, có thể lùi, an tần vừa lúc tương phản. Ấm áp cười nhạt, an tần cũng không có nghi tần thông minh. Cho nên nàng đã chết. Ngài là nói ô nhã quý nhân sẽ so nghi tần nương nương lợi hại hơn. Cẩm thu kinh ngạc, ô nhã quý nhân sẽ so nghi tần nương nương còn lợi hại. Nghi tần nương nương lúc ấy chịu quách quý nhân liên lụy, ân sủng không bằng từ trước. Có thể nghi tần nương nương quay đầu dựa hướng thái hậu nơi đó, dùng hiếu đạo giành được trưởng bối yêu thích hoàng thượng hảo cảm, này ân sủng chậm dại khôi phục. Ở an tần sau khi chết, quách quý nhân bỏ lệnh cấm lúc sau, nghi tần nhưng lại thành hậu cung đệ nhất nhân. nay ô nhã quý nhân bởi vì khó sinh bị thương thân hoàng thượng ban cho quý nhân bị phân này dối gối không hài tử này về sau lộ bất bình thuận nàng bị hoàng quý phi nương nương tính kế hẳn là không nghi tần nương nương như vậy lòng dạ mới là ta gần nhất nghiền ngẫm một sự kiện đó là ta làm người hỏi thăm đỡ đẻ ma ma sự ngươi ngẫm lại nào có như vậy xảo sự kia ma ma vừa ra đi liền đã chết kia ma ma là hoàng quý phi cấp ô nhã quý nhân tìm đỡ đẻ ma ma kia liền có khả năng là bị diệt khẩu vì sao diệt khẩu tất nhiên là làm cái gì vậy cùng ô nhã quý nhân ngày đó khó sinh có quan hệ ngày đó hoàng quý phi hẳn là tưởng hãm hại huệ tần nương nương kia thông báo thái giám mất tích có khả năng người nọ đó là ô nhã quý nhân người hoàng quý phi hẳn là tưởng kéo dài thời gian nàng suy đoán là ô nhã quý nhân làm kia thái giám mau chóng tìm tới hoàng thượng nơi này hẳn là còn có mặt khác nội tình ô nhã quý nhân hẳn là sớm đã có sinh sản chuẩn bị ấm áp nghĩ đến đây đầu góc một cái linh quang trừng lớn đôi mắt nếu thái giám là ô nhã quý nhân người Nàng lại sớm làm chuẩn bị, như vậy có thể hay không ô nhã quý nhân kỳ thật đã sớm phát tác chỉ còn chờ buổi sáng đi mời người. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu nàng suy đoán đúng rồi, nay ô nhã quý nhân là kẻ tàn nhẫn, nàng cần thiết ở nàng nơi đó xếp vào nhãn tuyến, thậm chí những người khác nơi đó, Huệ, Nghi, Vinh, Đức Bốn Phi đều không phải đèn cạn dầu. Vốn là một cái cao hứng nhật tử, Hoàng thượng ban cho cháu mỏng 8 tháng chạp không bao lâu, Duyên Hy Cung, Trung túy Cung, Hàm Phúc Cung. trước sau cấp chiêu thái ý ỉ làm khang hy cùng thái hoàng thái hậu kinh hãi lập tức phong tỏa hoàng cung ấm áp chạm trung túy cung chính điện nhà kể nhìn huệ tần gấp đến độ qua lại đi lại cháo mồng tám tháng chạm xuất hiện vấn đề đại nhân không có việc gì có hài tử trong cung đều xuất hiện có vấn đề cháo mồng tám tháng chạm huệ tần trong mắt hiện lên tàn nhẫn bởi vì tiền triều công việc bệ bộn nội vụ phủ mua sắm này một khối hoàng thượng giao cho hoàng quý phi phụ trách xảy ra vấn đề tự nhiên là hoàng quý phi phụ trách thân thiết nghĩ mà sợ Ai như vậy thiếu đạo đức hạ ba đầu, này thượng thổ hạ tả, đại A-ca vẫn là hài đồng, dùng ăn không nhiều lắm, nếu là này thu mua một chuyện là Hoàng Quý Phi toàn quyền phụ trách, ra như vậy sự, Hoàng Quý Phi nương nương không nên cấp cái công đạo sao. Thái ý kiểm tra ra đại A-ca sở dùng ăn cháo bát bảo bị hạ ba đầu, lập tức làm người dò hỏi Duyên Hy Cung bên kia, phát hiện cũng là chạy nhanh làm người hỏi thăm mặt khác địa phương, phát giác toàn bộ hậu cung liền trung tuy cung, Hàm phúc cung, Duyên Hy Cung có hài tử xảy ra vấn đề. Huệ Tần lập tức nghĩ đến là Hoàng Quý Phi làm. Việc này chỉ có Hoàng Quý Phi dính được với tay, chẳng lẽ là dưỡng tư A-ca liền thâm giác tự tin đủ, xem mặt khác A-ca không vừa mắt. Tam A-ca cùng Vinh Hiến hai người hiện tại đều không thể xuống giường, nay thượng thổ hạ tả Tần thiếp cả một đêm cũng chưa ngủ. Vinh Tần hắc mặt, nay nhập khẩu đồ vật xảy ra vấn đề, Hoàng Quý Phi trách nhiệm trọng đại. Kinh Tần cũng đứng ở nơi đó, tuy rằng không nói chuyện, nhưng nàng cũng là vì hài tử tới, bố quý nhân không yên lòng ngũ công chúa. Kinh Tần làm tổng cộng chủ vị, ngũ công chúa cũng vẫn là nàng trách nhiệm. Hoàng Quý Phi không nghĩ tới lần đầu tiên quản lý như vậy sự sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ, Nhân mại tính tình giải thích nói. Việc này vừa ra Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, Buồn Cung cũng là. Hoàng thượng đem việc này toàn quyền giao cho Buồn Cung, bổn Cung trước tiên phong tỏa Hậu Cung, sở hữu đồ vật đều tiến hành bài tra. Đầu tiên tra đó là nội vụ phủ mua sắm tài liệu, Buồn Cung tự mình kiểm tra quá không có vấn đề. Vấn đề ra ở địa phương nào còn muốn vào một bước điều tra, yêu cầu một ít thời gian. Các ngươi cảm xúc kích động buồn cung lý giải, buồn cung tuyệt đối sẽ nghiêm tra hung thủ, cấp AK cách cách nhóm một công đạo. Ở phát hiện vấn đề thời điểm, Hoàng Quý Phi liền lập tức phân phó người đi tra, quan hệ đến AK công chúa, là nàng nàng sơ sẩy gây ra, chủ động đi hoàng thượng nơi đó thỉnh cầu điều tra rõ việc này. Đợi cho huệ tần đám người rời đi thừa càng cung, Hoàng Quý Phi tức giận ngồi ở chỗ kia một phách cái bàn. Đáng giận. Đây là nhất Hoàng Quý Phi lúc sau xuất hiện lần đầu tiên bại lộ, trực tiếp liên lụy thượng a ca công chúa, tính chất nghiêm trọng tính bất luận, này trực tiếp làm nàng năng lực bị người nghi ngờ. Này sau lưng người chỉ sợ là hướng về phía nàng tới, nếu không sẽ không chỉ là cầm đầu đơn giản như vậy. Hoàng Quý Phi nhìn mắt Minh Nguyệt, đột nhiên mở miệng nói. Đi ô nhã quý nhân bên kia nhìn xem, bổn cung rõ ràng chỉ cấp ô nhã quý nhân động tay chân, vì sao ô nhã quý nhân bên kia không có động tĩnh, vài vị a ca trên người nơi đó lại ra sai lầm. Đúng vậy Minh Nguyệt lĩnh mệnh bay nhanh ra thừa càng cung. Chương 23 chương 23. Minh Nguyệt trở về thực mau phùng một cái mộc trung đặt ở Hoàng Quý Phi trước bàn. kia mộc chung lớn bằng bàn tay, xúc lên mặt trên một cái, là có thể nhìn ra là một cái chén gỗ. Đây là dùng để trang cháo bát bảo đặc chế chung, bình cái đấy đã bị thiêu đen nhìn không ra bộ dáng. Nương nương, ô nhã quý nhân vô dụng cháo bát bảo, nói là đưa đi thời điểm đã lạnh liền đặt ở chậu than hâm nóng, ai thành tưởng hồ liền vô dụng. năng vô dụng. Hoàng quý phi kinh ngạc, ban cho cháu bát bảo đó là hoàng ân, cần thiết dùng, còn không thể lãng phí. Ô nhã quý nhân thế nhưng một chút vô dụng. Minh Nguyệt gật gật đầu nói tiếp. Ô nhã quý nhân đã nhiều ngày ăn uống kém, liền nghĩ phóng một phóng chờ ăn uống hảo điểm nhi lại dùng. Nhưng Ô nhã quý nhân dậy sớm nghe nói vài vị a ca đã xảy ra chuyện, sợ tới mức lập tức làm nha đầu đem này phân hồ cháu làm đưa đi thái y địa viện, lo lắng nơi này có vấn đề. Nô tỳ lo lắng bị tra ra cái gì. Lúc ấy liền đề nghị giao cho nô tỷ cầm đi thái y hệ viện, ô nhã quý nhân do dự một chút đem đồ vật giao cho nô tỷ. Nàng đi thời điểm vừa lúc nhìn thấy ô nhã quý nhân bên người thải vi tính toán đem cháo đưa đi thái y hệ viện, nàng lập tức ngăn cản xuống dưới. Vô dụng, lúc trước kia chén có hoa hồng thuốc dưỡng thai nàng vô dụng, lúc này đồ vật cũng vô dụng, bổn cung không tin liền như vậy xảo. Hoàng Quý Phi hoán hận nói, nương nương, hiện tại làm sao bây giờ? Nơi này có trừ bỏ thuốc sổ bên ngoài đồ vật Nếu là điều tra ra nô tỷ lo lắng. Minh Nguyệt đứng ở nơi đó chỉ chỉ trên bàn đồ vật nói. Nơi này thả mặt khác đồ vật, chuyên môn cấp ô nhã quý nhân chuẩn bị. Nếu là điều tra ra liền phiền thoái. Lo lắng cái gì? Nàng vô dụng không phải sao? Ai biết nàng có phải hay không cảm kích? Hoặc là chính là nàng bản thân làm muốn lấy người bị hại thân phận tẩy thoát hiểm nghi? Nào có như vậy xảo sự, hoa hồng nàng tránh thoát, lần này lại tránh thoát. Chưa chắc không phải nàng tự đạo tự diễn. Người đưa đi làm lý thái y để kiểm tra, nhìn xem bên trong có hay không thuốc sổ, không có liền thêm một ít đi vào. Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng, ô nhã quý nhân rào hoạt, thế nhưng không ăn, như vậy cũng đừng quái nàng như vậy đối phó nàng. Phân phó sau khi xong, Hoàng Quý Phi nhìn chằm chằm trên mặt bàn bị thiêu hắc dụng cụ, đầu góc một cái linh quang, mở miệng nói. Từ từ, kiểm tra một chút dụng cụ, hay không đều xuất từ nội vụ phủ, mặt khác cầm buồn cung lệnh bài đi càn thanh cung xin chỉ thị. Phái người ra cung nhìn xem mặt khác tông thất nơi đó nhưng có người ra vấn đề. Vĩnh hỏa cung đông điện thờ phụ, ô nhã quý nhân nhìn Minh Nguyệt rời khỏi sau, cười lạnh một tiếng. Ta hiện tại liền xem hoàng quý phi như thế nào vác đá nện vào chân mình. Thải vi nghi hoặc hỏi. Quý chủ nhân như thế nào biết được nơi đó mặt có vấn đề? Ô nhã quý nhân lắc lắc đầu nói. Ta không biết, ta chỉ là để lại tâm nhãn. Ra thừa càng cung hoàng quý phi nhất định tìm cơ hội đối pho ta, tốt như vậy cơ hội nàng sẽ không sai quá. Cho nên, thứ này nàng trước hỏi thăm rõ ràng là ai đưa tới, phát hiện trải qua thừa cản cung bên kia người tay, nàng liền vô dụng. Ta đoán Hoàng Quý Phi sẽ đối phó ta, chỉ là không biết là khi nào. Thẳng đến vài vị a ca xảy ra vấn đề, lòng ta có hoài nghi, kia Minh Nguyệt chủ động lại đây, ta liền xác định ta này phân Hoàng Quý Phi động tay chân. Nếu Minh Nguyệt không có tới nàng còn chỉ là hoài nghi, Minh Nguyệt chủ động phải đi đồ vật, nàng liền xác định. Nay cháu bác bảo cùng ngày liền phóng xong rồi, đêm nay thượng đi qua. Mãn cung trên dưới sợ chỉ có ta nơi này có một phần, Hoàng Quý Phi không thể tưởng được ta sẽ làm ngươi trang một ít ra tới, ta nhưng không sợ Hoàng Quý Phi sau chiêu. Nàng không dễ dàng như vậy toàn cấp minh nguyệt, tự nhiên trước để lại một ít, để người vào nhất. Tiểu chủ nhi thông minh. từ cấm thành bay tuyết, toàn bộ Hoàng Cung nhiễm một tầng tuyết trắng, xa xa nhìn lại trong thiên địa phảng phất liền thành một đường. Đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nghĩ đến sang năm lại là một cái được mùa năm. Vốn nên vui vẻ sự. lại bởi vì ba đậu sự tình làm hoàng cung nhiễm một tầng khói mù từ ninh cung thái hoàng thái hậu trầm khuôn mặt khang hy đón phong tuyết bước đi tiến vào bên trong hầu hạ người chạy nhanh tiến lên giúp hoàng thượng rửa sạch trên người lạc tuyết khang hy nhìn mắt chờ ở từ ninh cung các phi tần đối với thái hoàng thái hậu hoàng thái hậu nói cấp hoàng chủ mẫu thịnh an hoàng ngạch nước an hoàng đế ngồi đi hoàng quý phi nói cha được một ít manh mối ngươi thả nghe một chút thái hoàng thái hậu ôn hòa đối khang hy nói Nói xong quay đầu nhìn về phía Hoàng Quý Phi vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Quý Phi, ngươi nói. Hoàng Quý Phi ngồi ở hạ đầu cái thứ nhất vị trí, các phi tần đều tới, sáu tần theo thứ tự ngồi ở hai bên trái phải, lại là bố quý nhân, quách quý nhân, ô nhã quý nhân, sau đó là ấm áp lại có mấy cái đáp ứng thứ phi. Hoàng Quý Phi lúc này đứng lên, đầu tiên là đối với thượng vị gật đầu, đang xem mọi người liếc mắt một cái mở miệng nói. Từ thần thiếp dưỡng từ A-ca, biết tiểu hài tử là cỡ nào đang yêu. Thần thiếp biết A-ca cách cách chịu tội hận không thể lập tức bắt được xuống tay người. Thần thiếp tinh tế bài tra, trước làm người ra cung nhìn xem ngoài cung nhưng có khác thường, lại phát giác chỉ trong cung xuất hiện vấn đề, kia liền không phải đồ an bản thân vấn đề. Nói nơi này, Hoàng Quý Phi nhìn mắt cung nữ Minh Nguyệt, Minh Nguyệt bước nhanh đi ra ngoài, thực mau trong tay bưng một cái khay tiến bảo. Hoàng Quý Phi rỗi tay cởi bỏ trên khay phong bố, chỉ chỉ này mặt trên một chung nói. Thần thiếp bài tra tiếp xúc quá người cùng dụng cụ. phát hiện nguyên lai like vấn đề ra ở dụng cụ thượng nay mấy bộ dụng cụ đều là dùng ba đậu phao quá cho nên trang đồ vật đi vào liền sẽ thấm vào dùng ăn cháo nhưng bởi vì phao không lâu a cách cách nhóm cả đêm liền khống chế được rốt cuộc ga cách cách tuổi nhỏ thân mình đơn bạc nếu là lâu một chút chỉ sợ không đơn giản là đi tả đơn giản như vậy trong cung dụng cụ đều vẫn là xuất từ nội vụ phủ này mục chung là vì mỗi năm ngày mồng 8 tháng chạm tiết ban cháo dùng mặt trên có thể sử dụng cái nắp phong kín trụ phương tiện vận chuyển Nghe nói dụng cụ có quan hệ, Khang Hy ánh mắt lạnh lùng, lạnh băng thanh âm hỏi. Này dụng cụ sự ai phụ trách? Hoàng Quý Phi cầm lấy trong đó một cái mộc trung phiên lại đây, kia phía dưới nửa phần ấn ký đều không có. Trong cung dụng cụ đều sẽ có ký lục, kinh kiểm tra đều sẽ đánh thượng nội vụ phủ ấn ký, mà này vài món dụng cụ lại không có, là có người cố ý tổn hại người tri tâm mang tiến cung. Đồ vật không phải nội vụ phủ xảy ra vấn đề, vậy chỉ có là ngoài cung. Trong cung ngày mồng 8 tháng chạp tiết trước cũng chỉ có tứ a ca trăng tròn ngày ấy có cơ hội mang tiến mấy thứ này. Huệ tấn nghe được là kia dụng cụ có vấn đề, sắc mặt xanh mét, cắn răng hỏi. Hoàng Quý Phi nương nương là nói, có người thừa tứ a ca trăng tròn ngày đó liền ở Ngưu Hoa, liền chờ ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Nếu là ngoài cung, đó là ai? Có thể tiến cung đều là có thân phận quý nhân, bảy tần phía trên mẫu gia có cáo mệnh tông thất phúc tấn, triều đình mệnh phụ. Hoàng Quý Phi có biết là ai? vinh tần cũng là sắc mặt khó coi thái hoàng thái hậu hít một hơi sắc mặt tâm trầm hoàng quý phi chính là cha ra là ai việc làm Thần thiếp không xác định nhưng thần thiếp nghĩ tới lúc trước sinh non hải nhi hoàng quý phi ánh mắt lóe lóe đột nhiên cảm xúc hạ xuống nhìn mắt hy tần thái hoàng thái hậu hoàng thượng theo bản năng nhìn về phía hy tần đều đáy lòng trầm xuống mà mọi người đều nhìn về phía hy tần ở mọi người chú mục chung hy tần sắc mặt trở nên trắng ngực phập phồng đột nhiên đứng dậy hoàng quý phi nương nương là có ý tứ gì ngài nói chuyện liền nói lời nói như vậy nhìn thần thiếp ngài là muốn nói cái gì ý có điều chỉ buồn cung nhưng không để ngươi nửa câu hoàng quý phi cười lạnh một tiếng thái hoàng thái hậu nhìn đến hi tần tái nhợt mặt cùng khang hi liếp nhau trầm giọng nói hoàng quý phi làm ngươi đề lần này sự ngươi xả phía trước sự làm cái gì lúc trước kia hại người người không phải sợ tội tự sát sợ tội tự sát hù ai đâu hại nàng sinh non người nàng trước sau nhớ rõ Là Hy Tần. Lúc trước nhìn xuống tới là nghĩ hoàng hậu vị trí. Nhưng cuối cùng nàng chỉ phải hoàng quý phi, phó sau, nhưng trung quy không phải danh chính nôn thuận quốc mẫu. Bồi thường. Nàng cô mẫu là hoàng thượng thân ngạch nương, nàng là hoàng thượng biểu muội, thân phận cùng nguyên hậu sau đó không phân cao thấp, nàng vốn nên là hoàng hậu. Nàng hai tử nàng mong như vậy nhiều năm, vì dưới trướng có tử củng cố địa vị, nàng không tiếc đẩy ô nhã thị ra tới. Ở nàng chính mình từ bỏ thời điểm, trời cao cho nàng hy vọng, làm nàng có thai. Lại bị Hy Tần cấp đánh vỡ, Hy Tần không bị hạch tội, nàng như thế nào cam tâm. Thái Hoàng Thái Hậu, kia cung nữ chẳng phải là có thể thông thiên có thể ở trong cung xuất nhập thẳng đường. Tân thiếp làm người ra cung còn phải xin chỉ thị Hoàng thượng cầm thủ dụ mới có thể. Huệ Tần tuy muốn nhìn diễn, nhưng Chung Quy muốn biết là ai ngờ hại A-ca cách cách, đại A-ca này hai ngày hư làm nàng hận không thể giết hại người người. Hoàng Quý Phi nương nương, lần này là cha ba đậu sự. Hoàng Quý Phi quỷ dị cười, nhìn Hy Tần nói. Buồn cung ý tứ thực rõ ràng ai hại buồn cung hài tử người nọ liền có khả năng xuống tay thiết kế ba đậu sự kiện tứ ninh cung có trong nháy mắt là an tĩnh nhưng tiếp theo nháy mắt mọi người hít hà một hơi hoàng quý phi đây là tưởng bức thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng khi tần đối hoàng quý phi động thủ hậu cung có điểm đầu góc đều là trong lòng biết rõ ràng khang hy cùng thái hoàng thái hậu sắc mặt biển biến biến liền ở thái hoàng thái hậu cùng khang hy khó xử hết sức từ ninh cung ngoại một cái thái giám vội vàng đi đến thái hoàng thái hậu thừa ân công phúc tấn đệ thẻ bài tiến cung cầu kiến thái hoàng thái hậu vừa nghe nhữ mày tuyên không trong chốc lát một vị hơn 50 tuổi phụ nhân ăn mặc một thân nhất đảng cáo mệnh phục cấp thái hoàng thái hậu hoàng thượng hoàng thái hậu các vị nương nương Thịnh an phụ nhân tiến vào lúc sau mắt nhìn thẳng đi ở chính giữa quỳ xuống cung cung kính kính Thịnh an khi tần đứng ở nơi đó bạch mặt trên mặt mang theo kinh ngạc nàng không nghĩ tới thừa ân công phúc tấn lúc này sẽ tiến cung tới ao mãn người cách gọi ao mưu bá mẫu áo mưu này bá phụ khi tần cùng nhân hiếu hoàng hậu họ hàng gần là cùng tộc từ nhỏ dưỡng ở thừa ân công phúc tấn bên người là cùng nhân hiếu hoàng hậu cùng nhau lớn lên phụ nhân là nội đại thần thừa ân công cắt bố dầm đích phúc tấn là nhân hiếu hoàng hậu ngạch nương cắt bố dầm là sony trường tử mà tắc ngạch đồ là sony con thứ ba sony mãi mãn châu chính hoàng kỳ người là đại thanh khai quốc công thần là phụ tá khang hy đăng cơ phụ chính đại thần khang hy sáu năm chết bệnh Khang Hy 13 năm nhân hiếu hoàng hậu hoang thệ, Khang Hy sách cắt bố rầm vì nhất đẳng thừa ân công, chức quan vì thị vệ nội đại thần, thừa ân công phúc tấn sách vì nhất đẳng cáo mệnh phu nhân. Thừa ân công phúc tấn tiến vào lúc sau cảm giác được nơi này không khí không đúng, lại xem Hy tần bạch một khuôn mặt, lại nhìn mắt đứng nơi đó mang theo xem kỳ ánh mắt Hoàng Quý Phi trong lòng lộ bột một chút, trên mặt lại vẻ mặt xin lỗi, trong miệng nói thỉnh tội nói. thân phụ là lo lắng trong cung A-ca xẻ ra chuyện. Thái tử tuổi nhỏ thần phụ lo lắng không chờ trong cung truyền triệu liền tiến cung thỉnh thái hoàng thái hậu, hoàng thượng tru tội. Trước đứng lên đi. Thái hoàng thái hậu nâng nâng tay. Hi Tần chậm rãi tiến lên đỡ thừa ân công phúc tấn đứng dậy, tay không tự giác ở thừa ân công phúc tấn cánh tay thượng nhéo nhéo. Chương 24 chương 24. Thừa ân công phúc tấn đứng dậy sau, duỗi tay vô vô Hi Tần tay, nhìn về phía hoàng quý phi. Đây là. Nghe nói Hi Tần từ nhỏ không có ngạch nương, ở thừa ân công phúc tấn dưới gối lớn lên. phúc tấn đãi nàng như thân nữ nhi giống nhau nhưng đối đúng vậy hy tần tuy không phải nàng thân sinh nàng lại đãi nàng như thân nữ nhi đây là mọi người đều biết bởi vì hy tần bộ dáng cùng nhân hiếu hoàng hậu lớn lên có vài phần tương tự nhân hiếu hoàng hậu đi rồi nàng đem đối hách xá lý hoàng hậu yêu thương tất cả đều cho hy tần thường xuyên tiến cung xem nàng thưa ân công phúc tấn tới vừa lúc chính cái gọi là dưỡng không giáo phụ mẫu có lôi hy tần lúc trước làm hại buồn cung lạc thai lần này lợi dụng ba đậu mưu hại a k cách cách ngài nói Hi Tần phải bị tội gì Hoàng Quý Phi dơ dơ lên cằm nhìn hai người động tác nhỏ khịt mũi coi thường thân thiếp chưa từng đã làm muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do Hi Tần cắn răng nói chưa làm qua lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt làm hạ sự tổng hội có dấu vết để lại ngươi cho rằng hủy diệt chứng cứ buồn cung liền tìm không đến mặt khác chứng cứ sao Hi Tần khẩn trương tay phát run cắn môi thân thiết không biết Hoàng Quý Phi nương nương nói chính là cái gì Trang vẫn là trông cậy vào thái hoàng thái hậu lại lần nữa hỗ trợ áp xuống việc này mơ tưởng hoàng quý phi nâng lên ngón tay cắt bố dầm phúc tấn cười lạnh nói không biết vậy ngươi là không thừa nhận ngươi dám thể dùng thưa ân công phúc tấn mệnh thể bổn cung sinh non việc cùng ngươi không quan hệ hoàng quý phi lời kia vừa thốt ra trong đại sảnh tức khắc hít hà một hơi tràn đầy kinh ngạc cổ nhân xưa nay vâng theo hiếu đạo đặc biệt là khang hy nay làm cho thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng mặt như vậy nói hoàng quý phi đây là đang ép hy tần khang hy ánh mắt trầm xuống nhìn hoàng quý phi như vậy cuối cùng là không nói gì thêm nhưng thật ra thái hoàng thái hậu trầm khuôn mặt mở miệng hoàng quý phi phàm là lưu một đường chớ có hùng hổ doa người nào có làm người như vậy biểu trong sạch không khỏi quá hùng hổ doa người hoàng tổ mẫu thân thiếp chỉ là muốn cái chấn tướng là nàng làm liền thừa nhận không phải nàng làm thể cũng sẽ không báo ứng đến thừa ân công phúc tấn trên người sợ cái gì hoàng quý phi nói thái hoàng thái hậu há miệng thở dốc trầm mặc lúc trước xuất phát từ tư tâm ở vào triều đình cân bằng sợ nháo ra tới đồng ra cùng hách xá lý thị như nước với lửa điểm này xác thật là đối hoàng quý phi không công bằng lúc này khang hy đối với thái hoàng thái hậu lắc lắc đầu thôi khi tần xem ở trong mắt trong lòng biết nói thái hoàng thái hậu vô pháp trước mặt mọi người giúp nàng nhìn mắt bên người am mưu cái này từ nhỏ liền đãi nàng thực tốt trưởng bối nàng không có ngạch nương người này lại tưởng ngạch nương giống nhau đối nàng khi tần cắn răng liền phải đứng ra thừa ân công phúc tấn lập tức giữ chặt hi tần gắt gao mà nhéo nhéo tay nàng hoàng quý phi như vậy hùng hổ dọa người dạng hôm nay là cần thiết cho nàng một công đạo thừa ân công phúc tấn cũng không có nghĩ nhiều đột nhiên quỳ gối hoàng quý phi trước mặt mặt lộ vẻ thống khổ hoàng quý phi nương nương hi tần nương nương cũng không có làm cái gì là thần phụ làm người hại hoàng quý phi hài tử đều là thần phụ sai như vậy nói ra lúc sau quỳ dạp trên mặt đất lộ ra sám hối bộ dáng hoàng quý phi vừa nghe hốc mắt phiếm hồng trừng mắt có chút giữ tật quát ngươi ngươi vì sao phải hại bổn cung hài tử bổn cung cùng ngươi không oán không thủ thần phụ cùng hoàng quý phi bổn vô giao thoa nghề hà thần phụ là hoàng hậu nương nương ngạch nương hoàng hậu khó sinh mà chết thái tử sinh hạ tới liền không có hoàng ngạch nương hoàng quý phi nương nương làm có khả năng phong hậu người được chọn thần phụ lo lắng hoàng quý phi sở ra hài nhi sẽ uy hiếp đến thái tử thần phụ có tội ha ha ha ha buồn cười Cái gì có khả năng nhất vì hoàng hậu người được chọn, nàng làm như vậy nhiều năng động, nàng cho rằng nàng có thể vi hậu, nàng nhịn xuống hy tần. Nhưng sau lại nàng mới hiểu được, có thái tử ở, nàng vi hậu nhất định không có con. Nàng còn không có vi hậu liền có người hại chính mình hài nhi, thế gian này như vậy nhiều người dung không dưới đứa bé kia. Hoàng quý phi cười có chút dữ tợn, nàng hảo hận, đột nhiên hảo hận mọi người, bao gồm thái hoàng thái hậu, bao gồm cái kia nàng ái nhiều năm hoàng thượng. bởi vì ngươi lo lắng buồn cung hải tử sẽ uy hiếp đến thái tử Buồn cung hải nhi là nam hay nữ cũng không cũng biết ngươi liền như vậy nhẫn tâm hạ thủ được nên nhân hiếu hoàng hậu nàng tưởng nói vun vào nên nhân hiếu hoàng hậu sẽ khó sinh mà chết nên nàng mất mạng tiếp tục làm hoàng hậu nhưng nàng rốt cuộc dừng khẩu nhưng thái hoàng thái hậu cùng khang hy hai người có thể nghe ra mặt sau không phải cái gì lời hay nhân hiếu hoàng hậu là quốc mẫu là khang hy thiếu niên phu thê lẫn nhau nâng đỡ nhiều năm khang hy đối nàng là tiên lối ký ức là hiền huệ Tốt đẹp. Hoàng Quý Phi dù chưa nói ra cái gì không tốt lời nói tới, nhưng Khang Hy sắc mặt vẫn là thay đổi. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên đứng dậy, mắt lạnh mang Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, nhìn về phía Thừa Ân Công Phúc Tấn. Người nói chính là thật sự. Thừa Ân Công Phúc Tấn quỷ dạp trên mặt đất, nhận tội nói là, thần phụ ấy nấy, không chỉ có là đối Hoàng Quý Phi đi hại tử ấy nấy, còn đối Hy Tần ấy nấy. Hy Tần biết là thần phụ hại Hoàng Quý Phi hài nhi, chủ động hủy diệt bất lợi thần phụ chứng cứ. thế cho nên thái hoàng thái hậu ngài điều tra ra chứng cư thiên hướng hy tần làm hy tần đại thần phụ bị phạt chủ vị rời cung đến xuân hy điện mỗi ngày tụng kinh niệm phật vi thần phụ làm hạ nghiệt chủ tội thái hoàng thái hậu là thần phụ tội lỗi không liên quan hy tần nương nương sự thái hoàng thái hậu quét mắt sững sở ở nơi đó bạch mặt choáng váng giống nhau hy tần một bộ đau lòng hối hận bộ dáng nhìn về phía thừa ân công phúc tấn ai ra sớm đã tra được là người việc làm hy tần chủ động tới cầu tình, niệm cập ngươi là nhân hiếu hoàng hậu nệ nương Các bố dầm mãi triều đình trọng thần tăng ngạch đồ mấy năm nay vì triều đình lập hạ không ít công lao liền cấp hy tần rời cùng vắng vẻ hy tần lấy kỳ khiển trách việc này thủy khuất hoàng quý phi nếu ngươi giáp mặt thừa nhận hoàng quý phi lại vẫn luôn nhớ kỹ ai ra cũng không thể không đối với ngươi xử phạt hôm nay khởi thu hồi ngươi cáo mệnh lệnh ngươi từ nay về sau không được xuất nhập hậu cung ở trong phủ niệm kinh tụng phật hối tư mình quá thừa ân công giáo thê không nghiêm phạt bổng một năm thừa ân công phúc tấn đôi tay đặt ở trên mặt đất Thật mạnh khái một cái đầu. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu khai ân. Dập đầu sau, nhìn nhìn lăng ở nơi đó yên lặng rơi lệ Hy Tần, tiếp tục nói. Hy Tần tuyệt không làm hạ bất luận cái gì sự tình, nàng là vô tội, lần này sự cũng là cùng Hy Tần bà vũ không quan hệ, tội phụ chỉ làm hạ kia một cọc sự. Nếu nhắc tới lần này ba đậu sự tình, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía Hoàng Quý Phi, việc này là giao cho Hoàng Quý Phi toàn quyền làm chủ. Hoàng Quý Phi được như vậy kết quả, rất không vừa lòng. khi tần bất tử nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. vậy ngưỡng như thế nào giải thích hôm nay vội vàng tiến cung một chuyện thật sự chỉ là lo lắng thái tử nhưng thái tử cũng không có xảy ra chuyện nếu thật là thần phụ thần phụ nếu có thể nhận tâm đối ngài hài tử tự nhiên sẽ không chỉ dùng ba đầu hại người hoàng quý phi như vậy vội vàng muốn đem tội danh định ở thần phụ trên người vì sao không hề thâm nhập điều tra Thừa ân công phúc tấn sắc mặt đỏ bừng vội vàng nói ba đầu một chuyện nàng nửa phần không biết nàng tiến cung là lo lắng trong cung tình huống Nghe nói A-ca cách cách đã xảy ra chuyện, nàng lo lắng thái tử, không nghĩ tới tiến cung sao đụng phải như thế trường hợp, may mắn nàng tiến cung, bằng không hy tần liền xong rồi. Bởi vì có một thì có hai, ngươi đã vì thái tử địa vị hại bổn cung hài nhi, vậy có lần thứ hai ra tay khả năng. Hoàng Quý Phi cười lạnh. Thứ ân công phúc tấn biết Hoàng Quý Phi nhất định bởi vì hài tử sự cắn nàng không bỏ, nàng bất mãn thái Hoàng Thái Hậu xử trí. Nàng nếu dám nhận tội liền không nghĩ còn có thể sống bao lâu. nàng bị hạch tội tồn tại còn sẽ làm bẩn hoàng hậu cùng gia tộc thanh danh thần phụ hôm nay hết đường chối cãi thần phụ nghiệp chướng nặng nề khá vậy không muốn lưng đeo hoa khuất, thần phụ cũng chỉ có lấy chết tạ tội nói xong ánh mắt lạnh lùng liếc mắt hoàng quý phi theo sau trực tiếp đụng vào một bên điêu khắc long phượng cây của thượng cái chán máu tươi nháy mắt tràn ra cả người chậm rãi ngã trên mặt đất a tứ ninh cung một trận đại loạn ấm áp nhịn không được lùi lại một bước bị cẩm thu đỡ đừng khai mắt truyền thái y y Thái hoàng Thái hậu rốt cuộc là trải qua quá hai đời đế vương người, lạnh giọng vội vàng nói: Mọi người bừng tỉnh, đều nhịn không được đứng lên. Khang Hy xanh mặt, đứng lên chậm rãi đi vào Hoàng quý phi trước mặt. Ngươi nhưng vừa lòng. Hoàng thượng, Hoàng quý phi trước nay chưa thấy qua như vậy Hoàng thượng. Hoàng thượng đối nàng trọng tới đều là ôn hòa, thương tiếc. Hoàng quý phi cái mũi đau sốt nhịn không được lui về phía sau một bước. Hoàng quý phi, ngươi vốn là khổ chủ, cần gì phải như vậy hùng hổ do người. Ngươi nói nơi này. Khang Hy tràn đầy thất vọng, Hoàng Quý Phi làm hắn thất vọng, buồn đối nàng cảm thấy thua thiệt. Hôm nay bổn có thể đổi cái biện pháp giải quyết, Hoàng Quý Phi chọn cái nhất không tốt phương pháp, trước mặt mọi người bức bách hắn cùng Thái Hoàng Thái hậu không thể không đứng ở Hoàng Quý Phi phía sau, Bức cho triều đình mệnh phụ đương trường đâm cây cột, việc này chuyển tới bên ngoài mặc kệ chân tướng như thế nào, người ngoài chỉ biết cảm thấy hoàng gia bức bách triều đình mệnh phụ lấy chết minh trí, Huống Chi suy tính đến thừa ân công cùng tắc ngạch đồ. khang hy cũng sẽ không cho nhân hiếu hoàng hậu ngạch nương an thượng một cái sợ tội tội danh hoàng quý phi này cử làm hắn thế khó xử hoàng quý phi không cảm thấy chính mình sai rồi tuy rằng hoàng thượng ánh mắt kia làm nàng nguy khuất nhưng nàng ngạnh cổ tiếp tục nói thân thiếp chất vấn nàng tuy không có xác thực chứng cứ nhưng nàng nếu không phải trột dạ gì đến nỗi như vậy thân thiếp nhưng không muốn nàng tánh mạng nếu không sớm đã thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị như hại thần thiếp hải tử lấy mạng đền mạng không quá việc này dừng ở đây Ba đậu một chuyện chấm tự mình tra. Lời này vừa ra, Khang Hy không hề xem Hoàng Quý phi, hiện giờ cùng Hoàng Quý phi nói không thông. Nữ nhân cùng nam nhân ý tưởng bất đồng, hắn suy tính còn có triều chính liên lụy. Khang Hy nhìn về phía Hy Tần, Hi Tần hoảng sợ bộ dáng thực chói mắt. Hi Tần vốn dĩ ở Thừa Ân Công Phúc Tấn đứng ra nhận tội thời điểm chơn váng, Thừa Ân Công Phúc Tấn ám chỉ nàng không cần nói chuyện, nàng trong lòng sóng to gió lớn, rõ ràng là chính mình làm hạ sự, vì sao nàng muốn thừa nhận. Nhưng Thừa Ân Công Phúc Tấn đã nói ra đi. Thái hoàng Thái hậu đã định rồi nàng tội. Hoàng quý phi hùng hổ do người, thừa ân công phúc tấn lấy chết biểu trong sạch, đều là vì nàng. Ở kia một tiếng thét chói tai sau, nàng tựa hồ mới phản ứng lại đây. Nàng nhìn thừa ân công phúc tấn đầy đầu máu tươi tràn đầy hoảng sợ, chậm rãi đứng lên đi qua đi. Kia máu tươi thực chói mắt, làm nàng thấu bất quá khi tới. Rồi tay sờ hướng kia trên mặt huyết, hai mắt đỏ bừng, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng quý phi đột nhiên cả người đứng lên đột nhiên nhằm phía Hoàng quý phi, đôi tay véo ở Hoàng quý phi trên cổ. Giống to kêu to. Hoàng Quý Phi nương nương, ngươi sẽ gặp báo ứng. a Mau ngăn lại tới, mau ngăn lại tới. Chỉ nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu một trận mau ngăn lại tới mau ngăn lại tới thanh âm. Khang Hy tay mắt lênh lẹ ở Hy tần cái hốt một gõ, Hy tần cả người mềm mại ngã xuống Khang Hy trong lòng ngực. Hoàng Quý Phi một cái nhượng thương suýt nữa ngã xuống đất, bị minh nguyệt tay mắt lênh lẹ đỡ. Hoàng Quý Phi che lại cổ đột nhiên ho khan bởi vì đau đớn hốc mắt đỏ bừng nhìn Hoàng Thượng. Chương 25 Chương 25 Từ ninh cung một hồi đại kịch, ấm áp trở lại trung túy cung đều nhịn không được nghĩ mà sợ, trong lòng run sợ, nàng lại một lần nhìn đến người trực tiếp đâm cây cột, tuy rằng người nọ không tắt thở, cứu trở về. Tiểu chủ nhi, ngươi sát mặt trắng bệnh, nô tài cho ngươi cầm đi ngự thiện phòng bên kia lộng điểm an thần canh trở về đi. Ngươi vãn một chút đi, hẳn là có có sẵn. Ấm áp lôi kéo cầm thu tay, lắc lắc đầu nói. Dù sao hẳn là rất nhiều người đều dọa tới rồi. Mặt sau đi khẳng định có có sẵn. Cũng là, hôm nay chỉ sợ mọi người đều dọa. Vốn tưởng rằng là bắt được lần này ba đầu sự kiện, không nghĩ tới. Không nghĩ tới các bố dầm phúc tấn sẽ như vậy xảo tiến cung, nhìn kia cuối cùng Hy Tần điên cuồng bộ dáng về sau chỉ sợ sẽ cùng Hoàng Quý Phi liều mạng. Hy Tần nương nương lúc ấy đều mau điên rồi. Cẩm thu vô vô ngực, nghĩ mà sợ nói. Hy Tần lúc ấy hận không thể bóp chết Hoàng Quý Phi. Tự nhiên, chính mắt nhìn thấy chính mình thân nhân bị buộc đụng phải cây cột. nàng không điên mới là lạ. Lúc ấy từ ninh cung loạn thành một đoàn, thái hoàng thái hậu bị trường hợp này khí suýt nữa hôn mê bất tỉnh, liền tống cổ các nàng đã trở lại. đương nhiên nàng kỳ thật cũng không vô tội, hoàng quý phi trong bụng hải tử sát thật là hách xá lý thị nhất tộc động thủ, nàng có thể yên lặng tiếp thu rời cung vắng vẻ, kia nàng chính là cảm kích. mặc kệ có biết hay không, cuối cùng đều là hách xá lý thị nhất tộc người làm hại hoàng quý phi, hại người liền phải gánh vác người khác trả thù hậu quả. chỉ là hoàng quý phi quá cực đoan. Thời cơ không tìm đối. Nhưng nếu Hoàng Quý phi chọn mặt khác thời điểm, Hoàng thượng sợ chưa chắc sẽ xử trí hết xá lý thị nhất tộc. Cũng có thể là Hoàng Quý phi nghĩ như vậy, mới tính toán như vậy bức bách Thái hoàng thái hậu cùng Hoàng thượng không thể không giải quyết vấn đề này. Hoàng Quý phi hôm nay hành động sợ là mất đi Hoàng thượng cùng Thái hoàng thái hậu ấy nấy, lại có thừa ân công phúc tấn hôm nay hành động, này chân tướng chưa chắc có thể mở ra, Hoàng Quý phi mất nhiều hơn được. Bất quá, ta thực nghĩ hoặc, thừa ân công phúc tấn đối hy tần có thể hay không thật tốt quá. Này không phải là thân sinh, chỉ là dưỡng bên người một cái thân thích mà thôi, gì đến nỗi như vậy. Thưa ân công trừ bỏ hách xa lý hoàng hậu ở ngoài, nhưng còn có trường nữ, còn có cái vị thành niên đấu nữ. Cẩm thu lắc lắc đầu, nàng cũng không rõ, tin tưởng hậu cung rất nhiều người chỉ sợ đều không rõ đi. Tiểu chủ nhi cũng biết lần này là ai đậu thủ. Lần này là hoàng quý phi một người chủ đạo, ba đầu một chuyện khai đầu không kết cục. Ta cùng hoàng quý phi tưởng giống nhau, người nọ hẳn là lợi dụng tứ a ca trăng tròn mang theo đồ vật tiến cung. Ngày ấy có thể tiến hậu cung đều là Tam đẳng trở lên cáo mệnh phu nhân. Đến nỗi là ai? Huệ Tần, Vinh Tần, không, có khả năng Nghi Tần hiện tại dựa hướng Thái hậu, hẳn là sẽ không đối hại tử động thủ, Thái hoàng thái hậu tức giận nàng liền sẽ mất đi thái hậu cái này chỗ dựa, như vậy chính là Kính Tần. Đoan Tần. Hoàng Quý phi chính mình. Hoàng Quý phi hôm nay dám làm như vậy, như vậy rất lớn khả năng không phải nàng. Khả Kính Tần cùng Đoan Tần hai người ở trong cung vẫn luôn an an phận phận nói đến Kính Tần, Đoan Tần cẩm thu cảm thấy khả năng tính không lớn này nói không chừng an phận không nhất định sẽ không động thủ ấm áp cười cười này hai cái thoạt nhìn an tĩnh hoàng thượng đi các nàng không khoe khoang hoàng thượng không đi các nàng cũng châm ổn lần này sự ai cũng nói không chừng là ai hậu cung ai không điểm bối cảnh không điểm thủ đoạn tựa như ô nhã quý nhân có thể bình yên ở hoàng quý phi trong tay sinh hạ hải tử không đúng còn có một người nghĩ đến đây ấm áp dừng lại nhìn về phía cẩm thu cẩm thu lập tức minh bạch tiểu chủ nhi nói chính là ai Chẳng lẽ tiểu chủ nhi nói chính là Ô Nhã quý nhân? Ấm áp nhìn mắt cửa sổ kia buồn nở rộ hoa, lẩm bẩm: "Kỳ thật nội vụ phủ cũng có thể tự mình mang tiến vào, chỉ cần bí ẩn, Ô Nhã quý nhân sinh ra bao con nhộng thế ra." Tứ Ninh cung sự thái hoàng thái hậu sấm rền gió cuốn trực tiếp làm người không được nghị luận, tản lợi đồn giả cây. Thừa Ân công phúc tấn Mạo Phong tuyết tiến cung sau đột nhiễm bệnh, trong cung bị chiếc cố kiệu chấp thuận Hy tần đi theo gia cung chăm sóc. Này hi tần ngay lúc đó bộ dáng Nếu là không cho nàng thấy thừa ân công phúc tấn, ở trong cung không chừng sẽ đi thừa cản cung náo, làm nàng trở về bình tĩnh mấy ngày cũng hảo. Đến nỗi kia giáng tội thừa ân công phúc tấn thánh chỉ, tạm thời trước gắt lại. Hoàng Quý Phi nơi đó, thái hoàng thái hậu khí qua sau bình tĩnh lại nhưng thật ra chưa nói cái gì, dù sao cũng là bọn họ che giấu chấn tướng. Hoàng Quý Phi muốn công đạo không gì đáng trách, tuy rằng nàng dùng phương pháp bọn họ không ủng hộ. Nhưng thật ra ba đầu sự kiện, ở trải qua Hoàng Quý Phi này vừa ra lúc sau. Khang Hy tự mình làm lương cựu công đi cha, thực mau cha được cuối cùng phát hiện Ô Nhã quý nhân kia cháy hỏng một chung. Khang Hy chuyển triệu Ô Nhã quý nhân, Ô Nhã quý nhân đúng lúc lấy ra dư lại cháo bắt bảo, Khang Hy trên mặt không hiện, bình lui Ô Nhã quý nhân, đợi cho thái y kiểm nghiệm cấp ra kết quả lúc sau chuyển triệu hoàng quý phi. Hoàng quý phi ở hoàng thượng chuyển triệu Ô Nhã thị thời điểm, cười lạnh một tiếng, cho rằng hoàng thượng hoài nghi Ô Nhã quý nhân, không nghĩ tới không bao lâu Ô Nhã quý nhân hảo hảo đi trở về. Mang theo nghi hoặc bị chuyển triệu Hoàng quý phi vào cản thanh cung, lại thấy đến vẻ mặt nghiêm túc hoàng thượng, thử hỏi. Hoàng thượng chính là có mặt mày. Chẳng có vấn đề muốn hỏi hoàng quý phi, ô nhã quý nhân kia trùng cháo tại sao tới rồi ngươi bên người cung nữ minh nguyệt trong tay lúc sau, phát hiện ba đầu ở bên trong. Khang Hy nhìn hoàng quý phi một hồi lâu, đẩy đẩy trên bàn mục chung hỏi. Hoàng thượng lời này có ý tứ gì? Hoàng quý phi nghi hoặc hỏi. Nơi này có một phần ô nhã quý nhân trình lên tới vô dụng đến ba đậu cháo, nói là cho minh nguyệt trước đều một phần ra tới. Khang Hy chỉ chỉ một cái khác dùng chén thịnh ra tới hồ trạng đồ vật nói. Hoàng Quý Phi biên sắc, trong lòng ảo não, không nghĩ tới ô nhã quý nhân như vậy rào hoạn, nàng ở tính kê ô nhã quý nhân, không nghĩ tới ô nhã quý nhân thế nhưng chờ ở nơi này, là nàng đại ý. Nàng vốn định mượn cơ hội này làm ô nhã thị bị hoài nghi, hiện giờ xem ra nàng khinh địch. Ngươi này ba đậu từ đâu mà đến? Khang Hy trầm giọng hỏi, là thần thiếp làm người ra cung thời điểm mang theo chút tiếng cung, đặt ở ô nhã quý nhân cháo. Nghĩ làm nàng gánh vác mưu hại con vua tội danh, chỉ tiếc nàng nội tâm nhiều quá rảo hoạt. Biết giảo biện vô dụng, nàng động tay chân cháo hoàng thượng định là cha được hai phân bên trong đều có trừ bỏ ba đậu bên ngoài đồ vật, hoàng quý phi hảo phóng thừa nhận nói. Nàng là tứ á ca ngạch nương, ngươi liền như vậy dung không dưới. Khang Hy không nghĩ tới hoàng quý phi trực tiếp thừa nhận, hắn vốn tưởng rằng là ô nhã quý nhân tưởng bôi nhỏ hoàng quý phi. Ở Khang Hy trong mắt hoàng quý phi chưa bao giờ đã làm như vậy sự, ngực một cổ tức giận đột nhiên sinh ra vì kia mất đi đơn thuần. Hoàng quý phi trước kia không phải như vậy, cũng không sẽ chủ động hại người, nhiều nhất một mép thượng chiếm chiếm thượng phong, không nghĩ tới hiện giờ thay đổi. Hoàng quý phi cười nhạo, không đi xem hoàng thượng trong mắt thất vọng, luận thất vọng nàng mới là thật sự thất vọng. Hoàng thượng, từ AK chỉ có thần thiếp một cái ngạch đường, ô nhã quý nhân chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, cùng từ AK nửa điểm quan hệ đều không có. Hoàng quý phi, châm từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, hai tử ôm đến bên cạnh ngươi liền sẽ không lại làm hắn trở về, ngươi có thể yên tâm, ô nhã quý nhân rốt cuộc sinh dục có công, ngươi như vậy không khỏi không khỏi qua cầu rút ván, lời này khang hy rốt cuộc chưa nói ra tới. Hoàng quý phi nghe hoàng thượng nói ô nhã quý nhân, há mồm thực không khách khi nói. Hoàng thượng, ngài cảm thấy ô nhã quý nhân đáng thương. Từ A ca vốn có cơ hội ở ô nhã quý nhân bên người, nhưng người khác chưa cho ô nhã quý nhân cơ hội, đầu sỏ gây tội bị các ngươi che chở. Thân thiếp vì sao làm như vậy? Không chỉ có là vì thần thiếp chính mình Còn có tứ A-ca Nếu hài tử ôm đến thần thiếp bên người kia hắn cũng chỉ có thể có một cái ngạch đường Thần thiếp mãi hoàng quý phi tứ A-ca đó là nửa cái con vợ cả thân phận Nếu hắn biết chính mình còn có cái bao con nhậu xuất thân ngạch đường Ngài là hy vọng hắn nhận vẫn là không nhận Bỏ mẹ lấy con nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai Người không vì mình Vậy chỉ có thể vì thịt cá Nàng ăn mệt dài quá chi nhớ Lúc trước là ngươi đẩy kêu ô nhã thị ra tới Nhắc tới đầu sỏ gây tội, Khang Hy thần sắc một đốn, tức giận tan không ít. Là, thần thiếp không có biện pháp, tiến cung nhiều năm không còn, thần thiếp là vì ai a? Nhân hiếu hoàng hậu đi rồi ngài làm cái gì? Nhân hiếu hoàng hậu đi rồi, vì thái tử, nàng cung nữ cố lộc trong cung bị người thả tránh thai dược, cái gọi là nhiều năm vì sở ra, bất quá là người khác không cho phép. Lúc trước sau đó đi phía trước, nàng mới biết được nàng thích người đối nàng làm cái gì. Nàng vẫn luôn tưởng nữ cố lộc thì ở nàng trong cung thả dược. làm hại nàng không có sinh dục, Nàng cùng sau đó lẫn nhau nghi kỵ, kết quả là mới hiểu được là chuyện như thế nào. Chỉ là kia thuốc tránh thai nàng phát hiện kia đến sớm, ngây ngốc nói cho hoàng thượng, làm hoàng thượng cho nàng làm chủ, hoàng thượng lấy sau đó thời gian vô nhiều làm nàng nhịn xuống, làm nàng tưởng sau đó việc làm. Ngài bất công A. Sau lại hách xá lý thị nhất tộc đối thần thiếp làm, ngài lại một lần bất công. Thần thiếp không phải không thấy được ngài cảnh cáo thần thiếp đừng nào lớn, nhưng thần thiếp không cam lòng a. Đồng dạng là theo ngài nhiều năm, thần thiếp lòng tràn đầy vui mừng tất cả đều là ngài, có thể được đến chính là cái gì? Là lừa gạt, là có lệ, là không công bằng đãi ngộ. Ngài hôm nay vì cái quý nhân chất vấn thần thiếp, chỉ sợ cũng tại hoài nghi ba đầu có phải hay không thần thiếp làm. Không sai, là thần thiếp A. Thần thiếp phụ trách việc này động thủ cơ hội nhiều đến là, thần thiếp chính mình không có hài tử, xem không được mặt khác hài tử hảo, thần thiếp liền động thủ. Chỉ là thần thiếp làm cái gì dùng ba đầu. Thạch tín thật tốt A. nói tới đây hoàng quý phi cười ha ha có chút cuồng loạn nhưng hốc mắt đỏ bừng trên mặt tràn đầy nước mắt khang hy vốn dĩ nghe được lòng tràn đầy ấy náy nhớ tới hoàng quý phi không dễ nhớ tới nàng chịu ủy khuất vốn là đối nàng ấy náy sớm đã không trách hoàng quý phi đối ô nhã quý nhân làm sự chỉ là kia thạch tín hai chữ làm khang hy tức giận lập tức đột nhiên một phách cán bàn cầm mồm trên bàn tấu trương rơi dụng đầy đất lương cửu công ở ngoài cửa nghe được bên trong tức giận thanh âm con thân mạo mồ hôi lạnh đi đến quỷ trên mặt đất Hoàng thượng bất giận. Lương cửu công, hoàng quý phi ngẫu nhiên cảm phong hàn, ngay trong ngày khởi ở thừa cản cung dưỡng bệnh, hậu cung phi tần không có việc gì không nỡ đánh yếu. Phân phó sau khi xong, Khang Hy xoay người ra cản thanh cung, nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa, chỉ cảm thấy này tuyết trắng chói mắt. Nhìn kia cũng không quay đầu lại một thân nhũ đỏ bạc thẳng thàn bóng dáng, cuối cùng là một tiếng thở dài. Hung thủ đã tra được, hắn có từng nói qua là nàng đối ác cả cách cách độc thủ. Chương 26 chương 26 Từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu biết càn thanh cung sự lúc sau, thở dài, làm người thỉnh hoàng quý phi. Nhìn hoàng quý phi cung cung kính kính thỉnh an, hoàn toàn không có dị vãng trên mặt khéo léo tươi cười, đối nàng vây vây tay làm nàng ngồi ở chính mình bên người. Hoàng quý phi banh mặt, kéo kéo khỏe miệng ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người. Hoàng quý phi, ngươi là ai ra nhìn lớn lên, ngươi là cái gì tính tình ai ra biết? Hoàng quý phi cao ngạo, ngẫu nhiên có điểm tính tình nóng nảy, nhưng người là lương thiện, tiến cung nhiều năm Thái Hoàng Thái Hậu xem ở trong mắt. Lúc trước sự ngươi quá kích động, ai ra cùng hoàng đế xuất phát từ nhiều phương diện suy tính không có xử trí hung thủ, làm ngươi chịu bị khuất. Chỉ là, ngươi trong cơn tức giận lời nói ai ra lại là không tin, gì đến nỗi muốn nói như vậy khí lời nói. Ngài tin thần thiếp, hoàng quý phi hướng mắt, nàng lúc ấy là nghĩ vậy sao nhiều năm bị khuất, dưới tình thế cấp bách nói những cái đó khí lời nói. Nhưng hoàng thượng sợ là tin, cấm thần thiếp đủ, thần thiếp tiến cung như vậy nhiều năm chưa bao giờ đối trong cung hải tử độc thủ. Lúc trước trong cung chết non như vậy nhiều hài tử, nàng vì hoàng thượng cố ý vô tình còn hỗ trợ che chở, thái hoàng thái hậu là xem ở trong mắt. Nàng vài câu khí lời nói, hoàng thượng liền cấm túc nàng, nàng lời nói hoàng thượng chỉ sợ đương thật, thật sự tưởng nàng đối a ca cách cách động tay. Thái hoàng thái hậu lôi kéo hoàng quý phi tay vô vô, hiền từ nói. Ai ra biết, ngươi là cái thiện lương hài tử. Triều đình tương quan sự ai ra buồn không muốn cùng ngươi nhiều lời, nhưng xem ngươi hiểu lầm hoàng đế, ai ra không đành lòng. Lúc trước Ngao bái chưa trừ, hoàng đế có bao nhiêu khó ngươi hẳn là rõ ràng. Hoàng quý phi gật gật đầu, lúc trước Ngao bái chuyên quyền, dã tâm bừng bừng. Tứ đại phụ thần Sony chết bệnh, Tô Khắc Tắt Cáp chủ động từ nhiệm, Ngao bái lại không muốn lui ra tới, đầu tiên là hãm hại Tô Khắc Tắt Cáp, hoàng thượng tuy tự mình chấp chính lại vô lực bảo hạ Tô Khắc Tắt Cáp. Bất đắc dĩ lấy bố kho vì người mê xem hát hoặc mọi người mưu đồ bí mật 2 năm lúc này mới giam giữ Ngao bái. Kia mấy năm nàng là nhìn hoàng thượng bon cho nên nàng lý giải hoàng thượng đối nhân hiếu hoàng hậu là vì mượn sức sô Nhi, đối sau đó là vì mượn sức gát tất long rốt cuộc gát tất long là cái nghiêng ngả nhân vật sau đó lại là ngao bái nghĩa nữ ở kia phía trước nàng vẫn luôn lý giải hoàng thượng ai ra làm chủ lập hách xá lý thị là bởi vì ai ra biết đồng ra là đứng ở hoàng đế phía sau khi đó nữ cố lộc thị là ngao bái nghĩa nữ ai ra không dám đánh cuộc nữ cố lộc thị nội ứng ngoại hợp ở trừ ngao bái thời điểm lập công ai ra nhiều mặt suy tính lập nàng vì sau đó Hoàng Quý phi cúi đầu, nhìn lôi kéo chính mình kia tràn đầy nếp nhăn đôi tay không nói lời nào. Đó là phía trước, kia lúc sau đâu? Nàng nhịn xuống nhiều như vậy, vì sao hiện giờ còn muốn cho nàng nhẫn? Nàng không nháo có phải hay không liền cảm thấy nàng thực dễ nói chuyện. Thái Hoàng Thái hậu biết Hoàng Quý phi khúc mắc, nói tiếp: "Ngươi vẫn luôn hiểu chuyện, ngươi hiểu lầm Hoàng đế ở ngươi trong cung thả tránh thai dược, nhưng ngươi không nghĩ, Hoàng đế đối với ngươi nếu thật nhẫn tâm, ngươi căn bản không cơ hội có thai. Kia tránh thai dược là ai ra phóng?" Hoàng đế tuổi trẻ thái tử chưa trưởng thành, ai ra lo lắng ngươi cùng nữ cố lộc có con nối dõi, nữ cố lộc thị sẽ không cam tâm nhìn sau đó không còn, ngươi nếu có thai nữ cố lộc thị tất nhiên sẽ có động tác, hậu cung một loạn tất nhiên liên lụy đến tiền triều. Sau đó Hoàng thệ, chúng ta đều là tin ngươi, lúc ấy hoàng đế cấm túc ngươi là vì che chở ngươi, lại không nghĩ rằng để phòng nữ cố lộc thị lại lẩu hách xá lý thị. Nói tới đây, thái hoàng thái hậu nhìn đến hoàng quý phi túi đầu rơi lệ, rời mắt tiếp tục nói. ai ra tuy rằng lập nữ cố lộc vì sau đó lại chặt đứt nữ cố lộc thị có thai cơ hội mà ngươi trong cung nếu không ai nhắc nhở ngươi căn bản không cơ hội phát giác kia thuốc tránh thai ngươi trong cung dược bị phát hiện lúc sau hoàng đế chủ động tới tìm ai ra nói không hy vọng nhìn đến ngươi suốt ngày vì hài tử sự ngưu tính khi đó ngươi vì hài tử thậm chí đẩy ô nhã thị ra tới hoàng đế nói ngươi là như vậy cao ngạo người hắn không đành lòng hoàng đế đối hách xá lý thị là thiếu niên phu thê đối nữ cố lộc thị là thua thiệt đối với ngươi là thật sự thích ngươi không chỉ có là hắn hoàng quý phi ngươi vẫn là hắn biểu muội nếu ngươi không có hài tử hoàng hậu vị trí ai ra là tính toán cho ngươi nhưng hoàng đế không đành lòng ngươi vì hài tử sự tiếc với hoàng quý phi nếu không hài tử lập nàng vi hậu không phải là không thể nhưng hoàng đế vì nàng cầu hài tử như vậy hoàng quý phi cũng chỉ có thể là hoàng quý phi điểm này thái hoàng thái hậu cùng khang hy giảng rõ ràng chỉ là hoàng quý phi không biết thôi nghe đến đó hoàng quý phi trong lòng bi thương Sau đó trước khi chết cũng nói qua đồng dạng lời nói, nói nàng hài tử cùng hoàng hậu chỉ có thể nhị tuyển một, lúc đó nàng còn không tin. Đều là nữ nhân, thái hoàng thái hậu thật sự là tàn nhẫn, hoàng quý phi nhịn không được châm trọng nói. Thần thiếp hiện giờ vì hoàng quý phi, nhưng thần thiếp hiện giờ đã không thể có thai, thái hoàng thái hậu nói lời này không cảm thấy mâu thuẫn sao. Ngươi còn trẻ, ngươi thân mình còn có thể chậm rãi điều dưỡng, thái y chỉ nói rất khó, nhưng lại không có nói không thể. Ngươi muốn từ a ca. Hoàng đế cùng ai ra cũng chưa ý kiến, ngươi về sau còn có cơ hội. Hoàng Quý Phi rời mắt, trong lòng đối Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu sớm đã không tin, hôm nay lời nói chỉ sợ nhiều vì chân an, nàng không cần. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, làm nàng lập tức tiêu tan chỉ sợ rất khó, liền nói đến một khác sự kiện. Ngươi nhưng nhớ rõ sau đó lúc ấy như thế nào chết. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, dung dược quá liều, lúc ấy nàng bị liên lụy cấm túc cho người cơ hội, nàng hài tử mới không có, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ. Lúc ấy quá nhiều kỳ quặc, sau lại ai ra cha được một ít cảm thấy không thể tưởng tượng liền đè ép xuống dưới. Lại xem lần này ba đậu sự, ai ra mới xác định, chúng ta đều bị nàng lừa bịp. Thái Hoàng Thái Hậu Ngài là nói, Hoàng Quý Phi sửng sốt, không thể tin tưởng. Ba đậu sự là sau đó an bài người làm. Đây là Hoàng đế điều tra ra kết quả, Hoàng đế ngay từ đầu liền không hoài nghi quá Hoàng Quý Phi. Không ninh cung thả ra đi cung nữ thái giám không ít, này trong đó không thiếu là nữ cố lộc tâm phúc. Nếu Cố Lộc đã chết đều còn ở tính kế, nàng đây là không cam lòng A. Bởi vì sau đó không con, không thể sinh, đây là nàng muốn chết phía trước an bài này có sự tình, thậm chí sau đó chết cũng là nàng chính mình một tay an bài. Nhưng ai có thể nghĩ đến sau đó sẽ như vậy an bài. Vòng là trải qua qua sóng to gió lớn Thái Hoàng Thái Hậu, cũng là luôn mãi xác định mới dám tin tưởng. Hoàng Quý Phi ra từ Ninh Cung, trên mặt tất cả đều là hờ hững, mặc dù Thái Hoàng Thái Hậu cho nàng giải thích nhiều như vậy, nhưng Hoàng Thượng là cảm kích. Nhìn nàng vì hài tử dãy rua, nhìn nàng đẩy ô nhã quý nhân ra tới. Nàng vốn là cao ngạo người, như vậy hèn mọn, đổi lấy chính là bọn họ bất công, nàng sẽ không giống từ trước như vậy xuẩn. Ngoài cung, thưa ân công phủ. Tắc ngạch đồ cùng cắt bố dầm nhốt ở thư phòng, hai người đều sụ mặt. Tẩu tẩu lần này chịu tội, nhưng vì thái tử, tẩu tẩu làm như vậy sự đáng giá. Tắc ngạch đồ trầm giọng nói. Thưa ân công phúc tấn giúp đỡ hy tần gánh chịu tội danh, liều chết giải vây, tuy rằng mạo hiểm. Nhưng Hy Tần còn không thể có việc, đó là bọn họ dưỡng nhiều năm lưu tại trong cung quân cờ. Chỉ hy vọng Hy Tần ở trong cung có thể hảo hảo chăm sóc thái tử, thái hoàng thái hậu hoàng thượng luôn co sơ sẩy thời điểm, kia đồng ra như hổ rình ngồi, hận không thể lập tức đem hoàng quý phi cung vì hoàng hậu. Cắt bố rầm gật gật đầu, trên mặt nhận đồng nói, phảng phất đụng phải cây cột người kia đều không phải là hắn phúc tấn giống nhau. Sau đó đã chết, nữ cố lộc thị nhất tộc tuyệt không sẽ cam tâm, sẽ tiếp tục tặng người tiến cung. Chỉ cần có Hy Tần ở trong cung chống đỡ, đợi cho Ninh Nhi thành niên, vì nàng dọn sạch chính chứng ngại, này hoàng hậu vị trí vẫn là chúng ta hách xá lý thị nhất tộc. Tắc Ngạch Đồ nói, ngươi nói đúng, đồng gia muốn đoạt hoàng hậu vị trí, chúng ta như thế nào như bọn họ nguyện. Ta hách xá lý thị nhất tộc kinh doanh nhiều năm, hoàng hậu liều chết sinh hạ thái tử, cũng không thể tiện nghi người khác. Cắt bố dầm nói, Hy Tần nơi đó còn cần Trần An, nàng hiện giờ là một viên quan trọng quân cờ. không thể làm phía trước làm công kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chờ nàng cảm xúc hảo chút, quá mấy ngày ở trên triều đình nhấc lên nhanh chóng làm nàng hồi cung, cũng miễn cho làm người cảm thấy là ta hách xá lý thị nhất tộc sợ đồng ra. Hai người ở thư phòng nói chuyện, không nghĩ tới cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, hai người đột nhiên đứng dậy, môn vừa mở ra, lại thấy Hi Tần Nha đầu trong tay bưng trà hoảng loạn vô thố bộ dáng. Tắc nghịch đồ nhíu lại mắt, giơ tay một fan bóp chặt nàng cổ, lại dùng một chút lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nhẹ buông tay, kia nha đầu mềm mại ngã trên mặt đất. Thu thập một chút, liền nói nàng trượt chân rơi xuống nước, một lần nữa an bài cái đáng tin cậy tỷ nữ cấp Hy Tần, đừng làm cho Hy Tần phát hiện khác thường. Tắc ngạch đổ vỗ vô tay, chắp tay sau lưng vượt qua thi thể đi ra ngoài, chỉ để lại còn ở thu thập nô tài, cùng lạnh nhạt đóng cửa cắt bố rầm. Sony làm đại thanh khai quốc công thần, hách xá lý thị nhất tộc vốn là hiển hách vô cùng, khang hy thiếu niên đăng cơ, làm tứ đại phụ thần chi nhất. có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Sau lại lại có nhân hiếu hoàng hậu tồn tại, hách xá lý thị nhất tộc nữ nhi càng thêm quý giá. Khi tần tuổi nhỏ tăng mẫu, hách xá lý thị nhất tộc đem người đưa đến thừa ân công phúc tấn trước mặt, là hy vọng cái này nữ hài nhi có thể phát huy nàng làm hách xá lý thị quý nữ giá trị. Ở nhân hiếu hoàng hậu tiến cung trước, khi tần là bị coi như giống nhau thân thích dưỡng, đối nàng cũng không tệ lắm, dù sao cũng là họ hàng gần thân tộc huyết mạch. nuôi lớn thành nhân gả đi ra ngoài còn có thể giúp hoàng hậu mượn sức tông thất đến hoàng hậu hoang thệ hách xá lý thị nhất tộc liền đánh lên chủ ý tắc ngạch đồ đề nghị đưa hi tần tiến cung rốt cuộc cắt bố rầm tiểu nữ nhi còn nhỏ tuổi còn không đến thêm chi hi tần cùng nhân hiếu hoàng hậu vài phần tương tự diện mạo thừa ân công phúc tấn niệm thái tử tuổi nhỏ liền đồng ý hi tần tiến cung sau thừa ân công phúc tấn thường xuyên tiến cung thăm, hi tần cùng nhân hiếu hoàng hậu cùng nhau lớn lên hoàng hậu vi hậu thời điểm nàng vốn là không có tiến cung Không tồn tại tỉ mỗi hai người tranh giành tình cảm. Thái tử tuổi nhỏ, đây là nhân hiếu hoàng hậu lưu lại duy nhất hài tử. Khi tần cảm ơn thừa ân công một nhà. ở trong cung đối thái tử rất là quan tâm, thường xuyên nói cho bọn họ thái tử ở trong cung trạng huống. Hoàng quý phi có thai sau, thừa ân công phúc tấn nhìn thấy nàng mỗi khi thở dài, sợ thái tử địa vị khó giữ được. Khi tần không thể gặp thừa ân công phúc tấn như vậy buồn rầu, cảm nhớ nhiều năm như vậy bị người chiếu cố, liền thiết kế ra tay hại hoàng quý phi hài nhi. nàng cam tâm tình nguyện làm chuyện xấu, thừa ân công phúc tấn lôi kéo nàng khóc, nói nàng không nên ô Huế tay mình, mà hi tần có thể giúp thừa ân công phúc tấn phân ưu, nàng thực nguyện ý. Thái hoàng thái hậu tra được chứng cứ, hi tần vô pháp chủ động thừa nhận chính mình làm hạ sự, thừa ân công phúc tấn hướng thái hậu cầu tình, hy vọng xem ở thái tử trên mặt, thái tử rốt cuộc tuổi nhỏ bên người không có ngạch nương, hi tần là thật sự đối thái tử hảo, thái hoàng thái hậu mới không có công nhiên xử trí Hy tần, lần này bị hoàng quý phi bức vô pháp. thừa ân công phúc tấn biết trước công chúng thái hoàng thái hậu lại vô pháp bao che hy tần vì thái tử có người chiếu cố dứt khoát thừa nhận sự tình là nàng việc làm cùng hy tần không quan hệ nhưng hoàng quý phi hùng hổ do người muốn hãm hại hy tần thừa ân công phúc tấn tâm hung ác trực tiếp đụng phải cây cột nếu nàng có thể tồn tại còn hảo nếu là không thể thừa ân công cùng tắc ngạch đồ định liên danh thượng thư hoàng quý phi bức bách triều đình mệnh phụ tội danh tất nhiên thành lập lấy thái hoàng thái hậu đối thái tử coi trọng sẽ không làm nàng sau khi chết còn bị hại tội Chỉ biết đem sự tình áp xuống tới, Hy Tần cùng Hoàng Quý Phi một chuyện cũng có thể bắt qua. Hết thể chỉ là vì nàng nữ nhi lưu lại huyết mạch, còn có hách xá lý thị nhất tộc Hoàng hậu vị trí, mà Hy Tần còn hữu dụng. Nhìn khóc hai mắt đấm lệ Hy Tần, thừa ân công phúc tấn cười cười nói. Đừng khóc, ta này không phải không có việc gì. Amu, ngài vì sao phải giúp ta nhận hạ chịu tội, vì sao như vậy xúc động đụng phải cây cột, ngài nếu là có cái cái gì vắn nhất, nhưng làm sao bây giờ à? khi tần khóc hai mắt đấm lệ lôi kéo thừa ân công phúc tấn tay trong lòng là nghĩ lại mà sợ hoàng quý phi kia bộ dáng rõ ràng là sớm có chuẩn bị thái hoàng thái hậu vốn là biết được ngươi làm sự ta cũng không thể rào biện nhưng ngươi làm đều là vì thái tử vì ta ta lại không thể coi như nhìn không thấy ngươi là ta nhìn lớn lên ta đối đãi ngươi như thế nào ngươi là biết đến ngày hôm trước tình huống tình thế bất người chúng ta không có chuẩn bị không khỏi hoàng quý phi thiết kế vô hãm chỉ phải ra này hạ sách huống chi ta tính lực đạo Thừa ân công phúc tấn trong mắt hiện lên tinh quang, khóe môi quỷ dị cười, vẻ mặt từ ái nhìn Hi Tần. Ngài dọa hư ta. Hi Tần chỉ lo khóc, nghĩ mà sợ, cũng không có nhìn đến thừa ân công phúc tấn chợt lóe mà qua tươi cười. Không có việc gì, bất quá sau này đối ngoại nói, ta tình huống đến lạc, không thể làm người biết ta không có việc gì, về sau ta hàng năm ốm đau, đóng cửa không thấy khách. Hoàng Quý Phi nếu biết được ta bình yên vô sự tất sẽ không thiện bãi cam ưu đơn giản Thái Hoàng Thái hậu đã hạ khẩu lệnh. ta mượn này dưỡng bệnh chưa chắc không thể chỉ cần nàng lần này bị bệnh vẫn luôn không hảo việc này kết cục không nhất định sẽ thế nào Niệm ở thái tử phân thượng dần ra thái hoàng thái hậu liền sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng huống chi thái hoàng thái hậu chưa chắc hy vọng đồng quý phi sinh dưỡng không phải sao ta đã biết ngài yên tâm khi tần nhận đồng gật gật đầu vĩnh hòa cung ô nhã quý nhân vẫn luôn đang đợi tin tức chờ hoàng thượng như thế nào làm hoàng quý phi đối nàng động thủ nàng để lại một tay tự bảo vệ mình Vốn dĩ nghe được hoàng thượng làm hoàng quý phi dưỡng bệnh, hậu cung phi tần không có việc gì không thể quay dậy. Nàng âm thầm vui vẻ, hoàng quý phi tất nhiên là chọc giận hoàng thượng. Không nghĩ tới thái hoàng thái hậu truyền triệu quá hoàng quý phi lúc sau, này dưỡng bệnh nói liền không giải quyết được gì. Thậm chí thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng liên tiếp ban thưởng không ít dưỡng thân đồ bổ vào thừa càng cung, hoàng thượng còn tự mình đi thấy hoàng quý phi. Tuy rằng hoàng quý phi lấy bệnh thể không nên kiến giá cũng không có dùng lộ diện. Ô nhã thị biết nàng lúc này chỉ sợ thông minh phản bị thông minh lầm. Mà ở nghe được ba đậu một chuyện là ngao bái dư nghiệt thời điểm, ô nhã quý nhân kinh ngạc, không chỉ là ô nhã quý nhân, hậu cung những người khác đều giống nhau. Ai cũng chưa nghĩ đến, ba đậu một chuyện chủ mưu như thế nhưng là ngao bái dư nghiệt. Ngao bái đều đã chết đã bao nhiêu năm, đây là muốn làm cái gì? Huệ tần đang nghe nói là ngao bái dư nghiệt thời điểm, biến sắc, cắn răng. Ngao bái! Người nọ đã sớm chết! cùng ngao bái có quan hệ cũng chỉ có hiếu chiêu hoàng sau cái này nghĩa nữ đáng giận huệ tần cắn răng mãn nhãn không cam lòng nương nương bất giận bất giận bổn cung cuối cùng là biết cái gì kêu bảo hổ lộ ra người nọ đã chết đều không vông tha bổn cung hiếu chiêu hoàng sau sau đó lúc trước tìm nàng hình ảnh rõ ràng trước mắt hiếu chiêu hoàng sau hoang thệ ngày đó huệ tần cầm ôn đáp ứng sao tốt kinh thư đi khôn ninh cùng hoàng hậu thấy nàng lại đây trực tiếp bình lui tả hữu nàng lúc ấy kinh ngạc không thôi buồn cung thân mình sợ là không được hoàng hậu kéo kéo khoe miệng nhàn nhạt nói nương nương là quốc mẫu tự nhiên hồng phúc tề thiên ít ngày nữa liền sẽ khỏi hẳn huệ tần cười cười nói huệ tần ngươi như vậy không mệt sao hoàng hậu mặt lộ vẻ châm trọng nói ngươi là trong cung nhóm đầu tiên lão nhân cùng buồn cung cùng nhau phụng dưỡng hoàng thượng nhiều năm như vậy trải qua qua tốt xấu ngươi hẳn là minh bạch trong cung nhật tử như đi trên băng mỏng sở dĩ bảo thanh á ca dưỡng ở ngoài cung là vì bảo toàn hán Chỉ là hiện giờ ngươi đã là tần vị, một cung chủ vị, có năng lực chăm sóc hảo Ca, như vậy bảo thanh Ca dưỡng ở ngoài cung, ngươi cam tâm sao? Cam tâm? Như thế nào sẽ cam tâm? Bởi vì thái tử là quốc chữ, cho nên dưỡng ở trong cung, bất quá năm tuổi hoàng thượng liền tự mình dạy dỗ công khóa. Mà thập Ca, bởi vì vinh tần dưới trướng có tam khanh khách, cho nên nương làm hài tử thân cận cơ hội thường xuyên triệu tiến cung. Mà bảo thanh đâu? Một tháng liền thấy như vậy vài lần, mấy năm nay đại điểm. Vì làm bảo thanh học tập, vì làm hắn xuất sắc, vì làm hắn so thái tử còn ưu tú, quanh năm suốt tháng thấy hắn thời gian rất ít, mỗi tháng liền ngóng trông mấy ngày nay thấy hài tử, như thế nào cam tâm. Nàng duy nguyện hài tử ở trong cung, trong cung mặt thỉnh thái phó giáo dưỡng, nàng cũng có thể mỗi ngày nhìn đến bảo thanh. Huệ tần méo khăn tay căng thẳng, miễn cưỡng cười nói. Đây là hoàng thượng lân điện. Hoàng hậu như là không thấy được huệ tần trên mặt miễn cưỡng ý cười, nói tiếp. Thái tử thân phận quý trọng. nhiên bảo thanh a ca tính lên hẳn là trưởng tử quá hai ngày bổn cung sẽ cùng hoàng thượng nhấc lên cũng nên làm a ca tiến cung rốt cuộc đã tới rồi đi thượng thư phòng tuổi tác huệ tần vừa nghe ánh mắt sáng lên lập tức mở miệng nói tạ nương nương năm trước nàng chính mình liền tưởng đề ra nghề hà hoàng thượng chính vụ bận rộn bởi vì ngoài cung sự tình nàng nhiều ít cũng hiểu biết đến một ít lúc này hoàng thượng bởi vì tam phiên sự sức đầu mẻ chán những việc này nói ra sợ chọc đến hoàng thượng không mau hoàng hậu nói ra tốt nhất bất quá Nhưng nàng trên mặt ý cười còn không có dạng ai, hoàng hậu kế tiếp nói làm nàng sửng sốt. Buồn cung chưa bao giờ làm lỗ vốn sự, ngươi giúp ta làm một chuyện. Khi đó hoàng hậu làm nàng làm việc, nàng vốn định mặt ngoài đáp ứng rồi, hoàng hậu đã chết nàng không nhất định phải dựa theo nàng lời nói làm. Không nghĩ tới, hiếu chiêu hoàng sau trừ bỏ nàng còn có an bài sau chiêu. Bởi vì nàng không có dựa theo hiếu chiêu hoàng sau nói giúp nàng làm việc, cho nên lần này đại A ca chịu tội. Không nói được lần này ba đổ sự kiện là ở nhắc nhở nàng. không thể bằng mặt không bằng lòng. Nạp ma ma, năm sau ngươi đi tân giả kho an bài một chút, điều hai cái cung nữ tới chung tùy cung. Huệ tân khí qua sau, nghĩ gầy một vòng nhi đại á ca, khít sâu một hơi nói. Nương nương, ngài làm muốn. Nạp ma ma tả hữu nhìn mắt, thấy chỉ có cái bưng trà cung nữ, đãi nàng sau khi ra ngoài, lúc này mới mở miệng hỏi. Bảo thanh là buồn cung mệnh, buồn cung ở minh nàng ở trong tối, buồn cung đánh cuộc không nổi. Nhưng nếu bị điều tra ra nạp Ma Ma rất là lo lắng. Nếu là bị điều tra ra, chỉ sợ sẽ chọc giận hoàng thượng. Nàng có thể nghĩ đến mượn đau giết người, bổn cung liền sẽ không sao. Huệ tần cười nhạo, châm chọc trên mặt hiện lên âm ngoan chi sắc, nắm chặt tay răng rắc một tiếng, mang theo mang mũ ngóng tay bộ sinh sôi bị huệ tần bốc gãy, mặt vỡ sẹt qua lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Nương nương, tay của ngài. Ấm áp đoán quá là hoàng quý phi, là kinh tần, đoan tần, thậm chí là ô nhã quý nhân, nàng không nghĩ tới thế nhưng là hiếu chiêu hoàng sau. Nàng ở các cung có tuyến người, đối ngoại là nói ngao bái dư nghiệt, nhưng nàng được đến tin tức là Hiếu Chiêu hoàng sau lưu chuẩn bị ở sau. Hiếu Chiêu hoàng sau vì sao phải làm như vậy? Xem ra Hiếu Chiêu hoàng sau chết càng kỳ quặc. Cẩm Thu, ngươi làm người bí mật tra một chút lúc trước đâm chết ở Khôn Ninh cung cái kia ma ma cùng cung nữ người nhà, nhìn xem ở kia phía trước có hay không lưu lại cái gì di ngôn. Khôn Ninh cung thả ra đi người đều lưu ý. Còn có Huệ Tần nương nương nơi đó, lúc trước hoàng hậu nương nương giúp Huệ Tần cũng là kỳ quặc. trong cung không ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ai, trừ phi có thể có lợi. Lưu ý huệ tần tiếp xúc của ai, người này có khả năng là hiếu chiêu hoàng sau lưu lại giám thị huệ tần. Huệ tần tất nhiên là đáp ứng rồi hiếu chiêu hoàng sau làm cái gì? Hiếu chiêu hoàng sau mới có thể giúp huệ tần. Cẩm Thu gật gật đầu, giúp đỡ tiểu chủ nhi đổ một chén nước lúc sau, nhỏ giọng nói, nô tỳ nghe nói một sự kiện, là về hiếu chiêu hoàng sau. Ân, ấm áp nghi hoặc. Hiếu chiêu hoàng hậu tiến cung không con. Là bởi vì trong cung bị người thả không dễ điều tra ra thuốc tránh thai, Hiếu Chiêu Hoàng sau thân thể không hảo hàng năm sinh bệnh, biết chính mình bị người am toán dẫn cấp công tâm, thân thể chuyển biến bất ngờ, bị thái y khám ra thời gian vô nhiều. Nói lời này thời điểm, cẩm thu đẹ nặng thanh âm, ghé vào ấm áp bên hai, Ấm áp kinh ngạc, tinh tế tưởng tượng, thuốc tránh thai thời gian dài tiếp xúc mới có thể dẫn tới không dự. Hiếu Chiêu Hoàng Sao hẳn là không phải cái sơ ý người, trong cung đồ vật tất nhiên là cẩn thận. Có thể thời gian dài đặt ở trong cung đồ vật, định là nàng yên tâm. Như vậy hậu cung có thể làm nàng tin tưởng yên tâm tất nhiên là trưởng giả ban tặng, hoặc là hoàng thượng ban tặng. Đây hứa hẹn thái tử bao che hi tần việc ở phía trước, nay phóng dược người không khó đoán ra là ai. Cho nên, nàng này cử hẳn là trả thù. Hẳn là. Cẩm thu gật gật đầu. Nàng dung này cử ở tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, nữ cố lộc thì tóm lại còn sẽ tặng người tiến cung, nàng không dám làm quá quyết tuyệt mới chỉ dùng ba đầu. Làm tuyệt chắc chắn liên lụy nữ cố lộc thị nhất tộc người. Nữ cố lộc thị không có hoàng hậu, tự nhiên còn sẽ làm người tiến cung, kia tiến vào người đó là trong lịch sử ôn hi quý phi, cựu long đoạt đích trung, bắt ra đảng thập tha ca mẹ đẻ. Hiếu chiêu hoàng sau muội muội đã tới rồi tuyển tú tuổi tác, đến tuyển tú thời điểm cũng cấp kê. Đúng vậy, không ngừng là hiếu chiêu hoàng sau muội muội còn có nhân hiếu hoàng hậu muội muội Trong lịch sử bình phi, ấm áp tư cập này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nghĩ đến bình phi Hy tần tác dụng giống như lập tức là có thể loát ra tới. Nàng tựa hồ biết thừa ân công phúc tấn vì sao phải bảo hạ Hy tần, có lẽ là vì cho chính mình nữ nhi lót đường. Chương 27, chương 27. Ngày mùng 8 tháng chạm tiết một quá, trừ tịch liền càng gần, đón phong tuyết tử cấm thành, ở từng tiếng pháo trúc trong tiếng nên đón Khang Hy 18 năm. Phản phất Khang Hy 17 năm hết thể theo này năm một quá, đã đến tất cả đều là tin tức tốt. Khang Hy 18 năm tháng riêng một chuyện lớn, đó là tam phiên lấy được giai đoạn tính thắng lợi hồ nam nhạc quân bị thành quân thu phục hồ nam đại cục đã định khang hy quyết định tiến công tứ xuyên vân nam các nơi tự khang hy không bao lâu liền đối tam phiên triệt phiên sự hạ quyết tâm vì thế tự nhiên là thừa thắng xông lên ma hậu cung ba tháng đế đã xảy ra một sự kiện vậy vẫn là nghi tần ở từ ninh cung ké xịu thái hoàng thái hậu truyền thai ý yể, chẩn đoán chính xác hơn tháng có thai thái hoàng thái hậu hoàng thái hậu đại hỷ đứa nhỏ này nghi tần lén chính là để qua hy vọng dưỡng ở hoàng thái hậu bên người vì thế thái hoàng thái hậu hoàng thái hậu lập tức tặng rất nhiều tốt nhất đồ bổ đưa đến rực khôn cung phái người nâng tiểu liễn đem nghi tần nâng trở về quách quý nhân nghe được tin tức ngây ngẩn cả người trên mặt kinh hoàng thất thố làm sao bây giờ làm sao bây giờ tỷ tỷ có thai ta làm sao bây giờ hoàng thượng đối ta ghét bỏ tỷ tỷ có liền không cần ta hài tử ta làm sao bây giờ quách quý nhân lầm bầm lầu bầu cửa đốc đốc, đốc tiếng đập cửa sợ tới mức nàng đột nhiên đứng lên bảy tháng bụng rất lớn lần này tử dịch eo bụng nhỏ đột nhiên chịu đau quách quý nhân một tay chống eo một tay đỡ cái bản hoán hoán một hồi lâu bụng không đau lại kinh ngạc một thân hãn tiến bảo quý chủ nhân ngài làm sao vậy ta vừa mới thức dậy nóng nảy ngươi đi truyền thái y đi lại đây nhìn một cái phía trước thái y có phải hay không còn chưa đi xa ngươi mau chút ta bụng ẩn ẩn có chút đau quách quý nhân sợ hãi cực kỳ nay bụng là nàng duy nhất dựa vào không thể có nửa điểm sai lầm Nghi Tần biết Quách Quý Nhân động thai khí, trên mặt một đốn, cười lạnh một tiếng. Làm người hảo sinh nhìn, nàng hiện giờ sợ là sẽ không an tĩnh, cẩn thận ra sai lầm. Đúng vậy. Nghi Tần vốn tưởng rằng Quách Quý Nhân sẽ có động tác, không nghĩ tới từ Quách Quý Nhân động thai khí, liền an an tĩnh tĩnh ở trong phòng dưỡng, cơ hồ không ra khỏi cửa thẳng đến sinh sản. Quách Quý Nhân là muốn làm cái gì, nhưng là nàng lớn bụng lòng có bận tâm. Hùng chi nàng tư tâm nghĩ chính mình sinh chính là A-ca, tỉ tỉ trong bụng nhất định là khánh khách. Chờ nàng hài tử sinh hạ tới, nàng có AK trong người, lại cùng trong nhà toàn bộ tin, trong nhà tự nhiên sẽ đứng ở chính mình bên này, cấp tỷ tỷ gây áp lực làm nàng giúp chính mình. Chỉ là, quách quý nhân không nghĩ tới, nàng lòng tràn đầy chờ hài tử là cái khách khách. An tần sau khi chết nàng khôi phục quý nhân thân phận, vốn tưởng rằng sinh AK không nói tần vị, nàng ít nhất có thể được một cái phong hào, mà không phải chính mình dòng họ vì phong hào. Trong cung mặt kia bố quý nhân thêm một cái phong hào cũng so nàng cùng là quý nhân cao nhân nhất đẳng. Quách Quý Nhân ở biết sinh nữ nhi lúc sau lòng tràn đầy thất vọng, liền hài tử đều không nghĩ nhìn đến. Ngụy Tần biết sau làm người đem hài tử ôm đến chính điện, phân phó phía dưới người hảo sinh chiếu cố lục công chúa. Đến nơi Quách Quý Nhân nơi đó, kiến thức hạn hẹp đồ vật, chỉ cần nàng không tìm đường chết, nàng sẽ không đối nàng đạo thủ. Nếu nàng tâm tồn không cam lòng tìm đường chết, vậy đừng trách nàng không màng tỷ muội tình nghĩa. Quách Quý Nhân sinh sản qua đi, ấm áp liền cảm giác được nhật tử gấp gáp. Ở kia phía trước nàng vẫn luôn có kiên nhẫn. Có lẽ là đoan ngọ khâu nóng, này một hai tháng ấm áp luôn là có chút bình tĩnh không được. Đoan ngọ qua đi khiến cho Cẩm Thu cấp trong nhà tới rồi tin tức, nên chuẩn bị chuẩn bị thỏa đáng, chờ nàng bước tiếp theo động tác. Ấm áp tính nhật tử, 7 tháng 28 ngày này sáng sớm, ấm áp mỹ mắt nhảy cái không ngừng. Giờ thì thời điểm ấm áp đi chính điện tỉnh an trở về, lập tức làm Cẩm Thu tìm xong giày theo thay thế, nói là đi ngự hoa viên tàn bộ, chậu hoa đế đi đường bất bình thuận, cũng làm Cẩm Thu thay đổi th tùy tiện làm cẩm thu bưng cái theo lều buổi sáng lúc này bên ngoài còn tính mát mẻ không khí còn tính hảo đi ngự hoa viên còn có thể làm điểm theo việc tống cổ thời gian đi ngự hoa viên trước phân phó tiểu hỷ tử thủ vệ không làm hắn ở trong phòng nghỉ tạm đến ngự hoa viên thời điểm ngự hoa viên chỉ có một chút thái giám cung nữ quát giải ấm áp đi đến ngự hoa viên ao biên, thấy trong ao cá bơi lội so ngày thường vui sướng thường thường nhảy lên ấm áp lòng bàn tay một trận lạnh lẽo nàng suy nghĩ nàng hay không máu lạnh Nàng biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng lại không tính toán nhắc nhở. Nàng có thể nhắc nhở, trước tiên chuẩn bị sẽ cứu vớt rất nhiều người tánh mạng, nhưng nàng lại chỉ nghĩ tự bảo vệ mình. Tiểu chủ nhi, hôm nay này cá sao như vậy vui sướng? Là thấy người tới, cho rằng sẽ cho chúng nó cho ăn như sao? Nô tỳ đi muốn chút cá thực nhi ngài uy huy cá. Cẩm thu cũng không biết đây là địa chấn dấu hiệu, nàng cùng ấm áp không sai biệt lắm đại mà thôi, nơi đó sẽ biết này đó. Địa chấn điểm báo con cá thượng phù, động vật tán loạn. Này đó động vật đối tự nhiên biến hóa cảm giác so người mẫn cảm đến nhiều. nay cá đều bắt đầu không an tĩnh, kia trong cung chuyên môn chăn nuôi động vật địa phương chỉ sợ thực nhanh có người sẽ đăng báo khát thường. Không cần. Ấm áp nhìn nhìn thiên, lại nhìn chằm chằm trong ao cá, đột nhiên từ đầu thượng gỡ xuống một con cái châm cài đầu ném vào trong nước. Tìm ngươi tới vớt. Ấm áp nhỏ giọng đối Cẩm Thu nói. Cẩm Thu ngơ ngác nhìn tiểu chủ nhi động tác, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn là tìm hai cái thái giám lại đây Chúng ta thường ở tiểu chủ nhi thoa rơi vào trong nước, các ngươi chạy nhanh hỗ trợ vớt đi lên. Cẩm thu chỉ vào rơi xuống cái châm cài đầu địa phương nói. Hai cái thái giám chỉ là nô tài, các chủ tử làm làm cái gì tự nhiên lập tức làm theo, đứng ở bên cạnh tính toán một người lôi kéo một người đi vớt, không cần xuống nước. Ấm áp đứng ở trong đó một cái thái giám phía sau, nhìn mắt cẩm thu, bước chân vừa trượt vội vàng hướng trong nước đảo đi, cẩm thu tay mắt lanh lẹ kéo lại Ấm áp. Tiểu chủ nhi tiểu tâm. Nhiên Ấm Áp ngã xuống đi thời điểm đụng vào bờ biển vứt cái châm cài đầu hai cái thái giám. Mau tới người, có người rơi xuống nước. Ấm Áp bị Cẩm Thu lôi kéo đứng vững lúc sau, Chu Chu môi, Cẩm Thu đột nhiên dương giọng vội vàng hô. Cẩm Thu này thanh giọng nhi có chút đại, kinh ngạc không ít người vây quanh lại đây, người này một nhiều ấm áp liền thối lui đến một bên, Cẩm Thu phụ trách tiêu cứu. Ngự hoa viên ao không thầm, khá vậy không cạn, chuyên môn dưỡng dùng để xem xét cá, dùng để cung trong cung mặt quý nhân pha trò tống cổ thời gian. Các ngươi đừng tễ, mau đem người kéo lên. Đừng tễ a, tiểu chủ nhi ở bên trong đâu. Cẩm thu xem tiểu chủ nhi bay nhanh tránh đi đám người, đứng ở cứu người thái giám cung nữ mặt sau, đẩy người một bên nói một bên tê Nay đẩy một tê làm này đó tới cứu người thái giám cung nữ ngây ra một lúc, bị đẩy vài người bởi vì quán tính ngã vào trong nước. Mắt thấy có vị cung nữ rơi xuống nước, cẩm thu lại lần nữa cấp giống giống hô. a, tiểu chủ nhi, người tới lạc, tiểu chủ nhi rơi xuống nước. Các ngươi sao lại thế này, mau cứu người a! Mọi người nhìn thấy trong nước có cái nữ nhân, quần áo cùng ôn thường ở quần áo nhan sắc tiếp cận, thật sự tưởng chủ tử bị tễ rớt đi xuống, bùm bùm vài cá nhân đi theo nhảy xuống. Giống hạ sủi cảo giống nhau, ấm áp tránh ở một bên núi giả, nhìn trong nước người từng bước từng bước bò lên tới. Cẩm thu lôi kéo cái kia ngã xuống cung nữ vừa thấy, lại khắp nơi vừa nhìn không phát hiện tiểu chủ nhi, hoa một tiếng khóc ra tới. Nhà ta tiểu chủ nhi đâu? nhà ta tiểu chủ nhi có phải hay không còn không có cứu đi lên ở đây người hai mặt nhìn nhau đều nhớ rõ vừa rồi ôn thường ở là ở hiện tại không thấy được người đều cho rằng ôn thường khắp nơi trong nước không ra tới có hai cái thái dám lại nhảy xuống nước đi tìm người trên bờ những người khác nhìn khóc thương tâm cầm thu sợ tới mức cái chán đổ mồ hôi nhưng rốt cuộc nhớ rõ lúc này nên làm cái gì chạy nhanh đi bẩm báo cấp thái hoàng thái hậu hoàng quý phi huệ tần nương nương đây chính là trong cung chủ tử nếu là có cái vắng nhất Bọn họ những người này nhưng mất mạng bồi. Nay đi bầm báo, chạy trốn mau người, không nói được còn có thể nhặt về một cái mệnh. Ấm áp tránh ở núi giả chỗ nhìn trong nước người, đang xem nhìn bầu trời, không sai biệt lắm giờ thìn cuối cùng. Ấm áp thấy không sai biệt lắm thời gian, chậm rãi đi ra, bởi vì ăn mặc giày đều bước chân thực nhẹ, đợi cho Ấm áp đi đến cẩm thu trước mặt những người khác mới phát hiện. Ôn thường ở cũng không ở trong nước, hào hào đứng ở trên bờ, tức khắc bọn nô tài đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi làm sao vậy? Tiểu chủ nhi, ngài không có việc gì. Ngươi đi đâu? Cẩm thu hai mắt đấm lệ ngẩng đầu, nhìn đến là nhà mình tiểu chủ nhi, dối tay xoa xoa nước mắt kinh hỉ không thôi. Vừa rồi người nhiều đụng phải một chút, sợ bị tê đi xuống liền chạm xa, lúc ấy này kỳ đầu vai, ta liền đi sau núi giả sửa sang lại một chút. Ấm áp ngồi xổm xuống thân đỡ cẩm thu đứng lên, nhỏ giọng nói. Thanh âm tuy nhỏ, bên người đứng bọn thái giám cung nữ vẫn là nghe tới rồi. Đợi cho đỡ cẩm thu đứng lên ấm áp nhìn về phía trong nước dừng lại tìm kiếm nhìn chính mình hai cái thái giám, ấm áp chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi. Các ngự như thế nào còn không có đi lên? Ta kia cái châm cài đầu không cần tối lại, tìm lâu như vậy chỉ sợ trầm đế tìm không ra. Hai cái thái giám bỏ lên trên ạ, thở hồn hển, nhưng tâm lý lại rất may mắn là cái ô long. Hoàng quý phi bị người bước nhanh đỡ hướng ngự hoa viên đi đến, huệ tần đi theo phía sau, đợi cho đi đến ngự hoa viên, xa xa thấy một đám nô tài chật vật bộ dáng. mà buồn hẳn là rơi xuống nước ôn thường ở hảo hảo đứng ở nơi đó kia thái giám cấp giống giống nói giống như ôn thường ở rơi xuống nước đã chết giống nhau đây là có chuyện gì đây là có chuyện gì không phải nói rơi xuống nước nô tài cấp hoàng quý phi nương nương thỉnh an huệ tần nương nương an nhìn thấy là hoàng quý phi ở đây nô tài quỷ gối mà thỉnh an cấp hoàng quý phi nương nương thỉnh an huệ tần nương nương an ấm áp đầu tiên là thỉnh an sau đó vẻ mặt xin lỗi giải thích một chút ngay lúc đó tình huống Đem nàng cố ý việc làm sự đều nói thành ngoài ý muốn. Là tần thiếp không cẩn thận, này lao sư động chúng làm Hoàng Quý Phi nương nương như vậy lo lắng, là tần thiếp không phải. Ấm áp nửa ngồi sổn thân mình, Hoàng Quý Phi không tiêu khởi, nàng vẫn luôn duy trì cái này động tác. Ấm áp nói cho hết lời, xa xa truyền đến Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm. Người này nhưng mất lên đây, nhưng thỉnh Thái Y ở lại đây. Ấm áp nghiêng đầu, nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, cùng với nghi tần, bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi một đại người. ấm áp chờ đến người không sai biệt lắm đến trước mặt thời điểm quỳ trên mặt đất lại lần nữa đem sự tình trải qua nói một lần là nàng trọc đến đại gia hưng sư động chúng nàng chờ thái hoàng thái hậu răn dậy ngươi không có việc gì chạy đến này ngự hoa viên tới làm cái gì nháo gia lớn như vậy động tĩnh chọc đến thái hoàng thái hậu hoàng thái hậu tự mình đi một chuyến ngươi là có bao nhiêu đại năng lực ấm áp là trung tỷ cung huệ tần xem ôn thường ở nháo gia như vậy lại động tĩnh khẩu khí thật không tốt nói tân thiếp biết sai ấm áp cúi đầu. ngươi không có việc gì liền hảo đứng lên đi vì giống cái dạng gì hoàng quý phi xem huệ tần như vậy liếc mắt ôn thường ở nhàn nhạt nói quay đầu nhìn về phía cả người là thủy bọn nô tài các ngươi này một thân chật vật chạy nhanh trở về thay đổi nhưng đừng cảm lạnh chậm trễ sai sự thái hoàng thái hậu thân thiếp đưa ngài hồi cung đi đã khi đợi chút ngày phơi đến Hoàng. đi thôi đều tan thái hoàng thái hậu gật gật đầu liếc mắt ôn thường ở nhịn không được lắc lắc đầu Hoàng Quý Phi đỡ Thái Hoàng Thái hậu tay, Huệ Tần đi ở Hoàng Quý Phi mặt sau, ấm áp đứng lên, đi ở mặt sau cùng. Đợi cho Liao một trượng xa lúc sau, ấm áp đột nhiên cảm giác được phía dưới một trận đông đưa, cả người trời đất quay cuồng thiếu chút nữa đứng không vững. Lại xem phía trước, Hoàng Quý Phi vốn là đỡ Thái Hoàng Thái hậu, lúc này bởi vì đứng không vững trước một bước té ngã trên mặt đất, Huệ Tần ở Hoàng Quý Phi mặt sau, vừa vặn nện ở nàng trên người cùng nhau tới rồi đi xuống. Nghi tần bị nha đầu đỡ. Bác nhị tê các đặc thị thứ phi đỡ Hoàng Thái hậu, Tô ma kéo cô tuổi già, sớm đã ngã trên mặt đất, phía sau một cái nha đầu nửa đỡ. Mà Thái Hoàng Thái hậu bên người Hoàng quý phi ngã xuống, lúc sau liền không ai. ấm áp lôi kéo cẩm thu lung lay bước nhanh đi qua, vốn là muốn đỡ Thái Hoàng Thái hậu, nào biết Thái Hoàng Thái hậu đổ xuống dưới, trực tiếp nện ở ấm áp cùng cẩm thu trên người. ấm áp ngã trên mặt đất trên người nửa bên đệm nặng một người, chỉ cảm thấy cánh tay khớp xương trô răng rắc một tiếng, đau đến nàng nước mắt đều mau chảy ra. mà cẩm thu ở ấm áp bên kia các nàng là tính toán hai bên đỡ thái hoàng thái hậu thái hoàng thái hậu trọng tâm là dựa vào hướng ấm áp cẩm thu tuy ngã trên mặt đất lại một chút việc đều không có ấm áp không có tới cập xem hiện trường thế nào đau đến cái chán đứa ra hãn đợi cho một hồi lâu ngầm không hề động đưa trên người thái hoàng thái hậu bị cẩm thu đỡ ngồi ở chỗ kia ấm áp gian nan dùng tay phải ngồi dậy ngồi dậy thái hoàng thái hậu ngài không có việc gì đi ấm áp chịu đựng đau bạch mặt hỏi Thái hoàng thái hậu đỡ ngực lòng còn sợ hãi, nhìn mắt tấm áp, lại xem ngã trên mặt đất những người khác. Nghi tần có thai trong người, bị nha đầu đỡ, ngã trên mặt đất thời điểm theo bản năng che chở chính mình bụng, cũng may có nha đầu ở, ngã xuống đi thời điểm tay trước chấm đất, cũng không có sự, nhưng là lại là nghĩ mà sợ không thôi, ngồi dưới đất không dám động. Sao lại thế này? Bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi nói. Thái hoàng thái hậu ngài ra sao? Thomas kéo cô đỡ eo, muốn lên. Thái hoàng thái hậu ngài thế nào? Hoàng Quý Phi, Huệ Tần, Nghi Tần cùng kêu lên hỏi. Hoàng ngạch nương ngại không có việc gì đi. Hoàng Thái Hậu nói. Từng tiếng quan tâm hỗn độn thanh âm, Thái Hoàng Thái Hậu ý bảo Cẩm Thu đỡ nàng đứng lên, hiện tại chỉ có Cẩm Thu ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người. Không thành tưởng, Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa đứng lên, mặt đất lại là một trận đông đưa, cả người lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ấm áp bi thôi lại bị lót đế, cũng may Cẩm Thu lôi kéo chút Thái Hoàng Thái Hậu, bằng không ấm áp hai cái cánh tay sợ đều phí. Kẻ xỉu trước gấm áp rất là ảo não, cốt chuyện không phải như thế, nàng không tính toán lấy thân cứu giá, nàng chỉ tính toán ở không bị thương dưới tình huống lập công mà thôi. Chương 28 Chương 28 Tự tam phiên chi loạn bắt đầu, Bình Tây Vương Nô tam Quế, Bình Nam Vương Thượng Chi Tin, Tỉnh Nam Vương Cảnh Kim Trung tam phiên cắt theo một phương, thế lực càng lúc càng lớn, hình thành độc lập vương quốc, uy hiếp đến chính quyền. Mỗi năm tam phiên tiêu hao làm đại thanh ở kinh tế thượng thành trầm trọng gánh nặng, cho nên liền có triệt phiên vấn đề. Khang Hy 12 năm bắt đầu hạ lệnh triệt phiên, Tam Phiên phản lúc sau, Khang Hy tiêu diệt vô cùng sử dụng, 15 năm cảnh kim trung, thượng chi tin trước sau đầu hàng, cô lập Ngô Tam Quế thế lực. Khang Hy 17 năm 3 tháng, Ngô Tam Quế tuổi già xương đế, lập quốc hào trù, đại phong chư tướng, cùng năm 8 tháng, Ngô Tam Quế bệnh chết, này thế lực sụp đổ. Đến Khang Hy 18 năm tháng riêng, Nhạc Châu bị thu phục, Hồ Nam Đại Cục nhất định sẽ, Tam Phiên lấy được giai đoạn tính thắng lợi, vốn là đáng giá cao hứng sự tình. Tam phiên hoàn toàn giải quyết cũng liền mấy năm nay sự, mắt thấy đã thành kết cục đã định. Không thành tưởng, phía sau thiên thời bất lợi, kinh thành địa chấn. Khang Hy 18 năm 7 tháng 28 ngày, kinh thành địa chấn, các nơi phòng ốc nha môn sập, kinh thành đức tháng môn, yên ổn môn, tây thẳng môn chấn đảo, cung điện tổn hại cũng không nhỏ. Địa chấn ngày đó, trong cung kiến trúc hủy hoại nghiêm trọng nhiều chỗ đã không thể trụ người, Khang Hy nhanh chóng quyết định làm người từ thần võ môn đi ra ngoài, đi hoàng gia ngự huyện. cảnh sơn muốn là nhìn toàn thành tinh xảo tốt nhất địa phương lại xương vạn tuế sơn cảnh sơn kỳ thật dùng để ngắm hoa tập núi tên an tiệc ngắm cảnh hoàng gia hoa viên bởi vì mà khoan không giống hoàng cung kiến trúc dày đặc là thực tốt tị nạn nơi cảnh sơn từ năm tòa tiểu ngọn núi tạo thành cảnh trên núi thọ hoàng trong điện cung phụng lịch đại tổ tiên thần tượng là lịch đại hoàng đế tế tổ địa phương tỷ như lập thái tử hoàng hậu như vậy đại sự liền phải thượng cảnh sơn tế tổ lúc sau lại ở phụng trước điện quỳ lệ tổ tiên Chịu triều thần lễ bái chi lễ. Đi cảnh sơn, phân phó thái giám làm hoàng quý phi an bài hậu cung phi tần hoàng tử A-ca, không kịp đi xem thái hoàng thái hậu, lập tức triệu kiến đại thần thương nghị kế tiếp công việc. Không đến nửa ngày công phu, kinh thành đoạn đường tình huống liền xuất hiện ở khang hy trong tay. Phong ốc sập, ba cánh tử thương nhân số không ngừng gia tăng, còn có dư chấn không ngừng. Đây là khang hy tại vị phát sinh lần thứ hai động đất, khang hy bảy năm kia một lần, đàm thành động đất đã chết mấy vạn người. Lúc đó đàm thành phụ cận đoạn đường như sấm vang lớn, phòng ốc sợp, đại địa xoay tròn, con sông quay cuồng, sơn băng địa liệt. Đứng ở cảnh trên núi, Khang Hy trầm khuôn mặt nhìn dưới chân núi, kia một lần không có thể chính mắt nhìn thấy, lúc này đây lại ở thiên tử dưới chân, kinh thành phụ cận gặp được. kia ba cánh kêu khóc thanh phản phất đều có thể nghe được, thiên thai nhân họa, tránh còn không kịp. Khang Hy ở cảnh trên núi lập tức hạ tội Minh thư, ngày kế tuyên bố chỉ dụ, thật tu nhân sự, vạn hồi thiên tâm. quan viên các nơi tình huống hợp thời cung báo không thể thị phi đến đảo sắp xếp ngoan vương vi thần không hợp pháp không liêm đem hết toàn lực cứu tế phái quân đội sửa chữa phòng ốc. tuy đã hạ chỉ mà khi ngày các nơi lại vẫn là xuất hiện các loại vấn đề khang Hy sức đầu mẹ chán hết sức lại lần nữa hạ chỉ liền siêu cao thuế nặng làm việc thiên tư trái pháp luật gồm thâu cứu tế tài lương cướp đoạt dân tài chờ nghiêm thêm báo cho chi pháp phang pháp tất liền cây. mà ấm áp tỉnh lại lúc sau đã là ngày hôm sau nàng đã ở cảnh trên núi. ấm áp trụ địa phương là đáp liều trại, dư chấn không ngừng, thái hoàng thái hậu phân phó thị vệ thái giám đáp lều trại tạm cư. tiểu chủ nhi, ngài đừng lộn xộn, tiểu tâm cánh tay. cẩm thu nhìn đến tiểu chủ nhi tỉnh, vẻ mặt khẩn trương buông trong tay theo lều, đỡ tiểu chủ nhi đứng dậy. hôm nay nhi nhiệt, ấm áp cánh tay chỗ triển thật dày băng gạc, treo ở trên cổ, như vậy thật dày một tầng, tự nhiên nhiệt đến không được. vừa vặn hôm qua đi ngự hoa viên thời điểm thuận tay mang theo cái theo lều, cẩm thu liền cầm theo lều đương quạt tròn cấp tiểu chủ nhi quạt gió. đây là nơi nào ấm áp nhìn nhìn phát hiện đây là nhưng không gian rất nhỏ chỉ bao dung hai chương giường không gian đây là cảnh sơn hôm qua địa chấn trong cung nhiều chỗ sụp xuống, xuống chúng ta liền tới này cảnh sơn tránh một chút cẩm thu ở tiểu chủ nhi sau lưng thả cái cái đệm theo sau lại từ cửa tiểu hỉ từ nơi đó tiếp nhận mới vừa đưa tới dược đưa tới ấm áp trước mặt đây là thái y khai dược tiểu chủ nhi ngài uống trước dược đi ấm áp nghe kia một cổ tử dược vị nhi ghét bỏ nhũ như mày Rồi tay tiếp nhận kia dược một hơi uống xong, lại tiếp nhận Cẩm Thu đệ đi lên nước xúc miệng xúc xúc miệng, một hồi lâu mở miệng hỏi. Ta này cánh tay nhưng sẽ lưu lại cái gì di chứng? Nàng này cánh tay lúc ấy có thể cảm giác được chất khớp, lúc này bọc đều có thể cảm giác được sưng lên, có lẽ là thượng dược, kia dược mắt lạnh, cảm giác đau đớn thiếu không ít. Thái y thì vội vàng tới xem qua, nói là nhiều hơn chú ý có thể liền rời đi. Cẩm Thu nói, ấm áp thư khẩu khí, nhưng có khác di chứng thì mất nhiều hơn được. Vậy là tốt rồi. Cẩm thu vội xong trong tay việc, nhìn dựa vào đầu giường tiểu chủ nhi, muốn nói lại thôi. Tiểu chủ nhi, ngươi muốn nói lại thôi chính là muốn nói cái gì? Nô tì là muốn hỏi. Ấm áp xem nàng do do dự dự, biết cẩm thu nghi hoặc, cười cười nhìn mắt liều chạy bên ngoài nói. Ngươi muốn hỏi cái gì, chờ hồi cung sau ta lại nói cho ngươi. Hai vách mạch rừng, miễn cho bị người khác nghe xong đi. Tiểu hỷ tử không có việc gì đi. ấm áp nghĩ đến lúc ấy bị nàng lưu tại trung túy cung thủ vệ tiểu hỷ tử quan tâm hỏi cửa rèm cửa có trong nháy mắt đong đưa tiểu hỷ tử thanh âm ở bên ngoài truyền đến tiểu chủ nhi yên tâm nô tài hảo hảo trung túy cung cũng không có chịu ảnh hưởng tiểu hỷ tử nói lúc ấy ở ngoài cửa hắn chạy ra thời điểm bên trong nhân tài lục tục ra tới cẩm thu nói ấm áp gật đầu hỏi những người khác trong cung những người khác nơi đó nhưng có tình huống huệ tấn nương, nương chân bị thương đến dưỡng chút thời gian nghi tần nương nương động thai khí chính dưỡng a ca cách cách nhóm bị kinh hách có chút phát sốt hậu cung mặt khác các chủ tử cũng khỏe chính là hàm phúc cung kính tần không biết tung tích nghe bố quý nhân nói hàm phúc cung sụp xuống nghiêm trọng trước mắt không tìm được kính tần ấm áp như mày kính tần sẽ không bị áp đã chết đi không như vậy xui xẻo đi bố quý nhân đều có thể ra tới ở tại chính điện kính tần không chạy ra lần này địa chấn có bao nhiêu lợi hại nàng nhớ rõ lúc ấy ngự hoa viên đông đưa lợi hại kia trong ao thủy đều quần cuộn đi lên Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, người trong nhà đi thôn trang thượng, ấm áp vẫn là nhịn không được lo lắng. Cũng không biết ta a mã bọn họ thế nào. Không biết thôn trang thượng có hay không sự, rốt cuộc nàng còn có kế hoạch, hiện tại dư chấn không ngừng, vòng là ở lều trại nằm, ấm áp đều cảm thấy không an toàn. Hãy còn nhớ rõ trong lịch sử lúc này đây địa chấn tâm động đất ở Bình Quốc, Tam Hà Vùng, lan đến kinh thành bên ngoài 200 nhiều châu huyện, cấp độ động đất bắt gốc, đó là đất dùng núi chuyển. Lao ra bọn họ sẽ không có việc gì. tiểu chủ nhi yên tâm ấm áp thất thần gật gật đầu thái hoàng thái hậu hoàng quý phi trước sau phái người đến xem quá tiểu chủ nhi khi đó tiểu chủ nhi còn không có tỉnh cẩm thu cầm theo lều giúp tiểu chủ nhi quạt gió một bên phiến một bên mở miệng ta đây đến lên đi thỉnh an mới là còn có huệ tần nương nương nơi đó ấm áp bừng tỉnh liền phải xuống giường nói đến có chút thảm trung thúy cung nàng bị thương cánh tay huệ tần bị thương chân ấm áp bạch một khuôn mặt bị cẩm thu đỡ đang chuẩn bị ra cửa Thái Hoàng Thái Hậu bên kia người tới, là cái truyền lời mama nhìn thấy ôn thường ở đã tỉnh, cười ha hả mở miệng. Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng ôn thường ở tiểu chủ nhi thương thế, mệnh nô tải lại đây nhìn một cái. Ta đã hảo rất nhiều, lao Thái Hoàng Thái Hậu nhớ mong. Ấm áp khách khi nói. Thái Hoàng Thái Hậu phân phó, tiểu chủ nhi nếu là tỉnh hảo hảo dưỡng thương, không cần phải đi thỉnh an, hiện giờ bên ngoài chính loạn, các cung phi tần không cần đi lại, thỉnh an việc hồi cùng về sau nhắc lại. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ thiên nhi nhiệt Lo lắng ôn thường ở bên này quá nhiệt, ảnh hưởng ngài thương thế khôi phục, làm lao nô an bài cho ngài tặng chút băng lại đây, mặt sau mỗi ngày lao nô đều sẽ làm người đưa lại đây. Mama cười nói, chính là nói hiện tại không cần nàng đi thỉnh an, còn cho nàng an bài băng, hiện tại thứ này ở cảnh trên núi có thể nói là xa xỉ, ấm áp thụ sủng nhược kinh vẻ mặt cảm kích nói. Tạ thái hoàng thái hậu ân điển, làm phiền Mama ma cố ý đi một chuyến. Cẩm thu lúc này đúng lúc từ trong lòng ngực sờ soạn cái túi tiền, nhét vào Mama trong tay. Kêu ma cười tiếp nhận. Hẳn là, lão Nô còn phải đi về phục mệnh, liền cáo lui trước. Cẩm thu, đưa đưa Mama. Ấm áp nhìn hai người sau khi ra ngoài, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là không có phát giác cái gì khác thường đi. Lúc ấy nàng có thể làm rất thật một chút, nhưng nàng rốt cuộc lo lắng vạn nhất nàng vừa lúc ở trong nước thời điểm địa chấn, mạng nhỏ khó bảo toàn. Này hết thể tiền đề là nàng đến bảo mệnh. Ấm áp hoa ở lều trại dưỡng thương. Địa chấn sau ngày thứ ba tiểu hỷ tử mang đến một tin tức làm ấm áp khiếp sợ. Đó là kính tần thi thể đã tìm được rồi, hàm phúc cung chính điện sập, kính tần ở trong chính điện bị người cứu ra thời điểm đã không khí. Bên người chỉ có cái bên người hầu hạ cung nữ ở bên nhau, hàm phúc cung những người khác cơ hồ đều chạy ra tới, nghiêm trọng cũng chỉ là bị điểm thương. Vốn tưởng rằng đây là thực chấn động sự tình, không nghĩ tới còn có càng chấn động. Từ hàm phúc tầm điện, nhảy ra một bao đồ vật, liền ở kính tần giường phía dưới. Nơi đó mặt là trong cung các cung hoàng tử sinh thành bất tự, bị làm thành con rối mà người ngẫu nhiên mặt trên còn chát rầm rạp trâm. Hậu cung phi tần ở trong cung kỳ thật đều không nhất định rõ ràng các cung A-ca cách cách sinh thần bất tự. Bởi vì hoàng gia xưa nay cẩn thận, A-ca cách cách sau khi sinh canh giờ là bí mật, là sợ người ngoài biết lấy tới làm văn. Trong cung mặt biết chuẩn xác canh giờ chỉ có Khang Hy, Thái Hoàng Thái Hậu, cùng với Trung Cung Hoàng Hậu. Địa trấn qua đi! a ca cách cách nhóm trừ bỏ không biết sự tứ a ca lục công chúa ở ngoài đều có chút suốt cao mà qua mấy ngày chỉ có thái tử vẫn luôn không lui ra tới lặp đi lặp lại không ngừng nói mớ này hai ngày thái hoàng thái hậu lo lắng không thôi đem thái tử ôm ở chính mình lều trại mệnh thái y ngày đêm thủ này một bao đồ vật trình đến thái hoàng thái hậu trước mặt lúc sau thái hoàng thái hậu tức giận kinh tần chính điện tẩm cung đảo ra con dối mặt khác ga ca sinh thần bát tự đều không phải chuẩn xác thời gian chỉ có thái tử sinh thần bát tự là tinh chuẩn mà không phải đối ngoại mê hoặc người khác canh giờ mặt khác các ga ca đều đã hảo chỉ có thái tử sốt cao không lùi mãn người xưa nay tin này đó chắc hẳn phải vậy tưởng người ngẫu nhiên tắc quái thái tử lúc này mới sốt cao không lùi hoàng đế vội không có thời gian quản này đó thậm chí thái tử sốt cao cũng chưa thời gian đi xem thái hoàng thái hậu nhanh chóng quyết định làm người hủy hoại con dối, kia kính tần thi thể lập tức làm người thiêu làm người đưa ra đi rơi tại sông đào bảo vệ thành một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại Hậu cung phi tần biết thái hoàng thái hậu như vậy, trong lòng đều nhịn không được dùng mình. Xưa nay chỉ có phạm phải ngập trời tội lớn người, ban cho nghiền xương thành cho kết cục. nay kinh tần rốt cuộc làm cái gì? Vì sao một hồi địa chấn, kinh tần lại được như vậy một cái kết cục? Huệ tần dựa vào đầu giường, nàng chân bị hoàng quý phi ép tới bị thương, tuy rằng không có đoạn, nhưng đoạn thời gian đi đường có chút khó khăn, đến làm người đỡ mới được. Nghe nói kinh tần bị nghiền xương thành cho, bưng dược tay nhịn không được một khinh. nước thuốc rơi tại trên tay cùng trên người nương nương cẩn thận nạp ma ma tay mắt lanh lẹ kết quả huệ tần trong tay chén thuốc đặt ở một bên cầm khăn giúp huệ tần trà lau không có việc gì ma ma ngươi không cần lại đây đi nhìn đại a ca liền hảo đường ra cái gì đường rẽ buồn cung một người đái trong chốc lát huệ tần đối với nạp ma ma phân phó nói đại a ca sốt cao lẽ ra huệ tần sẽ đem đại a ca an bài ở chính mình lều trại chỉ là huệ tần bị thương chân đại a ca buổi tối ngủ đến không yên ổn Không khỏi làm Huệ tần chân thương càng thêm thương, cũng liền cấp đại a ca An Bài một cái lều trại, đem bên người hầu hạ nhất đẳng cung nữ An Bài qua đi. Nạp ma ma sau khi rời khỏi đây, Huệ tần liễm mi. Kính tần. a trận này địa chấn nhưng thật ra tỉnh nàng công phu, sau này liền không ai có thể uy hiếp đến nàng. chương 29 mươi 29. Khang Hy 18 năm trung thu trước sau, kinh thành địa chân sau, cuối cùng nửa tháng, các phi tần cuối cùng vẫn là về tới hậu cung. Nửa tháng thời gian. Ấm áp cánh tay hảo không ít, chỉ cần không lộn xộn cánh tay nhưng thật ra không thế nào đau. Đều nói thương gân động cốt một trăm thiên, ấm áp trên cổ còn treo băng gạc treo, đi cấp Huệ Tần thỉnh an thời điểm, nhìn Huệ Tần bị người đỡ ra tới, Huệ Tần bộ răng có thể đi đường nhưng không thể quá mức dùng sức. Ấm áp nhỏ giọng hỏi, nương nương chân có khá hơn, người không phải thấy. Nói xong Huệ Tần trắng ôn thường ở liếc mắt một cái cũng không gọi ngồi, từ phía dưới người hầu hạ dùng đồ ăn sáng. Ấm áp cánh tay bị thương ra cửa xuyên trậu hoa đế cân bằng lực không tốt liền ăn mặc giày tê ơ huệ Tân nhìn cũng không có nói cái gì nàng chính mình cũng ăn mặc giày tê ơ đợi cho huệ tần dùng xong đồ ăn sáng thu thập thỏa đáng đã qua đi không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ hôm nay là hồi cung sau lần đầu tiên thỉnh an đi thừa cản cung thỉnh an còn phải đi từ ninh cung ấm áp đến đi tạ thái hoàng thái hậu quan tâm tri ân buổi sáng nàng riêng chọn kiện thiện sắc quần áo trên người vô cùng đơn giản cũng không có mang trang sức từ ninh cung ở tây lục cung Đến vòng qua ngự hoa viên từ Vĩnh thọ cùng sau Long Phúc Môn đi vào, đến Tây Sơn Sở, phía trước đó là Từ Ninh Cung. Ấm áp đi ở mặt sau, ô nhã quý nhân nhìn mắt ôn thường ở, thả chậm bước chân nhỏ giọng nói. Ôn thường ở sau này sợ là tiền đồ vô lượng. Ô nhã quý nhân gì ra lời này? Ấm áp không nghĩ tới ô nhã quý nhân sẽ cùng nàng nói chuyện, một bên tiểu chạy bộ một bên nghi hoặc hỏi. Lần này ngươi vì Thái Hoàng Thái Hậu bị thương, chính là lập công lớn, ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt lộ mặt. Không phải tiền đồ vô lượng là cái gì? Ô nhã quý nhân nói sai rồi, Thái Hoàng Thái Hậu là trưởng bối, đổi làm những người khác lúc ấy đều sẽ làm, tần thiếp chỉ là vừa vặn ở nơi đó. Chúng ta làm văn bối, tự nhiên không thể mắt thấy Thái Hoàng Thái Hậu có việc, chỉ liên quan đến hiếu thuận, đâu ra lập công vừa nói. Ấm áp vừa nghe, nhìn nhìn phía trước đã vào từ ninh cung các phi tần, dừng lại bước chân nói. Ôn thường ở miệng nhưng thật ra lợi hại. Ô nhã quý nhân ngoại ý muốn xem nàng như thế bình tĩnh. Ô nhã quý nhân nói đùa, thần thiếp văn nói vụ về, rất ít cùng người giao tiếp, ấm áp kéo kéo miệng, nhàn nhạt nói. Ô nhã quý nhân nhíu môi, này một hỏi một đáp, ôn thường ở một chút không nhiệt tình, có lệ bộ dáng, cảm giác như thế nào như là nàng ở mặt nóng dán ngông lạnh giống nhau. Ô nhã quý nhân thỉnh, ấm áp vị phân không có ô nhã quý nhân cao, thấy nàng đứng ở nơi đó không đi, chỉ phải mở miệng nói. Ô nhã quý nhân trên cao nhìn xuống nhìn ôn thường ở liếc mắt một cái, dơ dơ lên cằm. từ thải vi đỡ chính mình vào từ ninh cung ấm áp nhìn kia ra vẻ cao ngạo bóng dáng kia tư thái rất giống hoàng quý phi là bắt trước bữa hoàng quý phi cao ngạo đó là sinh ra liền có đồng ra có thể so bao con nhộng cao quý nhiều ô nhã quý nhân thế nhưng sẽ bắt trước hoàng quý phi tư thái từ năm trước ngày mồng 8 tháng chạm tiết sự kiện lúc sau hoàng quý phi cùng hoàng thượng tri gian vi diệu quan hệ hậu cung tựa hồ đều có thể cảm giác ra tới hoàng thượng không thiếu hướng thừa càn cung ban thưởng quý trọng đồ vật nhưng mà hoàng quý phi trước sau lấy thân thể có bệnh nhẹ vẫn chưa cấp hoàng thượng đêm túc thừa cản cung cơ hội kỳ thật mọi người đều minh bạch là thừa ân công phúc tấn vẫn luôn bệnh nói là sốt cao qua đi đầu góc có chút không linh quang không nhận người không nhận chuyện này thái hoàng thái hậu trung quy là không có xử trí thừa ân công phúc tấn mà hy tần cũng hảo hảo hoàng quý phi cùng hoàng thượng có ngăn cách mà ô nhã quý nhân ở kia lúc sau hoàng thượng tựa hồ quên mất nàng người này nàng tựa hồ ý thức được chính mình cấp hoàng thượng để lại không tốt ấn tượng thay đổi sách lược Tính toán gại đúng châu ngứa. Chỉ sợ này đây vì hoàng thượng ở thừa càn cung nếm mùi thất bại nhiều không kiên nhẫn, mà đối nàng cái này đổ dỏm cảm thấy hứng thú. Ấm áp ngấm lại nhịn không được run run, nàng náo động lớn đi. Ấm áp bị Cẩm Thu kéo kéo, phục hồi tinh thần lại nhịn không được lắc lắc đầu, nâng bước hướng trong đi. Cũng liền nửa cái tháng sau thời gian, ấm áp lại một lần nhìn thấy Thái hoàng thái hậu, cảm giác Thái hoàng thái hậu so với phía trước Lao thái rất nhiều. Thái hoàng thái hậu gần nhất nhọc lòng sự tình Sợ so với phía trước đã nhiều năm chuyện này còn nhiều Từ Hoàng thượng tự mình chấp chính Ngao bái bị bắt Lúc sau thái Hoàng thái hậu đối với triều chính chuyện này rất ít quản Nhân hiếu Hoàng hậu đi sau là cơ hồ mặc kệ hậu cung việc vặt. Lúc này tuy rằng có Hoàng quý phi lo liệu hậu cung mọi việc Nhưng trung quy không phải ngày thường hậu cung Ở cảnh sơn mỗi ngày các phi tần ăn mặc chi phí đều đến Hoàng quý phi nhọc lòng Đại trời nóng nhi Cảnh trên núi tất cả đều là quý nhân Vị phân thấp không sao cả có thể tạm chấp nhận Nhưng giống Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, A AK cách cách nhóm tự nhiên bất đồng, liền mỗi ngày thế nhưng hằng ngày sở cần đều không nhất định cung ứng được với, Hoàng Quý Phi vội đến chân không chạm đất. Huệ Tần chân bị thương, Vinh Tần chiếu cố hai đứa nhỏ, Nghi Tần có thai, Hoàng Quý Phi cùng Hy Tần không đối phó, chỉ có đoan Tần còn có thể giúp đỡ Hoàng Quý Phi chia sẻ một ít. Hoàng Thái Hậu xưa nay là mặc kệ chuyện này, Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên cũng liền đi theo nhọc lòng, tựa như kính Tần chuyện này, chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu mới có thể quản. Thêm chi Thái tử vẫn luôn ở Thái Hoàng Thái hậu liều chạy, Thái Hoàng Thái hậu mệt nhọc cũng liền có vẻ lao thái rất nhiều. ấm áp đứng ở mặt sau cùng mấy cái vị trí, Thái Hoàng Thái hậu nghiêng đầu nhìn về phía ấm áp, chủ yếu vẫn là ấm áp tương đối đục lỗ, rốt cuộc cánh tay treo, ăn mặc dày theo so người khác lùn một mảng lớn. ôn thường ở trên người có thương tích, ngồi đi. Thái Hoàng Thái hậu cười cười, đối với bên người hầu hạ ma ma nói, Thái Hoàng Thái hậu một mở miệng, thực mau liền có nha đầu ở quý nhân vị trí mặt sau thêm vị trí. vị phân thấp đáp ứng là không có tư cách ngồi ấm áp nửa ngồi sổm thân mình tạ ơn tạ thái hoàng thái hậu sau đó chậm rãi ngồi xuống ngươi này thương nghiêm trọng đến dưỡng thượng một hai tháng trở về muốn nhiều hơn chú ý thái hoàng thái hậu vẻ mặt ôn hòa nói ở đây phi tần trên mặt đều treo cười nhìn ôn thường ở ấm áp mông còn không có ngồi nhiệt đứng lên nửa ngồi sổm thân mình cảm kích nói là tạ thái hoàng thái hậu quả niệm thái hoàng thái hậu thấy nàng như vậy quy củ cẩn thận nghĩ nàng rốt cuộc là vị phân thấp Gật gật đầu liền không hề xem ấm áp, mà là quay đầu quan tâm huệ tần chân, nghi tần thai giống, cùng với các cung a ca cách cách tình hình gần đây. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vài câu quan tâm nói đối ở đây mặt khác thấp vị phi tần tới nói đã là thiên đại phúc phận. Ấm áp cảm giác được vài đạo tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, ô nhã quý nhân, quách quý nhân, thậm chí là bố quý nhân, nàng túi đầu quy quy củ củ đương người gỗ. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi xong lúc sau, nhìn về phía đồng dạng an tĩnh cơ hồ không nói lời nào Hoàng quý phi. hoàng quý phi nhìn mảnh khảnh rất nhiều hoàng quý phi dương mắt nhìn về phía thái hoàng thái hậu mở miệng nói thân thiếp không chịu nổi nhiệt vừa đến cái này mùa ăn uống liền không giống bình thường thời điểm vậy nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi nay đoạn thời gian ngươi vội hỏng rồi đi đây là thân thiếp nên làm đối mặt hoàng thái hậu quan tâm hoàng quý phi kéo kéo khỏe miệng cười nhạt mở miệng vội mới sẽ không miên man suy nghĩ sẽ không muốn so đo thái hoàng thái hậu trung quy còn không thói quen hoàng quý phi như vậy hơn nửa năm thời gian hoàng quý phi đối nàng lão nhân này một chút thân thiện kính nhi đều không có phảng phất đem nàng trở thành một cái xa lạ lão nhân giống nhau mà không phải hoàng tổ mẫu nghi tần thấy hoàng quý phi có một câu đáp một câu thái hoàng thái hậu không mở miệng toàn bộ tử ninh cung không khí đều có chút áp lực nghĩ mở miệng lung lay không khí đang muốn mở miệng thái hoàng thái hậu thanh âm lại vang lên năm nay cái này tình huống trung thu là không thể làm tình hình thai nạn nghiêm trọng trong cung mặt ngay trong ngày khởi có thể tỉnh tắc tỉnh không cần phô trương lãng phí hậu cung nhiều chỗ cung điện hư hao đã không thể trụ người hàm phúc cung bên kia bố quý nhân mang theo ngũ công chúa cũng là trụ không được ngươi xem an bài rời cung hậu cung quản lý nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc làm vinh tần đoàn tần hai người giúp thôn một vài đừng một người ngươi trống nhiều chú ý thân thể của mình từ a ca còn nhỏ chính yêu cầu ngươi phân tâm chiếu cố thời điểm hoàng quý phi sắc mặt bất biến gật gật đầu tỏ vẻ biết là thái hoàng thái hậu yên tâm ngài không đề cập tới thần thiếp cũng là muốn đề nàng là người Không phải con la. Địa chấn qua đi, hậu cung sự vật phức tạp, nàng một người xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá, Hoàng Quý Phi nhìn mắt Huệ Tần, chỉ cần làm vinh tần cùng đoàn tần hai người hỗ trợ, Huệ Tần chỉ sợ cũng tưởng dính lên cung quyền, một khi đã như vậy, vậy không thể rơi xuống Huệ Tần. Hậu cung sự vật phức tạp, thần thiếp cố nhiên tưởng mọi mặt chu đáo lại cũng lực bất tòng tâm, thần thiếp xem Huệ Tần muội mội chân tốt không sai biệt lắm, làm vinh tần, Huệ Tần, đoàn tần mấy người giúp đỡ thần thiếp. Thần thiếp còn có thể tùng hoan rất nhiều Các nàng chỉ là giúp đỡ Ngươi cũng không thể buông tay không nhọc lòng Ngươi là Hoàng Quý Phi Đại sự còn phải ngươi làm chủ Thái Hoàng Thái Hậu ngây ra một lúc Ngay sau đó cười nói Đúng vậy Hoàng Quý Phi gật đầu Thái Hoàng Thái Hậu là suy xét đến bây giờ Hoàng Quý Phi lo liệu không hết quá nhiều việc Cho nên làm vinh tần đám người hỗ trợ Hoàng Quý Phi lẽ ra hẳn là sẽ nhéo quyền lợi Không muốn phân ra tới mới là Không nghĩ tới như vậy dứt khoát đáp ứng rồi Mọi người đều có chút không phản ứng lại đây. Trở về trên đường ấm áp mặc không lên tiếng, không nghĩ tới kêu ô nhã quý nhân lại quái thanh quái khí cùng nàng dính hiểu. Người có phải hay không cho rằng cứu giá có công, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ cho người để vị phân. Ô nhã quý nhân nói chuyện thanh âm rất nhỏ, đi ở ấm áp bên người, ngay cả đỡ nàng cẩm thu cũng chưa nghe được. Ô nhã quý nhân nói cái gì? Tần thiếp không nghe được. Ấm áp vô tội hỏi, thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn này nàng người đều có thể nghe được. tỷ tỷ là nói ôn muội muội bị thương hảo hảo dưỡng. Sớm chút hảo mới có thể hầu hạ hoàng thượng. Đều nói thương gân động cốt một trăm thiên, lúc này mới đi nửa tháng. Ô nhã quý nhân không nghĩ tới ôn thường ở sẽ như vậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận, ngấm ngầm hại người nhắc nhở nàng không được sủng. Hoàng thượng đã sớm không sùng ái ôn thường ở, mặc dù nàng cứu giá, thái hoàng thái hậu cũng cũng không có cho nàng để vị phân. Chờ nàng dưỡng hảo thương đã qua mấy tháng, thời gian giải cứu giá công lao cũng liền không đáng giá. Ô nhã quý nhân kỳ thật là toan, nàng nửa năm không được sủng nhìn đến ôn thường ở đột nhiên ngoi đầu toăn mọi người dừng lại bước chân hoàng quý phi quay đầu lại nhàn nhạt nhìn mắt ô nhã quý nhân không nói chuyện huệ tấn nghe được ô nhã quý nhân nói nhìn mắt không tiền đồ mặc không lên tiếng ôn thường ở cười lạnh một tiếng ô nhã quý nhân thật sự là sinh á ca liền không giống nhau này nói chuyện tự tin cũng đi theo trướng buồn cung chân cũng bị thương sao không gặp ngươi quan tâm một chút buồn cung nàng trong cung người có từng yêu cầu một cái quý nhân như vậy trâm trọc ôn nhã quý nhân sửng sốt ảo não cúi đầu Tần thiếp chỉ là, ô nhã quý nhân nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ, lắp bắp. Huệ tần đã mở miệng liền không lại xem ô nhã quý nhân, lưu lại ô nhã quý nhân một người xấu hổ đứng ở nơi đó. Ấm áp tiểu bước đi đến huệ tần phía sau, đầu cũng không hề quay lại. Ô nhã quý nhân sắc mặt một trận thanh một trận bạch. oán hận nhìn chằm chằm ôn thường ở bóng dáng. Trở lại trung túy cung, Ấm áp không một lát liền nghe được cẩm thu nói thừa cản cung đưa tới nhà kho sổ sách cùng chìa khóa. thế nhưng là trực tiếp đem nội vụ phủ nhà kho sổ sách trực tiếp giao cho Huệ Tần trong tay, làm Huệ Tần phụ trách đối chướng, phát cung phi phân lệ. Như vậy quan trọng đồ vật, Hoàng Quý Phi vì sao không chính mình quản. Huệ Tần bắt được thời điểm cũng là kinh ngạc, nàng cho rằng Hoàng Quý Phi sẽ phân cho nàng một cái không có gì thực chất tính đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng đem quan trọng nhất cho nàng. Huệ Tần thấp thỏm làm người đi hỏi tham Vinh Tần cùng đoan Tần bên kia. Vinh Tần nương nương bên kia tiếp thiện phòng mua sắm chờ sự vật. đoan tần nương nương bên kia đảo chỉ phụ trách trong cung mặt khác việc vặt vãnh huệ tần nương nương vinh tần nương nương hai người tự mình đi thừa càng cung hoàng quý phi nương nương lấy thân thể ôm bệnh nhẹ cũng không có thấy chỉ nói giao cho các nàng chuyện này là thái hoàng thái hậu cho phép ấm áp nghe một bàn tay câu được câu không gõ cái bàn một hồi lâu bừng tỉnh kỳ thật lúc này quản lý này đó thực dễ dàng ra vấn đề địa chấn lưu lại di chứng tương đối nhiều trong cung muốn sửa chữa sửa sang lại sập cung điện nhân viên hỗn độn dễ dàng nhất ra vấn đề nay thu mua đồng dạng cũng là trong cung sở cần đồ vật đó là tương đối nhiều mấy ngàn dân cư thức ăn mỗi ngày thu mua chính là vấn đề lớn mấu chốt nhất vấn đề chính là hiện giờ ba tánh phòng ốc sập kinh thành trên đường phố cơ hồ không ai dân cư đều tụ tập ở ngoài thành trên đất trống từ triều đình phái quân đội tu sửa lâm thời nơi mua sắm một chuyện mặc dù có tiền tài không ai mở cửa thượng nơi nào tìm mới mẻ rau dưa củ quả cung ứng còn có địa chấn qua đi nội vụ phủ dễ toái đồ sứ hư hao đồ vật thống kê Huệ Tần chỉ sợ đến vội thượng chút thời điểm, mặc dù nắm giữ quyền lợi, trong thời gian ngắn không có gì cơ hội làm cái gì tay chân, cho nên Hoàng Quý Phi mới có thể vứt như vậy dứt khoát. Hoàng Quý Phi nghĩ đến là xem tại đây hai vị lần đầu tiên phụ trách, đem này hai cái dễ dàng làm lỗi địa phương giao cho các nàng, làm các nàng biết khó mà lui đi. Nếu các nàng làm tốt, Hoàng Quý Phi không cần nhọc lòng nhiều như vậy, đến ích. Nếu các nàng không năng lực, nay cung quyền tự nhiên lại đi trở về, Hoàng Quý Phi cũng không tổn thất. Huệ Tần cùng Vinh Tần xác nhận là Thái Hoàng Thái Hậu cho phép lúc sau, vui vẻ không đến nửa ngày công phu, hai người lúc này mới minh bạch Hoàng Quý Phi ý đồ. Nhưng này hai người thật vất vả bắt được một ít quyền lực, như thế nào đều tưởng chứng minh chính mình một phen, như thế nào sẽ biết khó mà lui. Không nói đến Vinh Tần Huệ Tần nơi này, từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt mỏi mệt dựa vào trên trường kỷ. Tô Ma kéo cô bị người đỡ đi đến, địa chấn thời điểm Tô Ma kéo câu ngã trên mặt đất. Lão nhân cùng người trẻ tuổi không giống nhau. nay một ngã xuống đi bị thương eo dưỡng nửa tháng mới có thể xuống đất nay bị thương eo cũng không thể vẫn luôn nằm ở trên giường cũng đến xuống đất hoạt động một chút bằng không này xương cốt lao hóa càng thêm tốt thông thả người như thế nào ra tới thái hoàng thái hậu cau mày nhìn mắt đỡ tô ma kéo cô cung nữ nô tài này đem xương cốt lại bất động động sợ không động đậy nổi nô tài còn tưởng bồi thái hoàng thái hậu tô ma kéo cô đối với thái hoàng thái hậu thỉnh an lúc sau từ cung nữ đỡ ngồi ở trường kỷ biên ghế trên Đợi cho cung nữ sau khi ra ngoài đóng lại cửa phòng, lúc này mới mở miệng nói. người A. Thái Hoàng Thái Hậu nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài. Thái Hoàng Thái Hậu có cái gì tâm sự sao? Tô Ma kéo cô theo Thái Hoàng Thái Hậu nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Thái Hoàng Thái Hậu có tâm sự. Ai ra suy nghĩ nữ cố lộc, nàng này đi rồi sau một cọc một cọc chuyện này. Nữ cố lộc là không cam lòng A. Ngươi nói ai ra có phải hay không đối nàng quá độc ác? Nghĩ ba độ chuyện này qua hơn nửa năm. Này nơi đây động thế nhưng lại phát hiện nữ cố lộc tại đây trung gian động tay động chân, nếu nàng lúc trước không có chặt đứt nữ cố lộc sinh dục cơ hội, hay không sẽ không có những việc này. Nhưng nếu làm nàng lại đến một lần, chỉ sợ nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Đứng ở Thái Hoàng Thái Hậu lập trường, nô tài cũng không cảm thấy tàn nhẫn, ngài là vì Hoàng Thượng Hảo, vì Thái Tử Hảo. Tô Ma kéo cô thấy Thái Hoàng Thái Hậu sầu chính là những việc này, mở miệng nói. Hoàng Quý Phi cũng oán ai ra? Nàng a Ai? nghĩ đến đây thái hoàng thái hậu xoa xoa có chút đau cái chán. Nghĩ đến hoàng quý phi, lại nghĩ hoàng quý phi lúc này dễ dàng như vậy giao ra trong tay quyền lợi, chỉ sợ hoàng quý phi sẽ hiểu lầm nàng buồn ý. Nàng buồn ý là làm hoàng quý phi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, có cái hài tử tại bên người còn phải phân tâm chiếu cố, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Rốt cuộc hài tử là hoàng quý phi chấp nghiệm không nghĩ tới nàng thế nhưng đem trong cung quan trọng nhất cung quyền trực tiếp giao cho huệ tần cùng Vinh tần trong tay, phảng phất là nàng buộc nàng như vậy làm giống nhau. Hoàng Quý Phi tính tình thay đổi, nàng vẫn là có chút đau lòng, dù sao cũng là nhìn lớn lên hải tử. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài kỳ thật không cần tưởng như vậy nhiều, ở trong cung vốn là không phải công bằng địa phương, tưởng được đến cái gì phải lấy cái gì tới đổi, vốn chính là tàn khốc sự thật. Thomas kéo cô An Nủi nói, đúng vậy, ai ra cũng là như vậy lại đây. Nàng chính mình cả đời này có bao nhiêu nhấp nô. Đầu tiên là thành cô cô đại dựng công cụ, sau lại thành chất phi, kế tiếp vẫn luôn bị kẻ tới sau đè nặng. Hải Lan Châu, Nam Mộc Trung từ Tử. Nàng tuy rằng vì Trang Phi, năm Đại Phúc tấn trung nàng vị trí xếp hạng thứ năm, sau lại Phúc Lâm đăng cơ nàng cùng cô cô hai cung Thái Hậu cùng tồn tại. Này trong đó nhiều ít chua sót. Sau lại vì Phúc Lâm, nàng bất đắc dĩ cùng đa nhĩ cổn chu toàn. Lại sau lại Phúc Lâm không biết cố gắng vì cái nữ nhân, thế cho nên Huyền Diệp 8 tuổi đăng cơ, nàng hơn phân nửa đời đều ở nhọc lòng, phút cuối cùng hơn 60 tuổi, còn muốn nhọc lòng. Còn có Huệ Tần, Nữ cố lộc sau khi chết đều còn ở tính kế, nàng giúp Huệ Tần chưa chắc không có sở đồ. Ngài không phải an bài người nhìn Huệ Tần nương nương sao. Ở phát hiện ba đậu sự là Hiếu Chiêu Hoàng sau làm lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu liền an bài người nhìn Huệ Tần, làm người cha xét Huệ Tần. Thái Hoàng Thái Hậu là phái người nhìn Huệ Tần, lúc này mới phát giác Huệ Tần là cái cái dạng gì người. Huệ Tần người này cũng không phải cái dễ đối phó, nhìn nàng đem kia ôn thường ở đẹ nặng là có thể nhìn ra, chỉ là ai ra không nghĩ quản những việc này như thôi. Thái hoàng thái hậu nhân hậu. Thomas kéo cô nói. Thái hoàng thái hậu nhìn Thomas kéo câu nghiêm trang nói nàng nhân hậu, nhịn không được cười ra tiếng. Thomas người nói những lời này ai ra chính mình đều không tin, ai ra chỉ là cảm thấy sinh tại hậu cung nữ nhân, không điểm tồn tại bản lĩnh, kia còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng ngoi đầu, miễn cho mất đi tính mạng mà không tự biết. Hậu cung nữ nhân cả đời đều ở tính kế, chỉ cần không phải thực quá mức ai ra mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Tô Ma kéo câu nghi hoặc chính là Kính Tần, nàng bị thương dưỡng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có cố ý nói cho nàng, khả Kính Tần chuyện này nàng nghe nói, nhưng lại cảm thấy kỳ quặc. Kia Kính Tần? Kính Tần? Nàng cũng không vô tội, nàng là sau đó người. Nàng trong cung điện lục soát không ít đồ vật, còn có một phong sau đó thư tử, viết thái tử sinh thần bất tự, đây mới là lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu vì sao lập tức làm người thiêu Kính Tần thi thể nghiền xương thành cho lý do. Mặc kệ Lưu Cố Lộc thị nhất tộc có hay không tham dự, Sau đó việc làm, kia nữ cố lộc một mạch tiến cung phi tần đều sẽ không cho các nàng ảo tưởng. Chương 30 chương 30 Ấm áp thỉnh an qua đi, Thái Hoàng Thái Hậu đối ấm áp thái độ, trong tình huống bình thường Huệ Tần là sẽ gõ nàng một phen, vốn tưởng rằng Huệ Tần sẽ vì khó nàng, không nghĩ tới một chút động tính đều không có. Từ ninh cung trước sau đưa tới không ít ban thưởng cho nàng, hẳn là xem ở nàng lúc ấy cấp Thái Hoàng Thái Hậu lấp đế, Huệ Tần cũng không có gì không vui. Thỉnh an thời điểm cũng là tùy tay bởi rồi nàng. làm nàng hảo hảo dưỡng thương nhìn chính điện xuất hiện xa lạ thái giám cung nữ ôm sổ sách ra cửa nhìn thấy nghỉ ngơi đại a ca chỉ phía dưới nô tài bồi ấm áp bừng tỉnh đây là không có thời gian phản ứng nàng đi hồi cung sau các ga ca cứ theo lẽ thường đi thượng thư phòng đi học hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi huệ tần cũng chưa thời gian bồi đại a ca nơi nào có thời gian gõ nàng còn có từ kia ô nhã quý nhân ngày đó cùng ấm áp nói toan lời nói lúc sau trở về lúc sau cơ hồ không ra khỏi cửa phản phất là trước mặt mọi người bị người đánh mặt ngượng ngùng lộ diện giống nhau. Địa chấn phía trước phía trước nàng nhưng không thiếu ra bên ngoài đi bộ, ở Cẩm Thu xem ra ô nhã quý nhân cũng không phải là tiểu chủ nhi giống nhau câu được người, thực sự có chút kỳ quái, Cẩm Thu cùng ấm áp để thời điểm ấm áp cười cười. Nàng thông minh đâu? Nếu ô nhã quý nhân sinh sản thời điểm không có thương tổn thân, lúc này hẳn là đã có đi. Hẳn là đoan ngọ trước sau chuyện này, khi đó Hoàng thượng tựa hồ đi qua Vĩnh Hòa cùng một hồi Ô nhã quý nhân ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Bởi vì hoàng thượng ở thừa càn cung chạm vào vách tường, vừa lúc ô nhã quý nhân xuất hiện ở nơi đó, nhưng cũng gần là kia một lần. Người đi cha cha này mấy tháng ô nhã quý nhân có hay không tắm rửa? Ngài là nói. Cẩm thu vừa nghe có chút không thể tin tưởng. Nếu đúng vậy lời nói, ta đoán nàng là muốn gạt, còn không nghĩ tuân ra đến đây đi. Nhìn chăm chăm bên kia chính là, nhìn xem nàng sẽ làm cái gì. Trong lịch sử nàng phong tần là ở 18 năm ban kim tiết kia một ngày, hiện tại đã tới gần 9 tháng, nàng hẳn là tưởng ban kim tiết tuân ra tới, sau đó mừng vui gấp bội. Có phải hay không còn phải chờ Cẩm Thu xác nhận lúc sau mới có thể biết. Ở Cẩm Thu còn không có xác nhận phía trước, nàng chính mình sự có mặt mày 9 tháng sơ, một cái tháng sau thời gian, Khang Hy tổ chức triều đỉnh quân đội quan viên đại thần áp dụng một loạt chấn sau thi thố, động đất qua đi trước mắt vết thương trải qua chữa trị, ba cánh đã qua bình thường sinh hoạt. Kinh Thành dần dần nên đón ngày xưa phồn hoa. Tuy rằng này phồn hoa sau lưng là máu tươi, là vỡ nát, nhưng này hết thể chúng quy là đi qua, sống sót người đều là sống sót sau tai nạn. Ấm áp bị người truyền tới từ Ninh Cung, nhìn đến ngồi ở thượng vị hoàng thượng. Khoảng cách thượng một lần nhìn thấy hoàng thượng vẫn là nàng chọc giận hoàng thượng, hắn mang theo tức giận đi rồi. Địa chấn lúc sau ấm áp là hôn mê thượng Cảnh Sơn, tỉnh lại phần sau Nguyệt Cơ Hồ không ra liều trại. Trở lại trong cung này đó thời gian nàng vẫn luôn ăn tính dưỡng thương cũng không gặp hoàng thượng. Nàng cánh tay tốt không sai biệt lắm, đều nói thương gân động cốt một trăm thiên, nhưng trong cung dược không phải bình thường dược, hơn nữa ấm áp tuổi trẻ khôi phục mau. Ấm áp thỉnh ăn lúc sau ánh mắt ở trước mặt hoàng thượng xoay một chút, túi đầu. Nơi này chỉ có thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, nàng, mặt khác hầu hạ người tất cả đều không ở, nàng trong lòng bất ổn. Ôn thường ở, ai ra nhớ rõ ngươi là tổng tuyển cử tiến cung nhưng đối thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm ôn thường đang xem một hồi lâu mở miệng nói là tân thiếp là 16 năm tổng tuyển cử tiến cung tới quả nhiên là chuyện này ấm áp vốn dĩ đứng thân mình thay đổi quỷ trên mặt đất hôm nay hoàng thượng không tới ai ra thế nhưng không biết người a mã thế nhưng tại nội vụ phủ làm việc một cái mãn người sinh ra tổng tuyển cử tiến cung cung phi này a mã thế nhưng thế nhưng thành nội vụ phủ nô tài thái hoàng thái hậu khiếp sợ tân thiếp tiến cung ba tháng a mã đã bị an bài tiến nội vụ phủ ấm áp cắn môi Nhỏ giọng nói, Khang Hy thần sắc có chút phức tạp nhìn ôn thường ở, hỏi. Ngày gần đây chấm bận về việc địa chấn một chuyện, ngày hai ngày mới rảnh rỗi, không nghĩ tới nhìn đến một quyển có người thác hình bộ thượng thư trình lên tới tác tử, thế nhưng là vì hai năm trước một cỏ cán tử khiếu nại. Người A Mã Mã Người sinh ra là chính ngũ phẩm thiên hộ, nguyên là võ quan, ở trực lệ tiền nhiệm, nhưng trong nhà dính dáng đến địa phương án mạng, việc này ngươi cũng biết. Trực lệ tới gần Kinh Thành, cũng là ven biển, bên kia có không ít võ quan tướng sĩ. ấm áp A Mạ ôn đạt nguyên là mãn châu nạm hoàng kỳ người bắc kỳ chính ngũ phẩm thiên hộ lại bị biếm vì chính hoàng kỳ kỳ hạ bao con động là bởi vì trong nhà bị hãm hại nhấc lên mạng người ấm áp có cái ca ca ôn hàn từ nhỏ liền không mừng dơ đao múa kiếm liền thích bưng tam tử kinh bách ra tính dung đuôi đắc ý nhưng học thức nông cạn liền cái tú tài đều thi không đầu. ôn hàn thích thượng một nữ tử đó là người chết một nhà thiên kim cổ họ thương hộ nhưng bởi vì cổ ra là thương hộ Ôn đạt suy xét đến ấm áp muốn vào cung tuyển tú, trong nhà liền ôn hàn một cái nhi tử. Ôn hàn tay chói gà không chặt chỉ có thể thi khoa cử, muốn cho hắn cầu cái quan gia tiểu thư, kết cái có học thức nhạc gia có thể giúp đỡ hắn một vài. Nhưng ôn hàn chết sống không đồng ý, chỉ nghĩ cầu thú kia thương hộ thiên kim, ôn đạt vô pháp cũng liền đồng ý. Cổ gia phụ mẫu có chút lợi thế, tuy tưởng đáp thượng ôn hàn nhưng lại ghét bỏ ôn hàn tú tài đều không phải. Vì thế hai nhà liền có chút không thoải mái, hôn sự liền một kéo lại kéo. ấm áp tiến cung sau không bao lâu, trong nhà đã xảy ra chuyện. Cổ ra một hồi lửa lớn, mười mấy khẩu người toàn bộ táng thân biển lửa, ôn hàn ngày đó lại là kẻ xỉu ở lửa lớn ở ngoài. Kế tiếp đó là bị phu canh chỉ chứng phóng hỏa, ôn hàn thành giết người hung thủ. Ôn hàn không tiếp thu được sự thật này, lúc ấy liền phun ra huyết vào trong nhà lao không đến hai ngày cũng đã chết. Quan trọng nhất chính là hai ngày sau án tử định rồi, có ôn hàn ký tên lời khai, nói là ngày đó hắn đi là tính toán thương lượng hôn kỳ. lại không nghĩ rằng đối phương muốn hối hôn cổ ra khinh thường hắn ngôn ngữ châm chọc hắn không tiền đồ ôn hàn trong cơn tức giận thất thủ giết người vừa vặn bị vị hôn thê tử nhìn thấy khắc khẩu rất nhiều lật đổ ra cắm đến lúc sau đó là một hồi lửa lớn mà chỉ có hắn trốn thoát ôn đạt tăng tử không tin ôn hàn sẽ làm như vậy sự mà thánh chỉ xuống dưới quá nhanh muốn khiếu nại vô lực xoay chuyển trời đất mà hắn làm ôn hàn a mã ngôi mà không dạy là lỗi của người làm cha quan chức khó giữ được bị tức người bắt kỳ thân phận biếm vì bao con nhộng nô tài, xung nhập nạm hoàng kỳ bao con nhộng, một cái người bắt kỳ thành nô tài. khi đó ấm áp cũng không biết trong nhà đã xảy ra như vậy đại sự tình. ở nàng biết đến thời điểm ôn hàn đã chết, mà nàng a mã từ người bắt kỳ thành bao con nhộng nô tài, ra sản toàn bộ tịch thu, còn sót lại cũng chỉ có ngạch nương cất giấu của hồi môn. đối với mã người tới nói, người bắt kỳ cùng bao con nhộng khác nhau ở chỗ, một cái là chủ tử, một cái là nô tài. ôn đạt vốn dĩ chức quan không cao. nhưng bởi vì là mã người, ấm áp mới có thể tổng tuyển cử tiến cung. ấm áp ở trong cung vốn là không được sủng, vẫn luôn bị huệ tần đè nặng, đem nàng đương tỷ nữ sai xử. ấm áp vốn là lòng có tích tụ, chịu đựng trời đông giá rét lại không có thể nhịn qua đầu mùa xuân. cẩm thu đó là lúc ấy an bài ở ấm áp bên người, khi đó nàng a mã đã vào kinh thành, vì cấp ôn hàn giải hoan, tại nội vụ trong phủ hỗn thượng một cái tiểu quản sự. tân thiếp là sau lại mới biết được, biết đến thời điểm a mã đã tại nội vụ phủ làm việc. Tần thiếp tin tưởng ca ca sẽ không giết người, chỉ là A Mã không tìm được chứng cứ tần thiếp không dám ở trước mặt hoàng thượng tùy tiện đề cập. Ấm áp chậm rãi quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói. Ngươi A Mã muốn vì ca ca ngươi giải oan, truyền lên tương quan chứng cứ. Chấm nhìn lúc sau, mới cảm thấy việc này rất là kỳ quặc, liền làm người đi cha. Nếu không có lần này hình bộ thượng thư này phân tắc tử, chấm làm người cha xét mới biết được ngươi cùng kia ôn đạt quan hệ. Ôn đạt có thể làm hình bộ thượng thư giúp hắn đệ này phân sổ con. phế đi không ít công phu. Lần này địa chấn, hình bộ thượng thư chủ động đi đầu quên lương quên tiền, lương thực quên thượng và cân. Hình bộ thượng thư nơi nào có nhiều như vậy lương thực, tất cả đều là suất tử ôn đạt trong tay. Từ năm trước bắt đầu ôn đạt liền bắt đầu từ thường, dùng cứu minh danh nghĩa, lợi dụng nhà mình phu nhân của hồi môn cứu minh giúp đỡ khai ra cửa hàng gạo và dầu, sinh ý còn tính có thể. Năm trước còn giá thấp thu không ít trần lương, tính toán đủ rượu khai tiểu phường, bởi vì trong tay tiền bạc không có chuyển hiện các lại. năm nay địa chấn này đó chân lương đặt ở nơi đó cũng là phóng ôn đạt nhìn thấy cơ hội nhanh chóng quyết định toàn bộ cho hình bộ thượng thư làm hình bộ thượng thư ôm công lao chỉ vì có thể đệ thượng giải đoàn tác tử đã kết án án tử mặt trên người rất ít sẽ nguyện ý nhúng tay hỗ trợ huống chi ôn đạt một cái bao con nhộng nô tài nữ nhi ở trong cung vị phân lại không cao không được sủng Kia án tử vẫn là minh châu đại nhân môn sinh kết án ai đều không nghĩ đắc tội minh châu này tác tử nếu không có có tầm ảnh hưởng lớn người đệ đi lên tùy tiện tìm người chỉ biết đá chìm đáy biển hắn cùng hình bộ thượng thư tuy rằng có điểm quan hệ cá nhân khá vậy không đủ để làm hắn mạo có khả năng đắc tội mình tương khả năng giúp hắn này thượng vạn cân lương đó là thù lao kaka chết thực kỳ quặc Tân thiếp không tin kaka sẽ phạm phải đại sai hắn đều không phải là người tập võ tay chói gà không chặt như thế nào có thể ở người khác phát hiện không được dưới tình huống giết người lại phóng hỏa rồi lại không chạy trốn huống chi kaka đối chưa quá môn tẩu tẩu rất là vui mừng Hắn đọc sách thánh hiền lớn lên, tính tình chất phác, cũng không sẽ dễ dàng ngôn ngữ cấp tiến, thẹn quá thành giận. A mã ngạch nương đau thất thái tử, thâm chịu đà kích, lúc ấy lại bị biếm, không kịp điều tra rõ chấn tướng. Nhưng sau lại A mã nghe nói kia phu canh ở định án sau mấy ngày vô cớ mất tích, nhiều ngày sau mới ở trong sông phát hiện thi thể, thâm giác kỳ quặc, lúc này mới chắc chắn này án tất có nội tình. A mã nói cho nàng này trong đó khẳng định liên lụy không nhỏ, án tử nhanh như vậy phán xuống dưới. Kinh thành tất có người hỗ trợ, người này quan chức còn không thấp. Nàng nghe nói lúc sau vẫn luôn không dám động, A Mã vẫn luôn bí mật kiểm chứng theo, sợ bị người phát giác, ở chứng cứ còn không đủ thời điểm nàng cũng không dám tùy tiện hướng hoàng thượng giải oan. Nàng chờ cơ hội, bởi vì nàng hoài nghi Minh Châu ở sau lưng, A Mã nói cho nàng lương đại nhân là Minh Châu môn sinh, mà nàng ở huệ tần trong tay méo. Năm ngoái ban kim tiết lúc sau, A Mã tra được chút mặt mày, nàng làm này án binh bất động chờ thời cơ. nàng muốn lợi dụng địa chấn một chuyện tìm cơ hội thoát tội thậm chí xoay người khang hy nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử túi đầu hắn nhìn không tới nàng trên mặt biểu tình nhưng rừng ở kia trắng nón mu bàn tay thượng nước mắt chảy xuống trên mặt đất làm hắn nhịn không được thở dài trong tay hắn có này án tử kết quả là ở nhìn đến hình bộ thượng thư tắc tử lúc sau làm người cha rõ trình lên tới này mặt trên nhớ kỹ trực lệ chi châu cùng minh châu chi gian quan hệ lúc ấy án kiện phát sinh sau trực lệ chi châu lương đại nhân là thông qua minh châu nơi này trực tiếp đệ thượng vụ án trình đến trước mặt hắn, sau đó mới có lúc ấy ôn ra kết quả. Lúc ấy Khang Hi không nghi ngờ có hắn, mà nay nhìn kỹ trực lệ bên kia người vốn là Minh Châu môn hạ ra tới học sinh, lúc ấy án kiện trước sau không đến 2 ngày đã đi xuống quyết đoán, xóa trực lệ đến kinh thành qua lại thời gian, đây là vội vàng kết án. Nay án kỳ quặc thật nhiều, kia ôn hàng chết kỳ quặc, phu canh chết kỳ quặc, hình bộ thượng thư còn trình lên một phần nghiệm thi báo cáo, kia một nhà mười mấy khẩu người. tính cả nô tài đều chết vào nhất kiếm mất mạng. Từ nay về sau này một cha liền đến không được, sau lại chứng cứ trực tiếp chỉ hướng ngay lúc đó Chi Châu Lương Đại Nhân, kia Chi Châu Lương Đại Nhân là cái tham quan, địa phương nhiều phú thương ngầm bị hắn áp bức, cổ ra là ôn hàng tương lai nhạc ra, leo lên ôn ra quan trọng nhất đó là làm Chi Châu lòng có bận tâm. Thiên hộ là ngũ quan, chính ngũ phẩm. Chi Châu cũng là chính ngũ phẩm chức quan. Ở cổ gia dắt thượng ôn ra này tuyến thời điểm, Lương Chi Châu ở cổ gia liền quát không đến nước luộc. Cổ gia là thương hộ, ở địa phương rất có danh khí, danh nghĩa sản nghiệp không ít. Người như vậy ở Lương Chi Châu trong mắt đó chính là dê béo, sói đói như thế nào cam tâm đảo miệng dê béo lưu. Chi Châu có một công tử, đã cưới vợ, Lương Chi Châu liền muốn cho chính mình nhi tử nạp cổ tiểu thư làm thiếp, cổ gia như thế nào cam nguyện. Đó là hứa cấp thiên hộ gia công tử vì chính thê bọn họ đều có chút không tình nguyện, như thế nào sẽ đồng ý nữ nhi làm thiếp. Ngày đó ôn hàn đi thương nghị hôn kỳ kỳ thật là cổ gia chủ động nhắc tới, không thành tưởng vô cùng cao hứng đi, lại có như vậy một hồi bi kịch. Việc này chân tướng đã ra tới, là kia Chi Châu vì gom tiền, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, người huynh trưởng hoàn chết, hàng đoàn 2 năm. Chi Châu trong phủ xét nhà, kia cổ gia khế nhà khế đất toàn bộ mua chuộc ở chính mình danh nghĩa, còn có bao nhiêu năm qua tham ô xuống dưới tiền tài, sổ sách thượng tiền tài xuất xứ không khớp, này Chi Châu đúng là một tham quan. vì tiền tài sát hại tính mệnh đáng giận đến cực điểm lại có địa phương những người khác thấy chi châu là tội sôi nổi bỏ đa xuống giếng luôn này tham ố đại lượng tiền tài có cái ra chi ra sổ sách làm chứng tạ hoàng thượng ân điển nghe được câu kia hàm đoan hai năm ấm áp nhịn không được nghẹn ngào đầu nặng nề khái trên mặt đất Người đứng lên đi thái hoàng thái hậu thở dài đối nàng vây vây tay làm nàng lên ấm áp đứng lên về phía trước một bước thái hoàng thái hậu lôi kéo ấm áp tay vụ vô, vô nói Ôn gia chịu ủy khuất, ngươi cũng chịu ủy khuất. Chỉ cần có thể tẩy thoát oan tình, tần thiếp không cảm thấy ủy khuất. Ấm áp hồng mắt nghẹn ngào nói, Ôn gia sẽ không bạch bạch chịu này oan khuất. Khang Hi nhìn ấm áp cặp kia thanh triệt trong mắt mang theo ửng đỏ, nghĩ nàng cẩn thận chặt chẽ không dám hoạch sủng, xem ánh mắt của nàng nhiều vài phần thương tiếc. Mà ở này phía trước trên triều đình, Khang Hy thu được tác tử làm người cha rõ việc này, Minh Châu trong mắt hiện lên ngơ ngoan, hoàng thượng muốn cha tất nhiên không phải như vậy dễ dàng có thể lựa gạt. kia lương chi châu ở trực lệ gom tiền nhất cử vốn chính là hắn hỗ trợ bọc, mới không đến nỗi làm người phát giác. Nay một thâm nhập điều tra, chỉ sợ sẽ liên lụy cùng hắn. Bỏ xe bảo xoáy Minh Châu làm thực hảo, hung chi kia cổ ra vốn chính là lương chi châu vu hoan giá họa chỉ cần hủy diệt kia lương chi châu ngày thường hiếu kính, liền liên lụy không thượng chính mình. Nhiều nhất bị là hoàng thượng nói một câu không biết nhìn người thôi. Ôn ra khi cách hai năm, bị oan uổng, chân tướng tuy rằng tới muộn, nhưng tóm lại vì nhi tử tẩy thoát oan quất. thoát ly bao ý, ý kỳ khôi phục người bắt kỳ thân phận, ôn quan to phục hồi như cũ chức, điều chức kinh thành, lãnh kinh thành bước quân hộ ý một chi vị, tuy chức quan vẫn là chính ngũ phẩm, nhưng lại là ở kinh thành thiên tử dưới chân, thuộc bắt kỳ bước quân doanh chính hoàng kỳ, mà ôn thường khắp nơi địa chấn thời điểm cứu giá có công, ngay trong ngày khởi bàn cho quý nhân vị phân, huệ tân ở ôn thường ở bị truyền đi từ ninh cung thời điểm, không biết vì sao mí mắt vẫn luôn nhảy trong lòng có cái không tốt cảm giác, nhưng bất quá nửa ngày công phu. Ôn thường ở thăng quý nhân vị phân còn cho nàng rời cung làm huệ tần kinh hãi, lập tức làm người đi cha là chuyện như thế nào. Lúc này ngoài cung người đệ tin tức tiến bảo, làm nàng biến sắc. Ngay lúc đó ôn đáp ứng nàng có thể yên tâm đẩy nàng ra tới là có nguyên nhân, bởi vì nàng biết ôn đạt là bị hạch tội chi thân, là bao con động, việc này là thuốc phụ báo cho nàng. Ôn thường ở có này như vậy thân phận, ở nàng trong tay phiên không dậy nổi sóng gió, chỉ cần nàng dám có dị tâm, nàng nhéo điểm này cũng có thể làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không tội nhân trí nữ, nàng ở trong cung nhưng không có nơi dừng chân. Ôn thường ở vẫn luôn rất ít lộ diện, hoàng thượng cũng chỉ gặp qua ôn thường ở vài lần, hậu cung phi tần đông đảo, cũng không biết ôn thường ở A Mã bị hạch tội sự. Hậu cung người sẽ không đi hỏi thăm không được sủng phi tần thân phận, ôn thường ở sự cũng cũng chỉ có nàng một người biết được thôi. Nhưng hiện tại ôn gia khôi phục mãn nhân thân phận kia về sau còn như thế nào đắn đo ôn thường ở? Không đúng, là ôn quý nhân. Huệ tần là muốn dùng ôn quý nhân cố sủng. ôn quý nhân thoát ly nàng không chế làm nàng tức giận nhìn tới tới lui lui khuân vác đổ vật bọn nô tài huệ tần cắn răng nhìn chằm chằm hướng nàng từ biệt ôn quý nhân ôn quý nhân tiền đồ này trung túy cung rốt cuộc là lưu không được ngươi bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới ôn quý nhân này vô thanh vô tức lập tức liền đến quý nhân bị phân thật sự là hảo bản linh a ngẫm lại trước sau có sinh dục bố quý nhân quách quý nhân ngươi mà khi thật có bản lĩnh huệ tần nói lời này trên mặt âm trầm không chừng quý nhân nếu nàng tái sinh dục hoàng tử tiếp theo đại phong hậu cung chỉ sợ liền sẽ bỏ đến tần vị may mắn ở nàng lần đầu tiên thị tẩm lúc sau nàng liền động tay chân bằng không nàng chỉ sợ càng bực tân thiếp cảm tạ huệ tần nương nương mấy năm nay chiếu cố tri chi ân ấm áp mặt bình tĩnh hành lễ nói xong liền mang theo cẩm thu cùng tiểu hỷ tử ra trung tuy cung bước ra trung tuy cung kia một chút kia ấm áp nhịn không được quay đầu lại ra nơi này nàng không chịu huệ tần khống chế là tự do nhưng sau này lộ đồng dạng là khó Hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, nàng muốn ở này đó nữ nhân chúng từng bước một hướng lên trên bỏ tại hậu cung đứng vững góc chân. chương 31 mươi 31 Từ Ninh Cung, nhân ôn quý nhân rời cùng một chuyện, Tô Ma kéo cô cùng Thái Hoàng Thái Hậu cắn lao thời gian, không nhịn xuống mở miệng hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu không phải nói mặc kệ sao. Thái Hoàng Thái Hậu xem này Tô Ma kéo cô, cười cười nói. Ai ra là xem ôn ra không dễ dàng, kia ôn đạt liền một nhi một nữ, nữ nhi vào cùng, duy nhất nhi tử lại không có. Bởi vì một hồi hoàn án nhi tử không có, trong nhà chặt đứt gương khói, ôn ra thực sự bị bị khuất. Huệ tần không phải cái dễ đối phó, mấy năm nay ôn quý nhân bị nàng đệ nặng, ai ra nghĩ nàng hẳn là sẽ không muốn ở trung tuy cung đợi, cũng khiến cho nàng thăng vị phân rời cung, xem như bồi thường. Thái hoàng thái hậu nhân tử, ôn ra xác thật là không dễ dàng. Tô ma kéo cô gật đầu, này ôn ra thực sự thẳng chút.